Kêu một cái Mỹ A, thật đương chính mình là hoàng đế chung chiến đấu cơ. Chưa xong còn tiếp. Nếu ngài thích này bộ tác phẩm, hoan nên ngài tới khởi điểm, kỳ địa đi ẩn, bỏ phiếu đề cử, vẽ thắng, ngài duy trì, chính là ta lớn nhất động lực. Đợi vượng tân văn thượng truyền, thân nhóm giúp đỡ đỉnh đỉnh Nga. Phụ thượng liên tiếp. chương 353 Bảo Thành đi xa. Tỷ tỷ. Bảo Thành kiến thiên thụy sắc mặt có chút tái nhợt, chạy nhanh đỡ nàng ngồi xuống đây là làm sao vậy? Thiên Thụy vô về ngực nỗ lực thở hồn hền mấy hơi thở mới yên ổn xuống dưới, đối Bảo Thành cười cười ta không có việc gì, chính là mới vừa hoàng A mã sinh khí đá ta một chân, hoán một lát liền thành. Bảo Thành vừa nghe này cho, tức khắc vẻ mặt khẩn trương, trên mặt lại có chút hối hận, ngồi ở một bên lấy trụ Thiên thủy thủ đoạn, hào một hồi lâu mạch, từ mạch tượng thượng nhìn bầu trời Thụy sắc thật không có gì, hắn lúc này mới thả lòng lại, bất quá nhìn bầu trời Thụy bộ dáng, Bảo Thành vẫn là rất đau lòng đều là ta không tốt, liên tỷ tỷ. Chúng ta tỉ đệ hai cái nói lời này có ý tứ gì? Thiên thủy xua xua tay chúng ta không có thân ngạch đường, tỉ đệ hai nên cho nhau giúp đỡ, ta tóm lại là so ngươi đại như vậy một chút, tự nhiên nên chiếu cố ngươi. Một cái đường đường bảy thước nam nhi còn muốn tỉ tỉ chiếu vỗ, xông ra sự tới còn muốn tỉ tỉ giải quyết tốt hậu quả, bảo thành đôi thiên thủy rất là ấy náy, giữ chặt thiên thủy liền phải nói cái gì xin lỗi nói. Thiên thủy vừa thấy vẻ mặt của hắn còn không biết hắn muốn làm gì sao, chạy nhanh đem mặt nghiêm đừng cùng ta tới này một bộ. Là cái nam nhi ngươi liền đỉnh thiên lập địa tồn tại, đi hảo con đường của ngươi, lúc này mới không ủng công ta hậu ngươi mấy năm nay. Bảo Thanh gật đầu ta đã biết. Lúc sau, Bảo Thanh nhìn Thiên Thụy, đột nhiên nghĩ đến mười ba nói những lời này đó, cảm thấy hay là nên nói cho Thiên Thụy hảo. Hắn để sát vào đem những việc này toàn nói ra tới, Thiên Thụy nghe xong, trong lòng nhưng thật ra rất giật mình, không nghĩ tới cái kia vân nhạn không đầu góc đến loại trình độ này, thật là thế sở hiếm thấy à, nha đầu này rốt cuộc là như thế nào lớn lên. Nhà nàng cha mẹ là như thế nào giáo A? Thiên thủy thật là làm không rõ. Đừng nói vân nhạn một cái nô tài, chính là thiên thủy đường đường công chúa Điện Hạ cũng không dám nói ra nói như vậy tới. Nhìn đi, hôm nay chẳng qua khuyên khuyên Khang Hy, làm hắn phế bỏ bảo thành tiểu bị đá một chân, này vẫn là Khang Hy thân khuê nữ đâu, ngày thường cũng coi như là cái được sủng ái, một cái không hài lòng còn rơi xuống loại kết quả này, vân nhạn cái kia nha đầu, ai biết lời này chuyển tới Khang Hy lỗ thai sẽ đem nàng thế nào đâu. hơn nữa Thiên thủy có chút buồn cười, vân nhạn như thế nào sẽ cho rằng bảo thành là xuyên đâu, thật là quá buồn cười. Thiên thủy tâm tư quay nhanh, trên mặt lại một chút đều hiển lộ không ra. Chỉ một lát sau xì nở nụ cười thật coca, bảo thành à, ngươi là từ 300 năm sau lại à, tới, ngươi nói cho tỷ tỷ 300 năm sau bộ dáng gì. Bảo thành bị thiên thủy cười mặt đều có điểm đỏ, đứa nhỏ này biệt nữ thực, bị thiên thủy dễ cận, trong lòng bắt đầu ghi hận nổi lên vân nhạn, tâm nói thế nào cũng đến chị chị nha đầu này. Trước khi đi cần phải báo báo thủ Thiên thủy không biết bảo thành suy nghĩ cái gì Nàng liền nhìn sắc trời Biết chính mình tiến cung thời gian không ngắn, Nên là trở về lúc Liền đứng lên đối bảo thành cười cười hảo Việc này ta cũng biết Nàng tưởng nói nhau nhau khiến cho nàng nói nhau nhau đi Dù sao chúng ta huynh đệ tỷ muội gian cũng không có gì Nàng như vậy một làm ở mỹ, Còn sợ không ai thu thập nàng Thiên thủy chính là biết đến Khang Hy tuy rằng nói muốn khai Nhưng đối với bảo thành muốn rời xa vẫn là thực luyến tiếp hắn mấy ngày nay tâm tình cũng hảo không đến nào đi nếu là vân nhạn lúc này lại nháo ra sự tới người khác không nói khang hi liền trước thu thập nàng khang hi là cái loại này tâm nhãn tiểu nhân so trầm trọc còn nhỏ người hiện giờ bảo thành muốn phế bỏ thái tử chi vị hắn không ở chính hắn trên người tìm nguyên nhân cho rằng hắn là không có sai làm cái gì đều là đúng tự nhiên là muốn giận chó đánh mèo với người mà bị khang hi dùng để làm mỹ nhân kế vân nhạn sợ người sáng lập hội đương này hướng bị giận chó đánh mèo đi phải biết rằng bị một cái hoàng đế nhớ thương thượng tư vị nhưng không dễ chịu, đặc biệt là một cái lòng dạ hẹp hòi hoàng đế. Thiên thủy cười cùng bảo cách nói sẵn có xong, liền vội vàng ra cung. Chờ trở lại công chúa phủ thời điểm, tiến phòng liền thấy Trần Luân Quĩnh đang ở trong phòng đổi tới đổi lui, Thiên thủy cũng biết lúc này tình thế khẩn trương, nàng tiến cung Trần Luân Quĩnh không biết sẽ có cái gì hậu quả, đó là thật không yên lòng, cho nên cũng cảm nhớ một phen tình nghĩa. Cất bước qua đi, Thiên thủy đối Trần Luân Quĩnh cười cười không có việc gì, ta đã trở về. Liên đơn giản một câu, làm Trần Luân Quýnh hoàn toàn yên tâm, mặc kệ thế nào đi, thiên thủy cuối cùng là nguyên lành cái đã trở lại, này so cái gì đều quan trọng. Mấy cái nha đầu xem nhân ra hai vợ chồng có chuyện nói, tất cả đều lui đi ra ngoài, Trần Luân Quýnh tiến lên ôm lấy thiên Thụy cảm thụ nàng ấm áp nhiệt độ cơ thể, một lòng cũng hoàn toàn bông, nhỏ giọng nói đã trở lại liền hảo. Thiên thủy cười vô vô hàn bối, Trấn an hắn khẩn trương cảm xúc, trên mặt mang theo cười ôn nhu nói ta thế nào đều là công chúa, là hoàng thượng nữ nhi hắn còn có thể đem ta thế nào, xem ngươi lo lắng. Tuy rằng lời nói là nói như vậy, Trần Luân Quýnh trong lòng cũng yên ổn, mà khi buổi tối ngủ thời điểm, Trần Luân Quýnh nhìn bầu trời thụy trên người rõ ràng có một chỗ xanh tím dấu vết, vẫn là đau lòng không biết như thế nào là hảo, trong lòng cũng có chút oán trách nổi lên Khang Hy. Đều nói hổ độc không thực tử, Khang Hy tuy rằng là hoàng đế, khá vậy nên có chút nhân tình vị A, thiên thụy ngần ấy năm tới, trưởng quản cung vụ, thế Khang Hy phân ưu giải lao, lại hiểu chuyện hiếu thuận. Mặc kệ là làm nữ nhi, vẫn là làm một quốc gia công chúa, này buồn phận là đều kết thúc, có thể nói là tận thiện tận mỹ, khang hy thế nhưng còn như vậy đối nàng, thật là làm nhân tâm hàn thực. Trần Luân Quýnh đau lòng Thiên Thụy, trong lòng cũng chán ngấy khang hy, nhưng thật ra thỉnh mấy ngày giả ở nhà mang hài tử, mỗi ngày bồi một đôi nhi nữ ngọt nhạc, bằng không chính là thừa dịp cảnh xuân vừa lúc, bồi Thiên Thụy đọc sách vẽ tranh, uống trà tan thiếm, người một nhà ở chung cũng hảo, thế nhưng đem lý phiên viện công vụ đều đánh sau lại gần. kể từ đó Khang Hi nơi này vội vàng tìm lấy cơ phế thái tử, kia một đám các gã ca một đám cũng có thể lười biếng lười biếng, có thể trốn xa trốn xa. Hơn nữa cái này có khả năng con rể suy nghỉ, hắn thế nhưng bị cô lập, thẳng khí thổi dâu trừng mắt, hận không thể đem này bọn bất hiếu đồ vật toàn lôi ra tới tàn nhẫn đánh một đốn. Khang Hi tưởng là như vậy tưởng không sai, lại là không thể làm như vậy. Lúc này chính ở vào nơi đầu sóng ngọn gió thượng, hắn cũng không dám tùy ý làm vậy. Liên cứ như vậy lại kéo một đoạn thời gian, tới rồi tháng tư phân. Khang Hi hạ ý chỉ, đến kỹ bảo thành không phải, lại nói hắn cái này đường A mã xem như thương thấu tâm, đối bảo thành cũng không ôm cái gì hy vọng, lập chí muốn phế bỏ thái tử. Một phong phế thái tử chiếu thư một chút, thiên hạ toàn kinh A, thái tử ngần ấy năm tới nơi nào có cái gì sai lầm, thế nhưng nói phế liền phế đi, rất nhiều người đều là không thể tin được. Tiên triêu nháo kêu loạn, hảo chút lao thần khóc cầu Khang Hy muốn thận trọng, không cần nhẹ giọng phế chữ việc, Khang Hy lại quyết tâm muốn phế, cùng quần thần nhóm cái cỏ vài thiên. Cuối cùng các đại thần không có bẻ qua Khang Hy, đồng ý phế Thái tử sự tình. Bên ngoài thượng ngáo như vậy đại, ngầm Khang Hy lại điều động nhân thủ, lại từ các nơi điều một ít thân cường thể tráng nạn dân, hơn nữa chính thức quân đội, tạo thuyền tư tân tạo mấy con đi xa thuyền lớn cũng cấp thu thập lại đây, trộm từ một bí mật kiến thành cảng xuất phát, hộ tống Bảo Thành đi xa. Lần này Bảo Thành đích đến là Mỹ Châu, bởi vì Mỹ Châu mới khai phá không lâu, có thể nói là khắp nơi Hoàng Kim địa phương, lúc này... Anh Pháp hai nước đều ở chỗ này thành lập thuộc địa, bảo thành này đi, có muốn từ hai nước trong miệng đoạt thị hiểm nghi, Khang Hy ban đầu là có điểm không đồng ý, bất quá lại không chịu nổi bảo thành quyết định chủ ý, hắn cảm thấy thẹn với đứa con trai này, không có biện pháp cũng liền đồng ý. Việc này là bí mật tiến hành, Khang Hy cũng không dám nói cho những cái đó các đại thần, bằng không, lấy những cái đó ra hỏa cổ hủ kính tới xem, khẳng định là muốn ngăn cản. Không nói Khang Hy, Thiên Thụy đều có thể tưởng tượng được đến. Cái gì cha mẹ còn sống thì con cái không đi xa, còn có cái gì bọn họ là thiên triều thượng quốc, cái gì không có, đáng giá vạn dặm xa xôi đi cái loại này đất cằn sỏi đá sao, tóm lại những cái đó đại thần sẽ tìm đủ loại lấy cớ ngăn cản việc này. Ngày này thiên thủy tiễn đi bảo thành, cùng Trần Luân quý kết bạn hồi phủ, trong lòng liền rất mất mát, nàng cùng bảo thành từ nhỏ cùng nhau lớn lên, lại bởi vì là song bảo thai quan hệ, tâm ý tương thông, so khác huynh đệ càng thêm thân mật, bảo thành này vừa đi. Đem Thiên Thụy một nửa tâm tư cũng mang đi, làm nàng thực không thích đứng. Lúc sau mấy ngày Thiên Thụy đều là một bộ hể và hiệu sỉu bộ dáng, làm cái gì đều nhắc không nổi thần tới, xem Trần Luân Quính ở một bên lo lắng sung cũng không có cách nào. Loại chuyện này người khác là không thể khuyên, chỉ có nàng chính mình tưởng khai mới thành. Thiên Thụy tinh thần xa suốt mấy ngày, rốt cuộc là hoan lại đây, nàng cũng không phải cái loại này một gặp chuyện tình liền khóc lóc muốn chết muốn sống tiểu nữ nhân, tâm trí là vô cùng kiên định tự nhiên so người khác càng dễ dàng điều chỉnh thử. Nàng nơi này mới một khôi phục lại, trong cung liền xảy ra sự tình. Việc này vẫn là Vân Nhạn khiến cho tới. Nguyên lai, like, mấy ngày hôm trước cũng không biết sao lại thế này, Vân Nhạn cũng không biết nghe cái nào loạn nói bậy nói, tóm lại, nha đầu này đã biết thái tử bí mật đi xa sự tình, hơn nữa biết thái tử đi Mỹ Châu, vừa nghe là Mỹ Châu, Vân Nhạn liền nhận định bảo thành là Xuyên, bằng không như thế nào biết Mỹ Châu. Nha nha đầu này tin tức vẫn là không linh thông không biết đại thanh này sẽ đã đi hướng thế giới sao châu âu sự tình tự nhiên cũng biết rất nhiều anh pháp chờ quốc ở mỹ châu bốn phía đoạt lấy sự tình đại thanh như thế nào sẽ không biết tự nhiên là muốn phân một ly canh vân nhạn căn bản không hiểu được này đó chỉ cho rằng lịch sử không có biến hóa bất quá là bảo thành cái này nho nhỏ con bướm cánh một phiến thế nhưng trước tiên thật nhiều năm phế bỏ thái tử liền biến đắc ý rào rặt lên nàng cho rằng lúc này đúng là nàng nên biểu hiện thời điểm nàng muốn ôm đùi, ôm chặt bốn bốn cái kia thô chân Chờ tương lai 44 đăng cơ thời điểm, nói không chừng nghiệm nàng hảo, nàng cũng có thể vinh hoa phú quý gì. Đương nhiều như vậy thiên nô tài, Vân Nhạn lòng tự trọng bị thương tổn, nàng không muốn động bất động liền cắn đầu, nhìn thấy quý nhân liền phải xưng nô tỳ, cũng không muốn làm kia hầu hạ người sự tình, liền một lòng nghị hướng lên trên bò. đáng tiếc chính là, nàng điểm này lòng dạ hẹp hòi ở ăn người trong hoàng cung biên rõ ràng không đủ. Muốn ôm 44 đuổi, thế nào cũng nên thấy bản nhân đi, Vân Nhạn liền thừa dịp 13 không chú ý thời điểm cấp chạy tới kết quả ngày đó đúng là mọi người đưa bảo thành đi rồi mới hồi cung nhật tử bốn tứ đẳng a đem bảo thành tiễn đi hướng khang hy phục mệnh từ càn thành cung ra tới lúc sau bốn bốn mới muốn đi tìm mười ba nói chuyện không nghĩ đụng tới vân nhạn nha đầu này cũng là gan lớn trực tiếp liền ngăn cản bốn bốn làm bốn bốn bọn nô tài đều lui xuống đi nói là có chuyện quan trọng cùng bốn bốn nói rằng bốn bốn bốn dĩ không thích vân nhạn nơi nào nguyện ý cùng nàng nói thêm cái gì mới muốn quát lớn nàng một đốn kết quả Nhà đầu này vẫn là có điểm tiểu thông minh, trực tiếp quỳ xuống nói là quan hệ trọng đại, quan hệ đại thanh tương lai gì. Lời này nhưng thật ra đến bốn bốn coi trọng, liền uống lui bọn nô tài, tìm cái địa phương nghe Vân Nhạn nói chuyện. Chưa xong con tiếp. Nếu ngài thích này bộ tác phẩm, hoan nên ngài tới khởi điểm, kỳ đi ẩn, bỏ phiếu đề cử, vẽ thắng, ngài duy trì, chính là ta lớn nhất động lực. Đợi ép vượng tân văn thượng truyền, thân nhóm giúp đỡ đỉnh đỉnh. Thư danh đích nữ trọng sinh sự. Thư hào 2214861 Tóm tắt đích nữ trọng sinh, nỗ lực sáng tạo hạnh phúc sinh hoạt. Chương 354 hai thứ không gian. Người có cái gì muốn nói? 441 hiên trường bào ngồi xuống, lạnh lùng nhìn Vân Nhạn. Đối mặt 44 mặt lạnh, Vân Nhạn có chút khẩn trường, bất quá nghị đến phú quý hiểm trung cầu những lời này, liền bất cứ giá nào, cắn răng nói tư Ca, nô tỷ có chuyện quan trọng nói cho tư Ca. Nói đi! 44 túi đầu, căn bản không nghĩ lại xem Vân Nhạn. Tứ Ca có chân mệnh thiên tử chi tướng Vân Nhạn một câu, bốn bốn lập tức ngẩng đầu, trong mắt bắn ra lưỡng đạo âm ngoan ánh sáng tới. Vân Nhạn khiếp sợ, nhìn không được lui về phía sau hai bước, khẩn bắt lấy và táo nói hoàng thượng trăm năm sau, Tứ Ca sẽ đăng cơ vi đế, đây là thật sự, nô tỷ nói cho Tứ Ca, chính là làm Tứ Ca sớm làm chuẩn bị, ban đầu có thái tử tại đây sự tình còn khó khăn một ít, hiện tại thái tử thông minh, biết hắn không phải kia khối liều, dứt khoát đi xa tha hương, này nhưng đúng là ngài cơ hội Ngài cần phải bắt được. Bốn bốn đột nhiên đứng lên, mắt lạnh nhìn Vân Nhạn, đi bước một tới gần nàng những lời này ngươi đều là nghe ai nói. Còn với ai giảng quá? Vân Nhạn chạy nhanh lắc đầu không có, không có, nô tỳ không có nghe ai nói, nô tỳ vốn dĩ liền biết, đây là rõ ràng chính xác sách sử thượng ghi lại, nô tỳ chỉ cùng thập tam gia giảng quá, những người khác một câu đều không có nói. Bốn bốn thở dài nhẹ nhõm một hơi, lại chiều Vân Nhạn đi rồi vài bước, bước đến nàng trước người. Nói chuyện vận may tức đều phun đến trên mặt nàng ngươi thật đủ lớn mật, loại này lời nói đều dám nói, ngươi lại có cái gì bằng chứng. Tứ ca nô tỷ không có bằng chứng, nhưng là nô tỷ chính là biết, nô tỷ lời nói tận tại đây, tin hay không ở tứ ca Vân nhạn trong lòng sợ hãi, ở bốn bốn bức người khí thế hạ có chút khiếp đảm, lui về phía sau một bước liền muốn chạy. Không ngờ, nàng và táo bị bốn bốn giữ chặt, bốn bốn đột nhiên quay người lại, lại đứng ở vân nhạn trước người, tay phải vương. Bạch bạch hai cái cái tắt liền phiến ở vân nhạn trên mặt hôn trướng, đây là ngươi cùng chủ tử nói chuyện thái độ sao, chủ tử làm ngươi đi rồi sao. Vân nhạn bị này hai bàn tay hoàn toàn đánh hôn mê. Bụng mặt thực ủy khuất nhìn bốn bốn nô tì làm sai cái gì, nô tì kính trọng tứ a ca, như vậy chuyện quan trọng đều nói cho ngài, chính là ngài lại. Bốn bốn cười lạnh. tâm nói ngươi rốt cuộc là kính trọng ta còn là muốn hại ta, loại này lời nói đều dám tùy tiện xuất khẩu, may mắn chỉ cùng thập tam để nói bằng không ra nơi nào còn có mệnh ở. Bốn bốn không biết Vân Nhạn là như thế nào lớn lên, mãn đầu góc tưởng chính là cái gì. Nhưng lại biết đã không thể lưu Vân Nhạn, lần này nhất định phải nàng mệnh, bằng không làm nàng đem loại này lời nói truyền khắp toàn bộ hoàng cung, đến lúc đó, chính mình khẳng định sẽ bị Khang Hy ghi hận, đến lúc đó. Bốn bốn là người thông minh, chính mình tưởng tượng hậu quả, liền nhịn không được một cái lạnh run, giống bảo thành như vậy được sùng ái. Khang Hy tự mình giáo dưỡng lớn lên đều sẽ bởi vì bị ngờ vực mà rơi phế bỏ thái tử vị. Mà đi xa tha hương kết cục, hắn một cái không có hoàng sủng lại không xuất chúng á ca nếu là gặp nghi kỵ nói, chỉ sợ không phải bị vòng chính là bị giết. Minh Bạch Khang Hy nhẫn tâm, bốn bốn hít mắt, nhìn Vân Nhạn ánh mắt căn bản là không lo nàng là người sống. Nghĩ cái này, bốn bốn chân, một chân đem Vân Nhạn đá ngã lăn trên mặt đất tìm đường chết nô tài, cũng dám va chạm chủ tử, người tới. Hắn cao giọng một yêu. Vân nhạn còn không có phản ứng lại đầy đương. Cũng không biết từ nơi nào liền lao tới hảo chút thị vệ cùng thái giám. Bốn bốn một lòng tay ngã trên mặt đất vân nhạn thứ này trong mắt không có chủ tử. Ở ra trước mặt hồ ngôn loạn ngữ, các người đem nàng trói lại hảo hảo giáo hấn một phen. Là, một đám người cùng kêu lên ứng hòa, ngay sau đó liền lấy trường ghế tới. Đem vân nhạn cột vào trên ghế cầm bản tử liền đánh. Vân nhạn đâu chịu nổi cái này khổ a, để nhất bản tử đi xuống liền khóc kêu lên tứ A-ca. Nô tỳ không có nói bậy, nô tỳ nói đều là thật sự, ngài. Xem vân nhạn chết cũng không hối cải, bốn bốn hai mắt híp mắt lên. Lớn tiếng nói cấp ra đổ miệng, đừng lại làm nàng nói bữa. Sớm có tiểu thái giám cũng không biết từ nơi nào làm ra tới một khối dơ hề hề bố tới nhét vào vân nhạn trong miệng, ngay sau đó liền nghe bản tử đánh vào trên người thanh âm, còn có vân nhạn ô ô tiếng khóc. Bốn bốn tay trái chuyển tay phải chỉ thượng ngọc ban chỉ, lạnh mặt nhìn, vẫn luôn chờ đến vân nhạn bị đánh không có hơi thở hắn lúc này mới lạnh lùng nói được, người đều đánh chết, dừng tay đi. Mọi người dừng lại bản tử nhìn lên, hảo hảo một cái cô nương mọi nhà, trên người đã mau bị đập nát, sắc mặt cũng là tím trướng tím trướng, vừa rồi còn một mỹ nhân đâu, hiện tại nơi nào còn có thể nhìn đến ra tới nhà. Bốn bốn lại nhìn trong chốc lát, xác định Vân Nhạn đã không cứu, vây vây tay nói nếu đã chết, ném văng ra đi, trong cung lưu cái người chết đen đủi Bốn bốn đã sớm ghi hận Vân Nhạn, xem nàng thực không vừa mắt, Trước kia ngại với muốn diễn kịch mới chịu đựng không có động nàng, hiện tại bảo thành đô bị buộc đi rồi, hắn còn nhẫn cái gì đâu, Khang Hy cái kia tính tình, như vậy hỉ nộ không chừng, ai có thể đoán được hắn rốt cuộc tưởng cái gì, liền vì không cho Khang Hy lần thứ hai ngờ vực, lưu nha đầu này mệnh, bốn bốn là không muốn. Nếu là Vân Nhạn không có thượng vội vàng tìm bốn bốn, không có nói ra kia phiên lời nói, nói không chừng bốn bốn còn có thể lưu nàng sống lâu hai ngày, nhưng nàng chính mình tìm chết, nói cái gì đều dám nói. 44 tự nhiên không muốn lưu nàng. Mấy cái nô tài cầm phá chiếu đem Vân Nhạn cuốn cuốn, liền như vậy kéo từ cửa sau đi ra ngoài, đem người ném tới loạn phần cương thượng. Vân Nhạn ở trong cung thanh danh rất lớn, manh không đinh bị 44 đánh chết, thật đúng là nhấc lên một trận sóng gió đâu. Mọi người đều muốn chế giễu, không biết 13 trong phòng được sủng ái nha đầu liền như vậy bị đánh chết, 13 có thể hay không tìm 44 tính toán sổ sách, có hảo chút cùng Đức Phi, Bất Hòa Phi tần đều muốn nhìn diễn, muốn nhìn 13 cùng 44 huynh đệ phản bội tiết mục. Đáng tiếc chính là, nhất định phải làm các nàng thất vọng rồi, 13 nghe xong tin tức này, cũng không có nói cái gì, chỉ nói một tiếng đã biết, liền mỹ mắt cũng chưa nâng, nên làm gì làm gì, nhưng thật ra một chút đều không đau lòng. Thiên thủy được tin, nguyên bản là muốn tiến cung nhìn một cái, nàng muốn nhìn một chút 13, cũng muốn hỏi một chút tiểu tứ là chuyện như thế nào, như thế nào liền thình lình đem vân nhạn cấp đánh giết. Kết quả, thiên thủy cũng không có tiến cung. Nàng ngày này sáng sớm trang điểm sửa sang lại hào lúc sau. Muốn tiến không gian nhìn một cái, nhìn xem có thể hay không tìm tốt hơn đồ vật đưa cho mười ba, kết quả vào không gian lúc sau, chính mình trước kinh hãi. Không gian lại biến đại, như thế tiếp theo, mấu chốt là, ở bảy màu núi đá sau lưng sương mù mênh ngông một đoạn, cũng không biết là cái gì nơi. Thiên thủy trong lòng ngạc nhiên không thôi, trực tiếp phi thân qua đi muốn nhìn một cái, kết quả, còn không có đi vào kia sương mù bên trong, thân thể đã bị bắn ra tới, nàng chạy nhanh dừng bước, tĩnh tâm cảm thụ. Chẳng được bao lâu. Thiên thủy liền trước nở nụ cười, là minh bạch nguyên nhân lúc sau nhắm mắt lại. Trên tay khắp cái quyết, trong miệng nghiệm nói mấy câu, lại lần nữa phi thân đi vào, lần này một chút trở ngại đều không có. Thiên thủy đột nhiên liền đến sương mù bên trong. Chờ đi vào lúc sau, thiên thủy tức khắc ngây dại. Này rốt cuộc là địa phương nào? Nguyên lai, này sương mù bên trong thế nhưng lại là một cái không gian, cùng bên ngoài cái kia không gian một chút đều không giống nhau, nơi này biên trồng đầy các màu kỳ hoa dị thảo. Vừa tiến đến liền trước mắt hương thơm, chót mũi đều là hương khí, thật là cái mỹ lệ nơi. Có mới lạ ngọn ý, thiên thủy cũng không vội mà tiến cung, liền ở một gốc cây bảy màu mâu đơn trước khoanh chân ngồi xuống, tĩnh tâm cảm thụ lên. Cũng không biết qua bao lâu, thiên thủy mới hiểu biết cái này không gian tồn tại nguyên nhân, nguyên lai, đây là cản thành cung kêu đoàn khí sở hình thành, cũng chính là nữ hoa lưu lại một khắc phiến linh hồn mảnh nhỏ ngưng kết mà thành. Cái này trong không gian biên chẳng những có kỳ hoa dị thảo con bảo tồn rất nhiều nữ hoa nương nương tu luyện pháp tắc linh tinh đồ vật. là Minh Bạch này đó, Thiên Thụy vui mừng quá đỗi, nàng vốn dĩ chỉ còn thiếu phương pháp tu luyện, cái này khẽ ngược, chẳng những có trần ra những cái đó pháp thuật, còn phải nữ hoa nương nương một ít pháp thuật, tuy rằng chỉ là dễ hiểu bộ phận, nhưng nữ hoa dù sao cũng là nữ hoa, chính là đơn giản nhất pháp thuật, cũng là người khác sở sở so không được. Hưng phấn qua đi, Thiên Thụy thử tu luyện một phen, chọn cái bên trong đơn giản nhất pháp thuật, định hồn thuật tới tu luyện. Qua một hồi lâu, Chờ nàng mở to mắt thời điểm, trước mắt sáng giỏi, trong tay miết cái quyết, chiều một gốc cây thực vật một lòng tay, tức khắc kia thực vật liền biến héo, châm rãi khô héo xuống dưới. Thực vật là loại này hiệu quả, không biết động vật là thế nào. Thiên thủy nghĩ, có tiểu hài tử cái loại này nghịch ngợm tâm địa, nghĩ chờ sau khi ra ngoài tìm cái gà A vị thử một lần. mắt khác, thiên thủy còn cảm nhận được cái này tiểu không gian cùng bên ngoài cái kia không gian thời gian là có thể cho nhau điều chỉnh thử. Cái này không gian có thể so bên ngoài không gian thời gian mau thượng rất nhiều, cũng có thể chậm hơn rất nhiều, quan trọng nhất chính là, còn có thể cùng thế giới hiện thực thời gian cho nhau điều hòa, có thể cùng thế giới hiện thực thời gian đồng bộ. Như thế cái không tồi công năng, thiên thủy trong lòng nghĩ, khỏe miệng hàm vẻ tươi cười. Chờ năng từ trong không gian biên ra tới thời điểm, cũng không hề muốn tiến cung, trước hết nghĩ thử xem ở trong không gian biên tiếp thu mấy cái pháp thuật như thế nào. Làm mưa xuân đi phòng bếp tìm hai chỉ sống gà. Một con sống bị ôm vào tới, thiên thủy đem gà vịt bỏ vào trong phòng, đem mưa xuân mấy cái đuổi đi ra ngoài, đóng cửa ở trong phòng thử lên. liền thấy hai chỉ gà ở phòng trong chạy nhảy, trong chốc lát nhảy lên bàn, trong chốc lát phát thất thần nhảy đến cửa sổ thượng, thiên thủy híp mắt cười xấu xa, trên tay véo cái quyết hướng tới một con gà hoa lau một lòng tay, kia gà tức khắc bất động, nó cấp đôi mắt trừng tròn tròn, lại vẫn là vừa động đều không thể động. Một khắc chỉ hắc gà thấy đồng bọn tao hương. Chạy nhanh nhảy đến gà hoa lau bên người muốn giúp nó, kết quả lại bị Thiên Thủy một lóng tay cấp định trụ. Tiêu vịt nhưng thật ra ngoan ngoãn, xem hai chỉ gà loại này kết cục, chui vào cái bàn phía dưới một cử động nhỏ cũng không dám. Thiên Thủy nhìn một cười, ngón tay một phen, thử cái khống thủy quyết, một lóng tay trên bàn một cái chén trà, bên trong thủy tức khắc một cái tuyến dường như bay ra tới, toàn sối đến bàn hạ vịt trên người. Hạp hạp, vịt tiêu cái kia hăng hai a, tiêu cái kia bị cốt ta, tâm nói ngẫu nhiên như vậy thành thật, sao còn tao đâu. Thiên Thụy ở trong phòng chơi vui vẻ vô cùng, cũng không xem thời gian, thẳng chơi ba con động vật thiếu chút nữa tặc bao. Lúc này Trần Luân Quýnh từ nha môn trở về, xem mãn viện im mắng, còn tưởng rằng Thiên Thụy tiến cung đi đâu, cũng không gọi người, trực tiếp đẩy cửa liền tiến. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới, hắn vừa vào cửa, liền nghe hạp một tiếng, một con vịt liền như vậy phi phát tiến trong lòng ngực hắn, hơn nữa kia vịt một thân thủy lâm lâm, tựa hồ là sợ hãi, phi tiến trong lòng ngực hắn thời điểm còn cả người phát run đâu nhìn lên chính là tao nộ thực bất hạnh sự tình. Trần Luân Quyến kiếp sợ, không biết này trong phòng từ đâu ra vịt, mới muốn nói gì, lại cảm giác không khí có một trận giao động, không biết là chuyện như thế nào, còn không có phản ứng lại đây đâu. Đột nhiên, liền hắn mang vị tất cả đều không thể nhúc đích. Chưa xong con tiếp, nếu ngài thích này bộ tác phẩm, hoan nên ngài tới khởi điểm, kỳ đi ẩn, bỏ phiếu đề cử, vẽ tháng, ngài duy trì, chính là ta lớn nhất động lực. Tô Es vượng Tân Văn thượng truyền, câu điểm đánh, câu cất chứa. Cầu đề cử. Thư danh đích nữ trọng sinh kỷ sự. Thư hào 2214861. Tóm tắt đích nữ trọng sinh, sáng tạo hạnh phúc sinh hoạt. chương 355 cố chấp khang hy. Người không sao chứ? Thiên thủy không nghĩ tới, nàng vốn là muốn định vị nào biết vịt chạy đến Trần Luân Quýnh trên người. Kết quả, liền vịt mang nam nhân nhà mình một khối định trụ. Một cái thủ thế, giải pháp thuật, thiên thủy vội vàng chạy đến Trần Luân quỳnh trước mặt liền hỏi. Trần Luân Quýnh vây vây ống tay háo, chấn động rất xuống đầy đất lông vịt. Đối thiên thủy cười cười không có việc gì, người này lại là làm cái gì? Làm cho lại là gà lại là vịt, không biết người còn tưởng rằng công chúa muốn dưỡng gà đâu. Tiêu vịt nhảy đến trên mặt đất, đối với thiên thủy kêu hai tiếng, một quay đầu, một dầu ngông, Tiêu kêu một cái ngạo kiểu A, tựa hồ ở cười ngạo thiên thủy đâu. Nay đồ tồi, khi thiên thủy không chút nghĩ ngợi một cái pháp thuật ném qua đi, trực tiếp đem vịt ném đi, đem nó định ở nơi đó, hảo sao, hảo hảo một con vịt, càng muốn nhân ra làm rùa đen dạng. Trần Luân Quýnh nhìn bầu trời Thụy cùng vị phân cao thấp, nhịn không được cười ra tiếng tới, đã lâu không thấy được thiên thủy loại vẻ mặt này, hắn liền tìm cái ghế ngồi xuống, xem Tiêu Tiêu một cái mê mẩn a. Chờ thiên thủy so xong rồi kính, chậm rãi đi đến Trần Luân Quýnh trước mặt ngồi xuống, nhỏ giọng hỏi hôm nay như thế nào trở về sớm như vậy, sự tình đều vội xong rồi. Trần Luân Quýnh gật gật đầu vội xong rồi. Nói chuyện, hắn đem thiên thủy kéo đến bên người, duỗi tay hoàn nàng eo, nhỏ giọng nói ta và ngươi nói chuyện này nhi Tam A Ca hai ngày này chôn khổ toàn mang theo một đám thợ thủ công chỉnh ra tới một cái hiếm lạ ngoạn ý, ngày mai chịu cái không ta dẫn ngươi đi xem xem. Thứ gì? Thiên Thụy nhưng thật ra khá tò mò. Trần Luân Quyến tiến đến Thiên Thụy bên hai, nói chuyện khi nhiệt khí toàn phun đến nàng lỗ hai, nửa Thiên Thụy thẳng trốn. Nghe Tam A Ca ý tứ, kia đổ vật hình như là gọi là gì máy hơi nước, chính là đem thủy nấu khai, căn cứ nhiệt khí nguyên lý làm ra tới, ta là không thấy, bất quá nghe hắn nói tới nhưng thật ra một kiện hảo sự vật. Dùng ở nơi nào đều thành, chẳng những có thể kéo đại máy móc, còn có thể dùng để kéo xe. Trên thuyền cũng có thể sử Máy hơi nước. Thiên thủy thiếu chút nữa không phun ra tới, này ngoạn ý làm ra tới, thoát nhìn, tiểu tam thật đúng là không đơn giản đâu. Từ máy hơi nước xuất hiện lúc sau, mới bắt đầu cách mạng công nghiệp, muốn tiểu tam nghiên cứu chế tạo này. đài máy hơi nước thật rất hoàn mỹ nói, như vậy, đại thanh cần phải phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Thiên thủy tâm tư quay nhanh. Túi đầu nói như thế cái thứ tốt Ngày mai chúng ta đi nhìn một cái, nhìn xem tam đệ tạo thế nào, nếu là thật sự hảo, liền có thể ở đại thanh các nơi mở rộng, đến lúc đó, cũng không biết tiết kiệm bao nhiêu nhân lực đâu. Trần Luân Quýnh cũng không phải không kiến thức người, hắn cũng minh bạch thật muốn dùng máy móc thay thế nhân lực, thế giới này đã phát sinh biến hóa, thực tán đồng thiên thụy cách nói. Liên bắt đầu cùng thiên thụy thương lượng nơi nào có thể dùng được với này máy hơi nước. Ngày thứ hai hai vợ chồng khởi cái đại sớm, đem hải tử giao cho vũ em mang theo. Thiên Thụy cùng Trần Luân Quý thu thập một phen lúc sau, liền ngồi lên xe ngựa đi tạo làm chỗ. Vốn dĩ, tạo làm chỗ là ở trong hoàng cung biên, ngoại đình Nam Tam Sở địa phương cách ra tới một ít phòng ở cấp tạo làm chỗ thợ thủ công dùng, nhưng sau lại bởi vì tiểu Tam nguyên nhân, tạo làm chỗ quy mô càng lúc càng lớn, Khang Hy bất đắc dĩ liền đem tạo làm chỗ từ trong cung dịch ra tới, ở vùng ngoại ô chuyên kiến thật lớn một chỗ tòa nhà. Dùng để cấp tiểu Tam làm nghiên cứu. Thiên Thụy cùng Trần Luân Quý ngồi xe ngựa, lung lay liền đi tạo làm chỗ bởi vì Trần Luân Quyến thường tới, tạo làm chỗ bên ngoài quan binh đều nhận thức hắn, xem Trần Luân Quyến xuống xe, chạy nhanh lại đây hành lễ, chờ Trần Luân Quyến xoay người từ trong xe đỡ Thiên Thụy xuống dưới thời điểm, vài cái tên linh thiếu chút nữa xem thẳng mắt, nhìn Thiên Thụy ăn mặc, còn có này cả người khí độ, hơn nữa nàng cùng Trần Luân Quyến chi gian thân mật, ngốc tử đều biết vị này chính là Thiên Thụy công chúa, những cái đó quan binh dọa chạy nhanh quỳ xuống cấp Thiên Thụy thỉnh an, Thiên Thụy cười làm cho bọn họ miễn lễ tìm cái tiểu quan dẫn bọn hắn hai vợ chồng đi vào. Chờ Thiên Thụy mới vào tạo làm chỗ đại môn, ngoài cửa mấy cái quan binh bắt đầu nghị luận lên, tất cả đều tại đàm luận Thiên Thụy mỹ mạo, những người này sống hơn phân nửa đời, mỹ nhân cũng thấy không ít, nhưng cho tới bây giờ không có một cái có thể so sánh đến lên trời Thụy. Tuy rằng những người này là thô nhân, không có gì văn hóa, cũng nói không nên lời hoa lệ câu thơ tới hình dung, nhưng bọn họ vẫn là miệng đầy tán thưởng, cảm thấy Thiên Thụy chẳng những người Mỹ, cử chỉ cao nhã tôn quý. Càng kiêm đến không có gì thịnh khí lăng nhân tư thế, thoạt nhìn thực bình thản làm người vừa thấy liền ái, như vậy tài mạo song toàn mỹ nhân, thật thật tiện nghi trần tức ra, cũng khó trách trần tức ra thể sống chết đều không nạp thiếp, có như vậy tức phụ ở, còn có cái nào? Nữ nhân có thể vào được mắt. Thiên thủy cũng không biết bên ngoài những người đó tại đàm luận nàng, nàng cùng Trần Luân Quýnh tìm được tạo làm chỗ quan viên, làm cái kia quan viên dẫn đường, quanh có lòng vòng liền đến một chỗ căn phòng lớn phía trước, đẩy cửa đi vào nên diện chính là một cái thật lớn thùng sát, mặt trên các kiểu thiết quảng, còn có một ít nói không nên lời tên linh kiện. Trần Luân Quính xem như vậy quái vật khổng lồ nhưng thật ra hoảng sợ, thiên thủy trong lòng minh bạch, lúc này nghiên cứu chế tạo máy hơi nước khẳng định là không nhỏ, có chuẩn bị tâm lý, cũng không có thế nào, liền vây quanh dạo qua một vòng, căn cư chính mình sở học vật lý tri thức suy đoán, này đài máy hơi nước đã thực không tồi, ít nhất so hoát cải tạo ra tới máy hơi nước còn muốn hảo. Thiên thủy gật đầu. Quay đầu lại hỏi kia quan viên Tam A Ca đâu, như thế nào hôm nay không ở. Cái kia quan viên túi đầu, tiểu tâm trả lời hồi công chúa, Tam A Ca tiến cung đi, biết công chúa hôm nay muốn lại đây, nói là một lát liền đến, công chúa cùng ngạch phụ ra trước di giá nơi khác, chờ Tam A Ca trong chốc lát. Thiên thủy lắc lắc đầu, nở nụ cười hôm qua ngạch phụ về nhà nói Tam A Ca tạo cái hiếm lạ ngoạn ý, này không, ta liền tới nhìn một cái, các ngươi nơi này nhưng có thợ thủ công có thể dùng được với, làm hắn đem thứ này bãi trí một chút ta nhìn xem rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Cái kia quan viên lau một phen hán lên tiếng, quay đầu lại kêu mấy cái thợ thủ công tiến vào. Bọn họ thực mau bắt đầu đốt lửa điền than đá. Thiên Thụy đứng ở một bên nhìn, cũng mặc kệ này trong phòng khí vị khó nghe, còn có bụi đầy trời, chỉ nghiêm túc nhìn. Qua một hồi lâu, liền nghe một khối nổ vang, máy hơi nước kéo một cây đáng tin liền động lên, mà đáng tin liền động trang bị thượng lại có một nằm ngang đáng tin. Này căn đáng tin một khác đầu buộc dây thừng, dây thừng cố định một cái đại dương sát Theo đáng tin vận động, thực nhẹ nhàng liền đem dương sắt cấp điếu lên. Thiên Thụy nhìn không được gật đầu, thoát nhìn, này máy hơi nước đã có thể đầu nhập sử dụng. Trần Luân Quýnh nhìn cũng rất vui mừng, hắn bồi bảo thành đọc sách thời điểm, cũng học đếm do số lượng lý, biết một ít cơ bản nguyên lý, chính mình tính toán, nếu đem liền động trang bị sửa một chút, liền có thể làm khác tác dụng, tỉ như nói kéo xe xa máy móc, hoặc là làm thuyền chỉ hệ thống động lực linh tinh. Hai vợ chồng nhìn chính cao hướng gian. Liền nghe được ngoài cửa có thanh âm truyền đến đều cấp ra dừng lại. Đem thiên ngoạn ý dừng lại, quay đầu lại ra liền đem đồ vật tạm, tức chết rồi, ra không bao giờ tạo mấy thứ này. Mê muội mất cả ý chí, ha ha. Thiên Thụy sửng sốt một chút, xem những cái đó thợ thủ công tất cả đều mặt lộ vẻ khủng hoảng chi sắc, nàng chạy nhanh cười nói nói mấy câu trấn an bọn họ cảm xúc, làm cho bọn họ không cần thêm nữa than đá. Làm máy móc dừng lại. Thiên Thụy cùng Trần Luân Quynh song song đi ra ngoài, liền thấy Tiểu Tam chính vội vã đi tới. Tiến lên một bước, Thiên Thụy ngăn lại Tiểu Tam, thấy Tiểu Tam vẻ mặt tức giận chi sắc, cũng không biết ở nơi nào bị khí, Thiên Thụy sợ Tiểu Tam chiều những cái đó thợ thủ công phát hỏa, chiều Trần Luân Quính để cái ánh mắt, Trần Luân Quính hiểu ý, cười qua đi kéo Tiểu Tam, ba người tới rồi một chỗ tương đối ưu tính trong phòng biên. Làm hạ nhân mang lên nước trà, Thiên Thụy ngồi định rồi lúc sau, mới nhìn Tiểu Tam hỏi đây là làm sao vậy? Cái nào đắc tội chúng ta tam gia, cùng tỷ tỷ nói nói, tỷ tỷ thế ngươi hết giận. Tiểu Tam trên mặt tức giận một chút cũng chưa giảm bớt, ngược lại càng trọng chút. Hắn trừng mắt nhìn Thiên Thụy ra không phải Tiểu Hải Tử, tỷ tỷ không cần lấy hống Hải Tử kia một bộ đối ra, muốn hống về nhà hống nhà các ngươi Hải Tử đi. Đến, thoạt nhìn Tiểu Tam là chân khí hỏng rồi. Thiên Thụy một chọt môi, cười lạnh một tiếng nha, chúng ta Tam gia lợi hại a, đây là cấp cái nào xung ra đâu? Thật thật khó lường, thật đương chính mình trưởng thành, liền đem tỷ tỷ ném một bên đi, ta còn liền nói cho ngươi, ngươi chính là Trường Bao lớn, kia cũng là ta đệ đệ. Ta nguyện ý đem ngươi đương hải tử hống, ngươi đến cho ta trang giống cái hải tử. Thiên thủy này nhất chiêu xem như đem tiểu tam chấn trụ, chưa thấy qua thiên thủy như vậy trân trọng niệm ai, tiểu tam khiếp sợ, ngẩn đầu ngơ ngẩn nhìn thiên thủy ngươi vẫn là tỷ tỷ của ta không phải. Thiên thủy mang trà lên tới uống một ngụm, không để ý tới ở một bên nhẫn cười nhẫn vất vả trần luân kính, chứng mắt nhìn tiểu tam liếc mắt một cái lúc này không trang đại gia, vậy ngươi liền nói nói rốt cuộc sao lại thế này, như thế nào như vậy đại hỏa khí. Nói lên việc này tới. Tiểu Tam một bụng hỏa, một phách cái bàn đứng lên, ở trong phòng quay tít vài vòng, mau đem Thiên Thụy cùng Trần Luân Quyến đều chuyển thành nhang muối mắt. Lúc này mới nói cũng không biết Hoàng A Mã là nghĩ như thế nào, như thế nào như vậy không biết biến báo. Tiểu Tam vội vã một phen lời nói ném xuống tới, Thiên Thụy liền có điểm hôn mê. Nàng thật sự không nghĩ tới, khang hi thế nhưng sẽ như vậy cố chấp, một chút cũng không biết biến báo. Nguyên lai, like, Tiểu Tam làm ra máy hơi nước tới, biết này đổ vật lợi hại, trong lòng cao hứng, suốt đêm viết sổ con ra tới. Đem máy hơi nước tác dụng còn có lợi hại chỗ nói một lần, hôm nay buổi sáng liền tiến cung cùng Khang Hy giảng chuyện này. Dựa theo tiểu tam ý tứ, hẳn là tiếp tục đầu nhập đối máy hơi nước nghiên cứu giữa, trước đem máy hơi nước dùng ở công nghiệp cùng quân sự mặt trên, có thể dùng này ngoạn ý thay thế nhân lực, kéo cỗ máy gì đó tạo thương tạo pháo, cũng có thể làm thuyền chỉ động lực, lúc sau lại đem máy hơi nước thu nhỏ lại, đầu nhập dân dụng. Xương dệt còn có nông cụ xưởng từ từ địa phương đều có thể dùng được với, này đồ vật tác dụng lớn đâu. Chờ máy hơi nước thân ảnh trải rộng đại thành các ngành các nghề thời điểm, thế giới này thật sự có thể phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Nào biết, Khang Hy người này lại cực tiểu khí, căn bản không đồng ý Tiểu Tam ý kiến, mắng to Tiểu Tam một đốn, nói hắn mê muội mất cả ý chí, không tư tiến thủ, thế nhưng đem thời gian lãng phí tại đây loại vô dụng đồ vật trên người. Tiểu Tam không phục, theo lý cố gắng, nói cái gì là mê muội mất cả ý chí. Hắn phí hết tâm huyết làm nghiên cứu, như thế nào phải tới như vậy một phen lời nói. Hắn mê mội mất cả ý chí, tăng đến làm ra đại thành tiên tiến nhất thương pháo sao. Làm ra như vậy nhiều máy móc sao. Cũng không biết quốc khố bạc có mấy thành là bởi vì hắn mới được đến. Tiểu Tam lời này hoàn toàn trọc giận Khang Hy, chỉ vào Tiểu Tam cái mũi mắng to à. Hai cha con khắc khẩu một hồi, Tiểu Tam mới hiểu được Khang Hy ý tứ. Khang Hy là sợ hãi, hắn sợ máy hơi nước lợi hại. Nếu là này ngoạn ý thật sự đầu nhập dân dụng giữa, chờ những cái đó người hắn cũng học tạo ra tới. Này thiên hạ người hắn nhiều như vậy. Chỉ sợ thật có thể lợi dụng thứ này tạo hắn phản đâu Phải biết rằng, máy hơi nước nơi nào đều có thể dùng được với, đánh giặc thời điểm trở thành công thành vũ khí sắc bén cũng là có thể, đến lúc đó, thiên hạ đại loạn A. Còn có, Khang hi sợ đầu nhập sử dụng lúc sau, kỹ thuật bị châu Âu kêu bang nhân học đi, cho nên, kiên quyết không đồng ý. Nhà đây là một người bảo thủ, chỉ biết bế quan tỏa cảng ra hỏa. Tiểu tam một bên giảng một bên sinh khí, nói xong lúc sau khí ngồi ở một bên, sắc mặt đỏ bừng, không được thở dốc Thiên Thụ cười đưa cho hắn một ly trà, khuyên đủ ngươi khí cái này làm gì, lại không phải không biết Hoàng A Mã tính tình, hắn sự tình gì đều phải phòng một tay, có thể làm ngươi nói xong lời nói đã thực không tồi. Nếu là trước kia, ngươi lời nói còn không có nói xong, hắn là có thể làm người đem ngươi xoa đi ra ngoài. Chưa xong con tiếp, nếu ngài thích này bộ tác phẩm, hoan nên ngài tới khởi điểm, kỳ đi ẩn, bỏ phiếu đề cử, vẽ thắng, ngài duy trì, chính là ta lớn nhất động lực. Tớ Vượng Tân Văn thượng truyền. Đánh bảng trong lúc, cầu đề cử, cầu cất chứa, thân nhóm giúp đỡ đi. Chương 356 Đại Lửa Dối Thiên Thụy Tiểu Tam uống một ngụm trà, đem chén trà thật mạnh bông, cả giận lòng ta minh bạch, bất quá chính là không cam lòng, phải biết rằng những năm gần đây ta đem sở hữu tinh lực đều đầu nhập đến này đó nghiên cứu chúng, đến cuối cùng, làm ra thành tích, lại bị Hoàng A Mã nói thành mê muội mất cả ý chí, làm ta như thế nào thư thái, lòng ta khó chịu à, chúng ta huynh đệ tỷ muội đều tưởng có một phên làm tường đem đại thanh kiến càng cường đại hơn vì cái này thất muội cùng bát muội xa xôi vạn giảm hoa thân gả cho những cái đó hồng ma quỷ thật khi chúng ta này đó đương ca ca liền như vậy dễ chịu sao còn không phải là vì đại thanh hảo mới nhịn đau đưa muội muội xa gả còn có lục tỷ đến bây giờ còn ở thảo nguyên thượng chúng gió chịu khổ đâu còn còn không phải là vì coi chừng mông cổ các bộ chúng ta như vậy hao hết tâm lực hoàng a mã thế nhưng thờ ơ đến cuối cùng đem chúng ta toàn đánh rất đáy quốc, chúng ta toàn thành xứng đáng Tiểu Tam một hồi phát tiết, tâm tình dễ chịu rất nhiều, lại uống một miệng trà, nâng nhìn xem Thiên Thụy, nhìn xem Trần Luân Quyến, Ôn Quyền vừa chắp tay ngượng ngùng, làm tỷ tỷ tỷ phu nhìn chê cười. Trần Luân Quyến cười lắc đầu người một nhà, nói những lời này làm gì? Ngươi nếu kêu chúng ta một tiếng tỷ tỷ tỷ phu, chuyện của ngươi chúng ta tự nhiên là cai quản. Trần Luân Quyến kỳ thật cũng cảm thấy Khang Hy không đạo nghĩa, hắn là gia quá quốc, thấy việc đời cũng nhiều, biết chiếu Khang Hy loại này biện pháp tới trị quốc, cuối cùng đến lưu lại một cục diện rồi dám. Bất quá, Trần Luân Quính là con rể, khó mà nói cái gì, hắn so không được Thiên Thụy, Thiên Thụy giảng ra lời nói tới người khác sẽ không nghĩ nhiều, nhân ra rốt cuộc là cha con, không có gì cách đem thủ, chính là Khang Hy đánh Thiên Thụy một đốn, quá mấy ngày nói không chừng cha con hai lại. Vừa nói vừa cười, chính là hắn liền không được, hắn nếu là có cái gì câu đoán hận xuất khẩu, không chừng lập tức đã bị ghi hận thượng, đến cuối cùng rơi vào hai mặt không phải người. Cho nên, Trần Luân Quính chỉ là an ủi tiểu tam. Lại chưa nói một câu khang hi không tốt lời nói. Thiên Thụy cùng Tiểu Tam đều không phải ngốc tử, đều minh bạch Trần Luân Quýnh tâm tư, cũng liền không nói cái gì. Thiên Thụy khuyên Tiểu Tam vài câu, cảm thấy không thể lại lưu lại nơi này, liền cùng Trần Luân Quýnh đứng dậy cáo tử. Tiểu Tam cũng không có ở tạo làm chỗ ở lâu. Cùng Thiên Thụy hai vợ chồng cùng nhau ra tới, liền với ngựa hồi phủ, Thiên Thụy cảm thấy, Tiểu Tam hẳn là có đoạn nhật tử sẽ không lại đến tạo làm chỗ. Đứa nhỏ này bị thương thấu tâm A. Thiên Thụy cùng Trần Luân Quýnh về đến nhà, bởi vì tiểu tam sự tình, hai vợ chồng trong lòng đều không phải thực thoải mái, nghỉ ngơi trong chốc lát lúc sau, vội vàng ăn qua cơm trưa. Thiên Thụy làm vú em đem hai đứa nhỏ ôm tới, đôi hai tử chơi trong chốc lát tâm tình mới hảo một chút. Chơi mệt mỏi, hai vợ chồng trực tiếp ôm hài tử ngủ, buổi chiều thời điểm, người nhưng thật ra tinh thần rất nhiều. Cách một ngày, Trần Luân Quýnh đi nha môn, Thiên Thụy trong lòng nhưng vẫn không yên phận. Thiên Thụy chính mình đếm kỹ. Nguyên lai trong lịch sử Khang Hy vẫn luôn sống đến mau 70 tuổi, mà cái này thời không, Khang Hy vẫn luôn ăn thiên thủy không gian trái cây. Uống nàng không gian thủy, thân thể muốn hảo rất nhiều, hơn nữa trung lão cũng rất chậm, hiện giờ hắn hơn 40 tuổi người, lại cùng 2-30 tuổi thanh tráng niên không sai biệt lắm, như vậy tính xuống dưới, Khang Hy hẳn là có thể sống hơn trăm tuổi. Như thế nói, Khang Hy còn có thể cầm quyền mau 60 năm, này 60 năm, chính là thế giới thay đổi bất ngờ 60 năm. Muốn chiếu Khang Hy như vậy cái cách giải quyết, càng già càng hồ đồ nói, chờ hắn qua đời hoặc là thoái vị lúc sau, Đại Thanh khẳng định là sẽ lạc hậu với mặt khác quốc gia. Khang Hy làm được làm việc ngang ngược sự tình đã không ít. Thiên Thụy có chút không thể chịu đựng hắn lại làm bừa làm loạn đi xuống. Bảo Thanh trinh chiến xa trường, Bảo thành đi xa vạn dặm, Tiểu Tam vất vả nghiên cứu, Tiểu Tứ ẩn nhận không phát, Tiểu Tam tuần toàn các quốc gia tri gian, Tiểu Cửu thành lập ngân hàng. Nàng này đó huynh đệ như vậy hao hết tâm lực. Còn không đều là nghĩ đại thanh hảo một chút, có thể làm Giang Sơn kéo dài đi xuống, nghĩ không chịu biệt quốc ước hiếp sao. Còn có, các nàng tỉ muội các hoài tâm tư, lấy nữ tử chi khu biết không hạ nam như việc, cũng đều là bởi vì thân là hoàng tộc trách nhiệm, nghĩ giúp đỡ các huynh đệ một ít. Thiên thủy cảm thấy, Khang Hy hẳn là nhất có phúc khí hoàng đế, nhi tử nữ nhi một đám như vậy thuần hiếu, như thế trung tâm, hắn thế nhưng còn không thỏa mãn, luôn là làm ra như vậy nhiều sự tình tới, lại mặc kệ đi xuống nói không chừng khang hy là có thể đem đại thanh đưa tới trong vực sâu căn chặt răng thiên thủy cười khổ nhỏ giọng nói hoàng a mã không phải nữ nhi bất hiếu thật sự là nữ nhi nếu ngày qua thời đại này lại được như vậy thân phận là không thể trơ mắt nhìn đại thanh đi xuống sườn núi lộ nàng khi nói chuyện ba vũ ôm mỹ liêng ngươi ha cùng a lâm tiến vào hai đứa nhỏ tuy rằng tiểu nhưng sinh lại cực thông minh nhìn đến thiên Thụy, đều ý ý liêng nha nha hướng lên trời thủy duỗi tay thiên thủy cười đem hải tử ôm lấy Một tay một cái ôm vào trong lực, ngẩng đầu hỏi bà Vũ Tiểu A ca cùng Tiểu Khanh khách có hay không bướng mình, mấy ngày nay thời tiết càng thêm nhiệt, các ngươi chỉ nửa buổi sáng thời điểm dẫn bọn hắn phơi phơi nắng, đến buổi tối thời tiết nóng tiêu tán trở ra, còn có, tiểu hai tử thân thể rốt cuộc nhức chút, trong phòng băng cũng đừng thêm quá nhiều, tiểu Tâm Hải tử chữ lạnh. Hai cái Vũ em đều thực cung kính nghe xong, liên thanh đồng ý. Lúc này, Ilya ngươi ha ha ha hả cười, nước miếng đều chảy tới thiên thủy trên và áo. Thiên thủy hôm nay xuyên kiện thiển làm vải thu áo tràng, mặt trên thêu chiết chi hoa, vốn dĩ áo choàng liêu liền mỏng, bị y y người ha nước miếng ướp nhẹp kia một mảnh, càng thêm dính vào trên người ướt nhẹp khó chịu. Nàng cũng mặc kệ, treo đùa hai đứa nhỏ trong chốc lát, lúc này mới đem hải tử lại giao cho vú em dẫn đi, chính mình thay đổi quần áo, cân nhắc thế nào lại không cần cùng Khang Hy trở mặt, lại có thể làm hắn lui hiền thoái vị. Đúng rồi, lui hiền thoái vị, Khang Hy đã thực không thích hợp lại ở ngôi vị hoàng đế ngồi đi xuống. Thiên Thụy hướng hỏi nàng những cái đó. Các huynh đệ nếu là ngồi trên vị trí này, tuy rằng cũng không thấy được có bao nhiêu đảm nhiệm, nhưng thắng liền thắng ở các huynh đệ khai sáng, không cổ hủ hơn nữa. Nàng kia mấy cái huynh đệ nhưng không giống khang hy giống nhau cả ngày nghi thần nghi quỷ. Huynh đệ chi gian thực đoàn kết, một người có lẽ có như vậy như vậy khuyết điểm, nhưng là mười mấy huynh đệ đâu, thế nào đều đến bổ sung cho nhau một ít đi. Mỗi người xử lý chính mình lành nghề kia giống nhau, này quốc gia luôn là có thể trị lý tốt, quyết định chủ ý. Thiên Thụy có chút đau đầu lên, nghĩ Khang Hy hưởng hết nhân gian vinh hoa phú quý, được đến cực hạn quyền lực, muốn làm hắn thoái vị cơ hội là không có khả năng, trừ phi phát động chính biến hoặc là binh biến đem hắn bước xuống dưới. Chính là, Thiên Thụy lại không phải người như vậy, không nghĩ làm Khang Hy phút cuối cùng bị đả kích, chỉ phải chính mình âm thầm chủ tính. Nếu muốn làm một người từ bỏ nào đó đồ vật, trừ phi tìm được càng tốt đồ vật tới thay thế, Khang Hy tay cầm vô thượng quyền lực, có cái gì so cái này càng hấp dẫn người. Thiên Thụy trái lo phải nghĩ, đột nhiên linh quang chợt lóe, đúng rồi, chính là cái này. Cân nhắc hảo lúc sau, Thiên Thụy lập tức làm mưa xuân mấy cái cho nàng thay đổi kiện xiêm y đỏ thắm dệt lụa hoa áo choàng, thượng thêu nhiều đoá phú quý mẫu đơn, lại trải cái tiểu hai thanh từ đầu, trên đầu đeo hồng ngọc tích cốt đá quý hoa cây trầm, lại cắm mấy chỉ độc đáo kim hoa, trên lỗ tai khâu thượng hồng ngọc điêu hoa mai hình khuyên thai. trang điểm thỏa đáng, dẫn người ngồi trên xe ngựa trực tiếp tiến cung. Khang Hy ngày này rảnh rỗi không có việc gì, lại nhìn thời tiết càng thêm nhiệt, liền nghĩ đi sướng Xuân Viên Trụ Thượng mấy tháng, chờ mùa đông thời điểm lại thêm cung. Mới muốn kêu lương cửu công phân phó một phen, liền nghe Ngụy Châu trả lời Thiên Thụy tới. Mấy ngày nay mấy cái AK đều có chút trốn tránh Khang Hy, không có gì sự tình nói, có thể không thấy hắn liền không thấy hắn. Nói thật ra lời nói, Khang Hy cũng rất cô tịch, vừa nghe Thiên Thụy tới, liền cười ha hả là Ngụy Châu thỉnh nàng tiến bảo. Chờ Thiên Thụy vào nhà. Khang Hy vừa thấy nàng này trang điểm, thật thật diễm mị cực kỳ. Phản phất giống như thần tiên phi tử, chỉ kêu một thân hồng, rượu người đôi mắt đều đau, Khang Hy có chút làm không rõ, Thiên Thụy nha đầu mặc là có cái gì hỉ sự không thành, như thế nào liền xuyên như vậy đáng chú ý. Phải biết rằng, Thiên Thụy ngày thường thích một mạc, vật liệu may mặc tử không phải thanh lam chi sắc, chính là hoàng lục trở sắc, này đỏ thâm quần áo là không có mặc quá vài lần. Hôm nay đây là... Thiên Thụy cười vào nhà. Triều Khang Hy ngồi xổm ngồi xổm cấp Hoàng A Mã Thịnh An. Khang Hy cười làm nàng miễn lễ, cân nhắc nói nha đầu a, ngươi hôm nay này hỉ khí dương dương, là có cái gì đại hỉ sự sao? Nói đến lời này, Thiên Thụy cười càng thêm đắc ý lên, vẻ mặt nghịch ngợm bộ dáng, đảo làm Khang Hy nhớ tới nàng khi còn nhỏ dạng, nhịn không được tâm tình cũng hảo rất nhiều. Cũng không phải là có đại hỉ sự sao, Nữ Nhi hôm nay mới được tốt hơn đồ vật. Nay không, ba ba chạy tới cùng Hoàng A Mã rằng đâu? Thiên Thụy cười hì hì nói, Nếu là người khác nói cái gì hảo đồ vật, Khang Hy có lẽ không hiếm lạ, hắn là hoàng đế, hảo đồ vật thấy nhiều, nhưng Thiên Thụy nói tốt đồ vật, Khang Hy lập tức liền đệ bụng, vô nó, Thiên Thụy tầm mắt quá cao, nàng nhìn tốt, nhất định là dưới bầu trời này trừ bỏ nàng rốt cuộc tìm không được. Nga. Khang Hy cũng nở nụ cười, vẻ mặt vui vẻ chính là cái gì thứ tốt, lấy ra tới Hoàng A mãi nhìn một cái. Thiên Thụy cười cười, chiều Ngụy Châu nhìn thoáng qua, Khang Hy hiểu ý, là Ngụy Châu mang theo bọn nô tải đều lui xuống. Lúc này mới lại hỏi Thiên Thụy, cái này dù sao cũng phải đi, rốt cuộc cái gì thứ tốt, đáng giá ngươi như vậy ba ba tới khoe ra. Thiên Thụy nghiêng đầu cười cười, chiều Khang Hy đến gần vài bước, nhỏ giọng nói hồi Hoàng A Mã, không lâu trước đây nữ nhi cái kia sư phó tới. Sư phó. Khang Hy ngẩn ra một chút, lúc này mới nghĩ đến Thiên Thụy sư phó chính là cái đến không được nhân vật, theo Thiên Thụy nói là nữ hoa, nhưng Khang Hy luôn là không tin, bất quá Khang Hy lại tin tưởng Thiên Thụy sư phó là cái thần tiên sống. Nga, tới Khang Hy thần sắc đổi đổi nhưng có nói cái gì? Ngươi không có cùng sư phó của ngươi đề đề chấm. Nói lên thần tiên nhân vật tới, Khang Hy là kích động mặc danh, này nếu là làm hắn kết bạn cái thần A tiên A, được kia thần tiên hào cảm, còn sợ đến không được chỗ tốt, hoặc là là có thể thảo cái trường sinh bất lao phương thuốc đâu. Thiên thủy lại đẻ thấp thanh âm sư phó nói, hắn mấy năm nay vẫn luôn khảo sát nữ nhi, nữ nhi đã thông qua hắn thí nghiệm, lần này tới là chuyển nữ nhi công pháp. Lúc này, Khang Hy càng là kinh hại à, nhịn không được từ trên ngự tòa đứng lên, đột nhiên bắt lấy thiên thủy tay trầm giọng hỏi cái gì công pháp. Chính là thần tiên pháp thuật. Cái loại này rời non lấp biển. Khang Hy sức lực đại, con chảo thiên thủy đau cắn chặt răng, bất quá nàng cũng không hề răng, chỉ nói đó là này đó. Nữ nhi thử thử, xác thật là hảo công pháp, nếu là tu luyện thành công, trường sinh bất lão, rời non lấp biển không nói chơi. Nói, thiên thủy lời này liền có rất lớn thủy phân, cái gì trường sinh bất lão? Rời non lớp biển, nàng chính mình cũng là lấy không chuẩn, bất quá vì lừa dối Khang Hy, chỉ có thể hướng lớn nói, bằng không, sao có thể làm Khang Hy tâm động đâu? Kia Khang Hy sắc thật động tâm, nhân gian đế vương tính cái gì, kết quả là còn không phải thoát ly không được sinh tử, còn không phải một phàm nhân, hắn hiện tại bức thiết muốn tu luyện kia cái gì thần tiên pháp thuật, đến cái trường sinh bất lao thân thể. Thiên Thụy nha đầu, ngươi có hay không cùng sư phó của ngươi để châm? Khang Hy truy vấn. Thiên Thụy nhìn Khang Hy liếc mắt một cái, Túi đầu nhỏ giọng nói nữ nhi đề ra, còn nói Hoàng A Mã cực yêu thương nữ nhi, muốn hỏi một chút sư phó, có thể hay không làm Hoàng A Mã cũng tu luyện này công pháp, chưa xong còn tiếp. Nếu ngài thích này bộ tác phẩm, hoan nên ngài tới khởi điểm, ký đi ẩn, bỏ phiếu đề cử, vẽ thắng, ngài duy trì, chính là ta lớn nhất động lực. Đời S Phượng Tân Văn thượng truyền, cầu cất chứa, cầu đề cử. chương 357 nhường ngôi vấn đề. Khang Hy vừa nghe lời này, hô hấp đều thô nặng vài phần. Tâm tư càng là chuyển biến bất ngờ, trong lòng nghĩ, muốn thật là có thể tu luyện nói, nói không chừng lịch đại đế vương muốn trường sinh mộng là có thể ở trên người hắn thực hiện đâu. Như thế nào? Khang Hy vội hỏi sư phó của người chính là đáp ứng rồi. Thiên Thụy bình tĩnh nhìn Khang Hy, trên mặt thần sắc mặc danh. Khang Hy cái kia cấp nhà, liền kém ở càn thanh cung trong đại điện chuyển động. Qua một hồi lâu, Thiên Thụy mới lắc lắc đầu sư phó không đồng ý. Vì cái gì? Khang Hy đột nhiên cả kinh, trong lòng hỏa bị một chậu nước lạnh tưới rất là mất mát. Thiên Thụy vẻ mặt tiếc hận sư phó nói A Mã là nhân gian đế vương, là không thể tu luyện, trừ phi. Trừ phi như thế nào? Khang Hy lúc này nhưng thật ra có chút thống hận nổi lên hắn cái này thân phận, bất quá nghĩ lại tưởng tượng lại có chút lý giải, nhân sinh trên đời, có được tất có mất, được vô thượng tôn quý, tự nhiên muốn trả giá thường nhân sở không thể nghĩ đến đồ vật, bất quá sau lại lại nghe Thiên Thụy lời này có truyền cơ, ăn uống lập tức bị điều lên. Thiên Thụy thực khó xử, vẻ mặt khó xử. Lắc đầu lại lắc đầu trừ phi Hoàng A Mã có thể thoái vị, một lòng tu luyện, nói không chừng mười mấy hai mươi năm lúc sau là có thể đắc đạo thành tiên, có biết, nhân gian đế vương căn cốt tự nhiên là bất phàm bất quá đang ở vị trí này thượng có long khí, không được tu hành thôi. Một câu, Khang Hy thiếu chút nữa không có để đảo, thoái vị. Hắn thật sự không nghĩ thoái vị A, chính là, không lùi vị nói, liền không thể tu luyện, hắn muốn làm Hoàng đế, cũng tưởng tu luyện, hai người chỉ có thể tuyển thứ nhất, kho A. Thiên thủy nhìn Khang Hy vẻ mặt do dự chi sắc, túi đầu cười thầm, nghĩ muốn lại đem nguyên nhân dẫn đến tăng thêm vài phần, liền cười nói sư phó truyền công không có bao lâu thời gian, nữ nhi đã tu luyện có được, cho nên, hôm nay mới có thể như vậy cao hứng, nếu không, nữ nhi cấp hoàng A mã biểu diễn biểu diễn. Khang Hy trong lòng càng thêm thống khổ A, không khỏi gật gật đầu, muốn nhìn một chút thiên thủy rốt cuộc có cái gì bản lĩnh. Thiên thủy âm thầm buồn cười, dùng thần thức bao ở thân thể của mình. Ngạnh Sinh Sinh đem nàng chính mình kéo chậm rãi bay lên, thẳng đến đỉnh đầu mo đụng tới cản thành cung khung trang trí. Lúc này mới ngừng ở không trung, mỉm cười nhìn Khang Hi. Khang Hi đều nhìn chôn váng, nhìn Thiên thủy chậm rãi lên tới không trung, trong lòng cái kia kích động a, này. Phi Thăng a, cuối cùng là nhìn đến người Phi Thăng dựng lên, thoạt nhìn, Thiên thủy nha đầu nói chính là thật thật. Một lát sau, Thiên thủy chậm rãi rơi xuống trên mặt đất, nhìn Khang Hi ngự án thượng bày ấm trà chén trà, cười nói ai nha, dọc theo đường đi lại đây khát nước uống trước ly trà. Khi nói chuyện, trên tay nàng véo một cái quyết. Hướng tới ấm trà một lòng tay, ấm trà liền tự động chiều chén trà nội kế thủy, chờ đem thủy kế mãn, chén trà chậm rãi bay đến thiên thủy trong tay, thiên thủy uống một ngụm trà, trên tay một cái dùng sức, chén trà lại bay trở về, vẫn là ban đầu nơi đó, một kia nhi cũng chưa biến. Không cần thiên thủy lại làm khác, liền lộ này một tay nhỏ đã đem khang hy chấn trụ. chân mắt há hốc mồm nhìn thiên thủy, lời trong lòng này còn lợi hại. Bất quá là học mấy ngày liền như vậy lợi hại, nếu là học thượng 10 năm sau. Ban ngày phi thăng không phải mộng, trường sinh bất lao gần trong gang tất ga. Nói thật ra lời nói, Khang Hy lúc này là thiệt tình động, nhân gian đế vương tính cái gì, tuy rằng hưởng thụ hiếm có vinh hoa phú quý, nhưng rốt cuộc vẫn là phạm nhân. Còn muốn chịu luân hồi chi khổ, này thế là đế vương, ai biết kiếp sau sẽ là cái gì. Chính là, thần tiên liền không giống nhau, thật muốn tu luyện thành công, là có thể không ở tam giới nội, nhảy ra luân hồi chung. Bất lao bất tử, tự tại tiêu dao à. Nghĩ đến đây, Khang Hy nhìn bầu trời thủy ánh mắt nóng bỏng lên, lớn tiếng hỏi chỉ cần chấm thoái vị, liền có thể tu luyện sao. Hơn nữa, cũng có thể giống ngươi như vậy. Thiên thủy gật đầu Hoàng A Mã nếu là không tin, nữ nhi tử có thể mang Hoàng A Mã đi thử thử. Nói chuyện, Thiên thủy đứng ở Khang Hy bên người, làm hắn nhắm mắt lại, kéo hắn tay, nghĩ lại gian vào không gian, bất quá, đi vào không gian bên trong, Thiên thủy vẫn là không làm Khang Hy chấn mắt mà là lại mang theo hắn vào nhị độ không gian, nhìn mãn không gian, kỳ hoa dị thảo, mới cười nói tới rồi, Hoàng A mã trợn mắt đi. Lần này, Thiên Thụy thật đúng là hạ đại tiền vốn, chẳng những đem chính mình tu luyện công pháp lấy ra tới khoe ra, liền không gian đều mang Khang Hy vào được, Thiên Thụy cũng không tin, lớn như vậy dụ hoặc Khang Hy sẽ không động tâm. Bất quá, Thiên Thụy là sẽ không thừa nhận đây là nàng chính mình tùy thân không gian, nàng còn muốn biên nói dối hống Khang Hy. Khang Hy mở to mắt nhìn xem Thiên Thụy, Lại nhìn xem bốn phía, đã kinh đến chết lặng, bình đạm hỏi, đây là cái gì nơi? Thiên Thụy cười trả lời đây là sư phó đạo tràng, chính là nữ nhi về sau tu luyện địa phương, nữ nhi mang Hoàng A Mã đến xem, tuy rằng không dám giáo Hoàng A Mã quá mức thâm thúy công pháp, bất quá, một chút tiểu pháp thuật vẫn là có thể giáo. Nói xong những lời này, Thiên Thụy nắm chặt thời gian, dạy Khang Hy một chút khống thủy thuật, Khang Hy đầu óc không thể nghi ngờ là thực thông minh, một chút liền sẽ, học được lúc sau, Thiên Thụy lại làm hắn đả tọa Hấp thu một chút không gian linh khí, bởi vậy, khống thủy thuật mới có thể thi triển khai. Đang dạy dấu Khang Hy thời điểm, thiên thủy âm thầm đem thời gian điều chỉnh, đem thời gian tỷ lệ kéo đến vô cùng lớn. Khang Hy đã tọa thật dài thời gian, ở hắn nghĩ đến, hẳn là đã qua một ngày một đêm, bất quá, bởi vì rất khó phải học một chút pháp thuật. Khang Hy nhưng thật ra không có không kiên nhẫn, cũng không có muốn trở về như thế nào. Chờ hắn đã tọa xong, thử thử này pháp thuật, thật đúng là hành, có thể khống chế một bộ phận nhỏ thủy. Tuy rằng không phải rất lợi hại, nhưng Khang Hy mới vừa thấy như vậy kỳ diệu chi thuật, tựa như được hảo món đồ chơi hải tử giống nhau, vui sướng mặc danh. Thiên thủy chờ hắn chơi đủ rồi, lúc này mới lại dẫn hắn ra không gian, Khang Hy một hồi đến cản thanh cung, trước liền nhìn nhìn đồng hồ quả quyết, phát hiện thời gian cơ hồ không như thế nào biến hóa, nhịn không được nhíu mày chẳng lẽ là đã qua một ngày một đêm, lương Cửu công cái này nô tài, chấm mất tích thời gian dài như vậy, như thế nào một chút động tĩnh đều không có. Thiên Thụy nghe hắn nói như vậy, nhịn không được nở nụ cười Hoàng A Mã, kia chính là sư phó đạo Tràng A, cùng chúng ta nơi này thời gian là không giống nhau, ngài là ở nơi đó biên ngây người một ngày một đêm, nhưng ngoại giới thời gian cơ hồ không có biến, ngài chính là ngây ngốc hai ngày hai đêm, nơi này cũng không thấy đến có thể quá nửa cái canh giờ. Lời này, Khang Hy lại là khiếp sợ, trong lòng nói, không hổ là tiên gia thủ đoạn, quả nhiên không giống người thường, đối với tu luyện việc càng thêm hướng tới lên. Thiên thủy nhìn lừa dối không sai biệt lắm, cũng không để ý tới sững sờ Khang Hy, liền trước đứng dậy cáo từ rời đi. Thiên thủy này vừa đi không quan trọng, Khang Hy trong lòng giống như là trụ vào mấy trăm chỉ miêu giống nhau, chỉ cấp ruột gan cồn cảo A, này trong lòng hỏa thiêu hỏa liệu không phải cái tư vị, một đầu là nhân gian đế vương, một đầu là tiêu giao thần tiên, hai bên đều quan trọng, làm hắn trong lòng triển khai đánh giằng co. Cuối cùng, thần tiên thắng qua đế vương, Khang Hy khẽ cắn ngôi, tâm nói thoái vị liền thoái vị. Dù sao về sao phải làm thần tiên Nay hoàng đế cũng không nhiều lắm ý tứ Không bằng nhường cho những cái đó bọn nhỏ làm Hắn nơi này tư tiền tưởng hậu Thiên thủy về đến nhà cười đến bụng rút gân Nàng hiện tại đảo cũng trầm ổn Cũng mặc kệ Khang Hy sẽ như thế nào Chỉ ở nhà giáo dưỡng hải tử Lại không tiến cung đi Liên tiếp vài mỗi ngày thủy đều không có tiến cung Khang Hy là nhịn không được Một đạo ý chỉ chuyển xuống dưới Làm thiên thủy lập tức tiến cung Thiên thủy liền biết Khang Hy cuối cùng sẽ chịu không nổi cười thay đổi siêm ý đi hè, dẫn người tiến cung cùng Khang Hy tiếp tục đánh thái cực. Khang Hy nơi này chính cấp không được không được, mỗi ngày thủy tới, lập tức cởi qua đi ngươi nhưng xem như tới. Chấm cùng ngươi nói, chấm quyết định thoái vị, từ nay về sau, chấm muốn chuyên tâm tu luyện, lại không để ý tới tục sự. Khang Hy lúc này nhưng thật ra cũng thường khai, tâm nói hắn hoàng a mã thuận trị ra lúc ấy không cũng một lòng muốn đắc đạo thành tiên sao, sau lại bởi vì đồng ngạc phi chết, lại làm hắn thâm chịu đả kích, tâm như cho tàn cũng mặc kệ hắn lúc ấy mới bao lớn điểm. Liên như vậy ném xuống xã tắc Giang Sơn mặc kệ, một lòng theo nữ nhân kia đi. Hắn lúc này là tưởng tu luyện thành tiên, nhưng này thì thế nào, hắn cũng không phải không phụ trách nhiệm. Mấy năm nay sinh nhiều ít hài tử, chính là này đó hải tử lại bất hiếu, nhưng không chịu nổi nhân số đông đảo A, bên trong luôn là có một hai cái thành tài đi. Lại nói, hắn này đó mấy đứa con trai cũng đều lớn, đều có thể một mình đảm đương một phía. Chính là hắn hiện tại ném xuống Giang Sơn mặc kệ Mấy đứa con trai cũng có thể liệu lý thích đáng. Như vậy nghĩ, Khang Hy không hề hãy náy chi ý, đối thiên thủy cười nói nha đầu à, về sau ngươi cần phải ở sư phó của ngươi trước mặt thế chấm nhiều lời lời hay, còn có, có cái gì hảo công pháp, cũng nhớ do nói cho chấm. Ý tứ này thực rõ ràng, Khang Hy chính là ở mình đánh minh nói thiên Thụy a chấm về sau cùng ngươi lan lộn. Thiên thủy cười gật đầu, bụng sớm nhạc mau rút gân thắt, tâm nói không nghĩ tới Khang Hy còn có như vậy tính trẻ con một mặt a cũng là... Tám tuổi đăng cơ, ngần ấy năm cũng không dễ dàng, không có cách nào, đành phải trang láo thành một ít, hiện tại dỡ xuống gánh nặng, tự nhiên liền trở về bản tính. Nếu làm ra quyết định, Khang Hy cũng không phải kêu bà bà mụ mụ tính tình, bắt đầu cùng thiên thủy thương lượng nổi lên muốn cho cái nào ca kế vị. Những việc này thiên thủy chính là mặc kệ, nàng cũng không dám nói cái gì, suy nghĩ trong chốc lát lúc sau mới nói các vị ca các coi ưu điểm, cũng từng người có khuyết tật, bất quá Hoàng A Mã cũng biết bọn họ huynh đệ chi gian rất là thân cận. Nghĩ đến cái nào kế vị, chúng gia huynh đệ cũng là sẽ giúp đỡ, thế nào, đại thanh đều là sẽ không loạn, hoặc là, bởi vì đại gia đồng tâm hiệp lực, còn sẽ đem đại thanh thống trị càng tốt. Khang Hy vẻ mặt khổ tướng, tâm nói ngươi lời này nói cùng chưa nói còn không phải một cái dạng, này đạo lý chấm cũng là biết đến. Từ xưa dưa hái xanh không ngọn, bảo thành vô tâm đế vị, các huynh đệ nữ nhi là không biết, bất quá, cũng biết có kia vô tâm tại đây, nếu là Hoàng A Mã Thỉnh lỉnh chỉ vào ai thượng vị, hắn trong lòng không vui. Về sau còn không chừng xảy ra chuyện gì đâu, cho nên, nữ nhi cho rằng, con vẫn là Hoàng A Mã cùng các vị huynh đệ thương lượng một chút, xem bọn hắn ý nguyện, chính là người bình thường ra phân ra, đoàn người không còn ngồi ở một chỗ thương lượng thương lượng, nói một chút cái nào. Thích này chỗ phòng ở, hoặc kia chỗ mà sao, lại vô dụng, còn có thể rút tham quyết định đâu. Thiên Thụy nói lời này cùng cái vui lùa dường như, nàng hiện tại cũng chỉ có thể lấy lời này ứng phó Khang Hy. Phải biết rằng, Khang Hy thoái vị lúc sau. Nếu là kia kế vị huynh đệ biết làm hắn kế vị là thiên thủy ra chủ ý, không chừng nghĩ như thế nào thiên thủy đâu, này nước đủ, thiên thủy vẫn là thực không vui tranh. Tuy rằng là vui lừa lời nói, nhưng không chịu nổi khang hy thật sự à, hắn hiện tại một viên hồng tầm chiều tu hành, hai tay chuẩn bị, một tay chảo trường sinh bất lão, một tay chảo vô thượng pháp lực, đang ở trong lòng cực độ y y về sau tu luyện thành công tại thế gian hành vân bố vũ, vúng tay gian sơn băng địa liệt kia uy phong cảm đâu tự nhiên liền đem thiên thủy nói cấp nghe xong đi vào. Suy nghĩ một chút, Khang Hy gật đầu ngươi lời này rất là, chấm cũng là như vậy tưởng, nhớ năm đó chấm cũng là bị đuổi vịt ngạnh thượng giá, không làm sao được mới ngồi cái này vị trí, chấm nhi tử, chấm xác thật muốn tìm cái cam tâm tình nguyện. Chưa xong con tiếp. Nếu ngài thích này bộ tác phẩm, hoan nên ngài tới khởi điểm, kỳ đi ẩn, bỏ phiếu đề cử, vẽ thắng, ngài duy trì, chính là ta lớn nhất động lực. Tờ ép vượng Tân Văn đánh bảng, cầu cất chứa, cầu đề cử. gì đều cầu. Trước 358 tình huống như thế nào? Hoàng A Mã nói chính là Thiên Thủy cười gật gật đầu nếu Hoàng A Mã đã định rồi, kia nữ nhi cáo lui trước. Nói chuyện, Thiên Thủy đã muốn đi, Khang Hy lại là không thể làm nàng như nguyện, trà sát tay nói nha đầu. Lúc trước người mang Hoàng A Mã đi cái kia cái gì đạo chẳng, ở nơi đó tu luyện một ngày lúc sau. Hoàng A Mã mấy ngày nay cảm thấy thần thanh khí sảng, càng kiêm đến thai thính mắt tinh, nghĩ đến, kia tu luyện đích xác dùng được, ngươi lại mang Hoàng A Mã đi một lần được không? Một lần đã đủ rồi, đi nhiều chiêu này đã có thể không hảo xử. Thiên thủy như vậy nghĩ, túi đầu cân nhắc, vẻ mặt khó xử chi tướng, qua một hồi lâu mới nhỏ giọng nói Hoàng A Mã, sư phó đã biết chuyện này, đã mắng ta hảo một hồi, nói ngài thân mang long khí, cùng nàng đạo tràng phạm hướng, một lần còn chưa tính, nếu là lại có lần sau, sư phó tuyệt không tha ta. Này Khang Hy không nghĩ tới vị kia thần tiên như vậy kiên quyết, cho nên, hắn tuy rằng thực mắt thèm, lại là lại không đề cập tới, thiên thủy hiện tại chính là hắn hy vọng đâu. Nếu là Thiên Thụy bị nảng sư phó trách phạt, đến lúc đó cái nào dẫn hắn tu luyện a? Bởi vậy thượng, Khang Hy không nói chuyện nữa, chỉ phất phất tay làm Thiên Thụy lui xuống đi, chính hắn tắc cân nhắc, xác thật hẳn là sớm thoái vị. Bất quá, Khang Hy vẫn là có chút phạm sầu, con của hắn quá nhiều, muốn thật dò hỏi mấy đứa con trai ý tứ tới lựa chọn tương lai quân chủ nói, hắn sợ mấy đứa con trai bởi vì tranh vị trí mà đánh lên tới. Tuy rằng lão tam còn có 13 mấy cái đều không có cái kia tâm tư, Nhưng có cái kia tâm tư cũng không ít à, Khang Hy trong lòng ai thán một tiếng, tâm nói chờ dò hỏi qua đi rồi nói sau, muốn thật đánh lên tới, chấm cũng đều có biện pháp trị bọn họ. Thiên thủy cùng Khang Hy tưởng thực không giống nhau, nàng hiện tại thực phạm xấu a, vạn nhất nàng những cái đó các huynh đệ không có một cái nguyện ý ngồi cái kia vị trí, lại nên làm cái gì bây giờ. Khang Hy thật đúng là cho rằng ngôi vị hoàng đế như vậy hấp dẫn người à, kỳ thật, nhà nàng các huynh đệ đều thực khinh thường có được không, đương hoàng đế có cái gì tốt, khởi so gà sớm. Làm so lừa nhiều. Ngủ so chó con trễ, ăn so heo thiếu, lại còn có muốn phòng cái này phòng cái kia, thực khảo nghiệm người tố chất tâm lý được không? Kia gì? Bảo Thanh chỉ vui mang binh đánh giặc, đặc biệt thích đi chinh phục quốc gia khác, tiểu tam thích nghiên cứu khoa học, tiểu tứ người này hiện tại còn không có cái gì yêu thích, bất quá. Thiên thủy biết hắn trong mắt không chấp nhận được hạt cát, đời sau cái kia cái gì phản tham cục vị trí vừa lúc tiểu tứ có thể ngồi, mặt khác, tiểu tam khéo đưa đẩy, vui đánh thái cực. Lớn nhất tâm nguyện là du biến thiên hạ, tiểu cửu yêu tiền, ra hỏa này mỗi ngày đếm tiền còn đếm không hết đâu, nơi nào còn sẽ nhìn chầm chằm cái kia vị trí. Đến nỗi tiểu 10, thiên thủy hiện tại chính là biết đến. Tiểu 10 gia hỏa này từ năm trước phân phủ lúc sau, mỗi ngày trốn tránh nghiên cứu mỹ thực, hiện tại đã có thể làm ra vài đạo đồ ăn, chính là không dễ dàng. Nàng như vậy nghĩ, trở về trong phủ vừa vặn trần luân quính từ nha môn trở về, thiên thủy cũng không gạt hắn, trực tiếp đem việc này cùng hắn nói. Nhưng thật ra hống Trần Luân Quýnh sửng suốt sửng suốt, không nghĩ tới nhà mình lão bà như vậy nhanh nhẹn dũng mãnh lăng là hù hoàng thượng muốn thoái vị. Thật đúng là. Trần Luân quính đổ mồ hôi, may mắn hắn cử cái Thiên Thụy, mãn tâm mãn nhãn đều là nàng, chưa từng có nghĩ tới có chuyện gì muốn giấu dếm. Nếu không nói, chỉ là ngâm lại Trần Luân quính liền cả người rẽ run, hắn nếu là vạn nhất có một ngày luẩn quẩn trong lòng, làm cái gì làm Thiên Thụy không cao hứng sự tình. Thiên Thụy còn không chừng như thế nào trị hắn đâu. Sợ là hống chính hắn cầm đau lao cổ, trong lòng còn cảm nhớ nhân gia ân nước đâu. Thấy Trần Luân Quýnh này phiên bộ dáng. Thiên thủy tự nhiên biết hắn suy nghĩ cái gì, lạnh lùng cười ngươi cái kêu ý niệm tốt nhất thu hồi tới. Nếu là dám có chuyện gì gạt bản công chúa, ta tự nhiên cũng có thể làm ngươi hảo hảo nhìn một cái thủ đoạn của ta. Thiên thủy lời này tuy rằng nói lợi hại, bất quá biểu tình lại rất là kiều thiếu. Xem Trần Luân Quýnh một cái không nhìn xuống, qua đi ôm nàng cười nói công chúa nói chính là, ta làm sao dám lừa gạt công chúa. Chúng ta buổi tối. Một câu, thiên thủy mặt đẹp ứng đỏ, thầm nghĩ người này khi nào học xong, khẳng định lại là cùng lao bát lao kiểu kia hai cái không đàng hoàng học, xem ra về sau không thể lại làm cho bọn họ lui tới như vậy mà thiết, hảo hảo một cái ngây thơ hài tử này đều giáo thành cái dặng gì. Thiên thủy tuy rằng như vậy nghĩ, bất quá đối với Trần Luân Quýnh biểu hiện vẫn là thường hưởng thụ, hai vợ chồng nói trong chốc lát lời nói, ăn qua cơm chiều lúc sau đóng cửa bế hộ đều có một phen ân ái không để cập tới. Nói Khang Hy cân nhắc vài ngày sau, thừa dịp một ngày lầm chiều sự bãi, đem thiên thủy còn có hắn những cái đó mấy đứa con trai tất cả đều kêu lên cản thành cung đi, tính toán cùng mấy đứa con trai ngà bài. Các vị A ca một chút tiếng gió cũng chưa nghe được, căn bản không biết Khang Hy gọi bọn hắn đi làm gì, một đám đầy mặt nghi hoặc đi cản thành cung lúc sau, xem Khang Hy nhàn nhã uống trà, lại không để ý tới bọn họ, một đám càng thêm thần trương, tâm nói chẳng lẽ là nhà mình Hoàng A mã lại nhàn cực nhằm chán, nghĩ ra cái gì chỉnh người biện pháp, này Chúng ta chính là tiêu thụ không dậy nổi A. Chính cân nhất gian, nghe bên ngoài lương cửu công nói thiên thủy công chúa đến. Các vị A ca mới đại thở dài nhẹ nhõn một hơi, tâm nói có thiên thủy ở liền hào A, thiên thủy ở đây, tất sẽ không làm cho bọn họ chịu hủy khuất. Trong ngáy mắt, liền mỗi ngày Thủy ăn mặc một thân xanh ngọc trang phục phụ nữ man thành, trải đơn giản một chữ như ý đầu, dẫm lên chậu hoa đáy giày thực tinh thần đi đến, nàng đi trước đến khang hy trước mặt hành lễ, lại cùng bảo thanh huynh đệ mấy cái cho nhau hành lễ Chờ lễ tất lúc sau mới mở miệng hỏi không biết Hoàng A Mã truyền nhi thần nhóm có chuyện gì muốn ứng dẳng. Đúng vậy, chạy nhanh rằng A, đây cũng là các vị A ca tiếng lòng, bọn người kia trong lòng đều nghĩ đến đâu. Hoàng A Mã A, ngài nhưng đừng điều mấy đứa con trai ăn uống, có gì lời nói liền nói ra bái, tỉnh làm mấy đứa con trai trong lòng bất ổn không được sống yên ổn. Hôm nay việc này sống hay chết, ngài cũng đến cấp cái lời chắc chắn không phải. Khang Hy lúc này buông chén trà, cười cười nói hôm nay kêu các ngươi tới cũng không vì cái gì khác. Chỉ chấm mấy năm nay tổng cảm thấy thân thể ngày càng sa sút, có điểm lực bất tòng tâm. chấm tự 8 tuổi đăng cơ, vẫn luôn đi đến hôm nay, cũng coi như là từng bước gian nan, lúc nào cũng để tâm A, cuối cùng, chấm không phụ liệt tổ liệt tông gửi gắm, đêm này đại thanh giang sơn kéo dài xuống dưới, chấm đã gần đến thiên mệnh chi năm, cũng cảm thấy mệt mỏi, lại thấy các ngươi huynh đệ tuổi cũng không nhỏ, cũng nên khơi mào gánh nặng tới. Lời này nói, bảo thanh huynh đệ mấy cái càng là sững sờ, tất cả đều nhìn Khang Hi Không biết hắn rốt cuộc ý gì, chẳng lẽ là lại tưởng cho bọn hắn huynh đệ thêm gánh nặng, đem sống đều ném cho bọn họ làm. Kia gì, vài vị AK đều phải khóc, từ Bảo Thành đi rồi, kia sổ con gì đều là bọn họ thay phiên phê, lại còn có muốn vào chú các bộ ban sai, một quốc gia như vậy nhiều sự tình, làm cho bọn họ vội đến không được. Hôm nay khang hy thế nhưng nói còn muốn cho bọn họ nhiều làm chút sai sự, nay còn có để người sống. Người khác đảo còn thôi, tiểu cửu nơi này cái kia bị khuất á tâm nói hoàng A mà A. Ngài chính là tìm cái nô tài làm việc, còn phải cho người ta tiền tiêu vặt không phải, nhưng ngài khen ngược. Như vậy hố ngài thân nhi tử, luôn là làm bọn em nhiều làm việc, tiền công một phân không thêm, đặc biệt càng thêm đáng giận chính là, ngài thế nhưng luôn là từ ta nơi này cướp đoạt bạc chi tiêu. Nhân ra làm việc đều kiếm tiền, ta làm việc thâm vốn tiền, đây là cái gì đạo lý? Hóa ra, hoa nhi này hoàn toàn chui vào lỗ đồng tiền đi. Khang Hy xem mấy đứa con trai một đám mặt mang khổ tướng, Biết bọn họ còn không có lý giải song chính mình ý tứ, tiếp tục nói cho nên đâu, chấm liền nghị thoái vị, đem ngôi vị hoàng đế nhường cho các ngươi huynh đệ làm, các ngươi thương lượng một chút, nhìn xem cái nào thích hợp. Ông! Các vị A-ca thật giống như là bị tiểu tam mới nghiên cứu chế tạo ra tới kia liều đạn cấp tạc hôn mê. Chỉ cảm thấy bên thai thẳng rung động, ý gì? Thoái vị, nhường ngôi, làm chúng ta đương hoàng đế. Thiên A, Ma A, còn có để người sống, chỉ là một bộ phận sai sự liền so cầu con mệnh. Nếu là làm hoàng đế, mãi mãi, đến lúc đó các huynh đệ còn không đều đem sự tình cho chính mình làm á còn không được đem người mà chết. Còn nữa nói, Khang Hy mấy năm nay luôn là lộng chút không thể hiểu được sự tình, làm lại trị không rõ, dân gian cũng có chút câu oán hận. Đến lúc đó, cái nào kế vị, cái nào còn không được cho hắn chui đi ta. Các vị A ca ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, đều ở trong lòng lắc đầu, đánh chết đều không lo này xui xẻo hoàng đế. Ta nguyện vọng là nhàn vương A. Nhàn mỗi ngày tìm việc vui, tiêu giao tự tại thân vương, cùng mệnh chết mệnh sống hoàng đế kém cách xa vạn dặm đâu. Đến, chuyện tới hiện giờ, đành phải cho nhau thoái thác, dù sao là chết đạo hưu bất tử bần đạo, ai đương đều thành, ta là kiên quyết không lo. Vài vị ra trong lòng đều như vậy tính toán, một đám cho nhau phân cao thấp, xem đối phương trong ánh mắt liền có vài phần âm oan. Khang Hy trong lòng cười thầm, thầm nghĩ, xem đi, chấm liền biết sẽ như vậy, ngôi vị hoàng đế à, cái nào không nghĩ muốn. Nhìn chấm lời nói một nói xong, bọn họ liền cái dạng này, khẳng định là âm thầm phân cao thấp đâu. Thiên Thụy ngồi ở một bên, nhàn nhã xem diễn, rất có điểm bỏ người bắt ve chim sẻ núp sau ý tứ. Thiên Thụy biết lấy khang hy tự đại, trong lòng tuyệt đối sẽ tưởng nàng những cái đó huynh đệ muốn tranh ngôi vị hoàng đế. Nhưng Thiên Thụy lại không như vậy tưởng, Thiên Thụy rõ ràng từ nhà mình huynh đệ trong mắt thấy được thoái thác chi ý, minh bạch bọn họ là muốn đem này phỏng tay khoai lang đẩy ra đi đâu. Cho nên, nha đầu này túi đầu cười Muốn nhìn Lao Khang đồng chí giật mình biểu tình. Như thế nào, các người muốn để cử cái nào. Lao Khang đồng chí kiếp trước liền dùng quá này nhất chiêu, lúc này lại dùng tới, hắn liền muốn nhìn một chút cái nào nhi tử nhất sẽ mượn sức nhân tâm. Đến lúc đó, hắn càng không làm cái nào nhi tử thượng vị, hảo đưa bọn họ một quân. Đáng tiếc chính là, lần này nhất định phải làm Lao Khang thất vọng rồi. Chỉ thấy Bảo Thanh tiến lên một bước, đi trước lễ nói Hoàng A Mã, ngài là biết nhi tử, nhi tử chính là một cái đại quê mùa. Hành quân đánh giặc còn có thể, này, đích xác không phải xương quân lý chính liêu. Nhi tử nhìn tứ đệ ổn thỏa, trước để cử tứ đệ đi. Bảo thanh mới nói xong lời nói, khang hy nơi này còn không có phản ứng đâu. Tiểu tứ liền trước nóng nảy, tâm nói ra khi nào nói phải làm hoàng đế, ra nhưng không cái kia tâm tư hảo không, ra còn nghĩ chờ tương lai hoàng a mã cùng ngạch nương trăm năm sau, ra muốn tìm tiên hỏi đạo, bái phật cầu kinh đâu. Đến, hóa ra cái này tiểu tứ cùng hắn cha giống nhau, cũng là cái tu tiên người đam mê a. Tiểu tứ nóng nảy, một bước tiến lên lớn tiếng nói Hoàng A Mã, Nhi tử tính tình hỉ nộ không trừng, lại khắc nghiệt thành tánh, này nơi nào có thể thành, Nhi tử nhìn bát đệ làm người khéo đưa đẩy, có vì quân thủ đoạn. Thứ ca, lời nói cũng không thể nói như vậy. Tiểu tám cùng tiểu tứ tuy rằng huynh đệ tình thâm, khá vậy không thể mắt nhìn bị hô a. đương trường phản bác lên đệ đệ cũng không phải là kia tài liệu, người làm đệ đệ cùng các quốc gia sứ thần đánh thái cực còn hành, muốn thật vì quân, đệ đệ không cái kia nghị lực. Nhưng ngồi không xong cái này vị trí. Nói chuyện, tiểu tam chiều Khang Hy hành lễ hoàng a mã, nhi tử nhìn tới, nhị ca đi rồi, các vị huynh đệ bên trong thập đệ xuất thân tối cao, luận xuất thân, thập đệ thích hợp. Bác ca, đệ đệ trước kia là đã làm xin lỗi bác ca sự, nhưng kia cũng là đệ đệ niên thiếu không hiểu chuyện duyên cớ, đệ đệ cho ngài nhận lỗi, ngài nhưng đừng hố đệ đệ a. Tiểu mưa sớm tức điên, nhảy ra tới không quan tâm liền tới rồi như vậy một câu, xem theo ý tứ, là đánh chết đều không cần đương hoàng đế lúc này lão khang hoàn toàn trợn tròn mắt đây đều là cái gì tình huống a hắn này mấy cái nhi tử thế nhưng đều không nghĩ muốn cái này vị trí mãi mãi lao tử liều sống liều chết ngồi ổn giang sơn còn không phải là vì chuyển ngôi cho các ngươi sao các ngươi thế nhưng không nghĩ muốn thế nhưng không nghĩ muốn lao tử là làm nào đợi người ta trong lòng như vậy nghĩ lão khang định nhãn đi nhìn dư lại những cái đó mấy đứa con trai chưa xong con tiếp nếu ngài thích này bộ tác phẩm hoan nên ngài tới khởi điểm kỳ ẩn bỏ phiếu đề cử, vẽ thắng, ngài duy trì, chính là ta lớn nhất động lực. đỡ ép vượng tân văn đánh bảng, đánh cướp điểm đẩy thu, thân nhóm giúp đỡ đỉnh đỉnh nga. chương 359 ai đều không phải ngốc tử. tiểu mười cùng tiểu tám xảo xong, đỏ mặt nhìn về phía khang hi hoàng a mã, ngài này thân cường thể tráng, hai thính mắt tinh, lui cái gì vậy a? chiếu nhi tử xem, ngài ít nhất còn có thể lại đương 100 năm hoàng đế, vì sao liền như vậy nửa đường bỏ gánh không làm? chẳng lẽ là ngài tìm được cái gì ăn ngon muốn gạt nhi tử đi ăn vụ. tiểu mưa một câu nói hảo huyền không đem khang hy khí cái ngã ngửa, tâm nói ngươi cái này đồ tham ăn chấm đang nói thoái vị sự tình a ngươi thế nhưng lại xả đến ăn mặt trên chấm chính là kia tham ăn người sao bất quá khang hy lại tưởng tượng cái kia đạo tràng thật đúng là mùi hoa bốn phía quả hương thèm người a có vài cọng kêu không thượng tiên thụ mặt trên kết trái cây thật thật tan ngon nếu là thường có thể ăn đến thì tốt rồi nha khang hy nghĩ tới lúc sau lại nhịn không được phỉ nhổ chính mình Như thế nào luôn luôn khôn khéo hắn cũng bị tiểu mười cấp cuốn lấy đâu, chẳng lẽ là nhi tử tiểu phụ những lời này là thật sự, chấm chính là ăn một lần hóa, cho nên mới sinh hạ tiểu mười như vậy một tiểu tham ăn. Khang Hy bất động thanh sắc nghĩ, xem tiểu mười kia vẻ mặt khoe khoang dạng, thật không thể lấy cái cái ly ném đến trên mặt hắn, làm hắn lại đắc ý. Chính là, mặt khác ga ca lại không bình tĩnh, bọn họ vừa rồi bị Khang Hy thoái vị tin tức cấp tạc hôn mê, hoàn toàn không có đi suy xét nguyên nhân, nhưng tiểu mười một đề. Những người này tình đã có thể không bình tĩnh, phải biết rằng, khoảng thời gian trước Khang Hy còn vì ngôi vị hoàng đế sự tình ngờ vượt bọn họ, thậm chí không tiếp dùng kế châm ngòi bọn họ huynh đệ chi gian quan hệ, lúc này mới bước đi rồi Bảo Thành. Nhưng như thế nào Bảo Thành đi rồi mới mấy ngày Khang Hy liền thay đổi đâu, xảo muốn thoái vị, hắn nếu là sớm một chút thoái vị, Bảo Thành cũng không đến mức chạy ra đi à. Đây là cái gì nguyên nhân? Đoàn người không cấm muốn suy nghĩ sâu xa, cân nhắc Khang Hy cái loại này lòng dạ hẹp hỏi tính tình. Hơn nữa hắn trong lòng xã Tắc Giang Sơn tầm quan trọng, nếu là không có gì đặc biệt trọng đại sự tình, là tuyệt đối sẽ không dễ dàng như vậy thoái vị. Chứ phi, có một ít tâm tư linh hoạt đã sớm nghĩ tới, có lẽ, có cái gì đối Khang Hy càng cụ lực hấp dẫn sự tình đi. Lúc này, đại gia nhìn không được đi nhìn Thiên Thụy, nhìn bầu trời Thụy nhàn nhàn ngồi ở một bên, đầy mặt bình tĩnh bộ dáng Liền suy nghĩ, có lẽ, chuyện này Thiên Thụy biết. Khang Hy nơi này tức giận tiểu mười cũng mặc kệ nhà hắn nhi tử đều suy nghĩ cái gì khi trước lớn tiếng nói lao bát lời này là lão mười xuất thân sát thật cao cũng xứng vì vua của một nước hắn những lời này vừa ra khỏi miệng tiểu mười lập tức liền phải bảo tẩu, ngay liền nói hoàng a mã nhi tử cái gì tính tình hoàng a mã chẳng lẽ không biết sao nhi tử liền ăn một lần hóa ngài muốn cho ta đương hoàng đế qua không bao lâu ta là có thể đem đại thanh ăn sạch lời này thật cùng a đoàn người cùng nhau nhìn về phía tiểu mười kia tiểu thân thể đều nhịn không được lắc đầu Lời trong lòng, liền ngươi kia khỉ ốm dường như thân thể, còn đem đại thanh ăn sạch. Khoác lác đi ngươi. Thấy tiểu mười cấp thành như vậy, Khang Hy cũng cấp à, hắn còn tưởng rằng nhà mình nhi tử sẽ tranh nhau cấp muốn thượng vị. Nào biết, này đàn không lý tưởng ra hỏa thế nhưng đều lùi bước, cái này làm cho hắn nên làm cái gì bây giờ. Khang Hy hiện tại vội vã đi tu luyện à, phải biết rằng, sớm một ngày tu luyện, sớm một ngày thành tiên, này so cái gì đều quan trọng đâu. Nghĩ đến đây. Khang Hy liền tưởng đem nan để ném cho Thiên Thụy, quay đầu nhìn về phía Thiên Thụy nha đầu A, ngươi tới nói nói, ngươi cái nào huynh đệ thích hợp. Ách, đây là tình huống như thế nào? Thiên Thụy ngẩn ra một chút, tâm nói như thế nào lại dính dáng đến ta, ta chính là một tá nước tương A. Như như mày, Thiên Thụy nở nụ cười nha đầu cũng không biết, bất quá, nha đầu lại có cái biện pháp. Hoàng A mã cho bọn hắn định ra cái kỳ hạn, làm cho bọn họ mấy ngày trong vòng tuyển ra một cái thích hợp người tới, việc này không phải được. Nói chuyện, Thiên Thụy đứng lên Hoàng A Mã, quốc tri tuyển quân sự tình quan trọng đại, nữ nhi không tiện tại đây ở lâu, cáo lui trước. Nha, đây là muốn chạy à, các vị A ca đều giận trừng Thiên Thụy, tâm nói ngươi cũng quá không đủ nghĩa khí đi. Thiên Thụy lông mày một trọn, lại nhìn lại qua đi, tỷ chính là không nói nghĩa khí, các ngươi có thể thế nào. Khang Hy hiện tại không thể đắc tội Thiên Thụy, liền nói thẳng nói mấy câu, làm nàng lui ra, sau đó trừng hướng mấy cái nhi tử đến, chấm cũng không nói cái khác cho các người 3 ngày thời gian, 3 ngày lúc sau, đem kết quả cho chấm liền thành. Khang Hy mấy ngày nay càng cân nhắc, càng là muốn thành tiên thành Phật, hắn phía trước vẫn luôn nói cái gì Đại Thanh Giang Sơn Vĩnh Cô Linh tính nói, nhưng hắn cũng không phải ngốc tử, cũng biết từ xưa đã có thể không có kia thiên thu vạn đại quốc gia, Đại Thanh cũng không chừng khi nào liền diệt đâu. Nhưng này Giang Sơn có thể diệt, người lại bất diệt à, hắn nếu là tu luyện thành công, kia nhưng chính là vô tận sinh mệnh à, này so chỉ đương vài thập niên đế vương muốn hấp dẫn người nhiều. Cho nên, mấy ngày nay Khang Hy cấp vô cùng lo lắng, còn có chính là thiên thủy thái độ, ở hắn thoái vị phía trước, thiên thủy là nói cái gì đều không mang theo hắn đến đạo trắng đi, Khang Hy cấp đều mau thượng hỏa, tự nhiên đối mấy đứa con trai cũng không nương tay. Được rồi, chấm lời nói tận tại đây, các ngươi đều lui ra đi. Khang Hy một phép cái bản, đem mấy đứa con trai với lui, nhìn những cái đó hóa bong dáng, Khang Hy ngơ ngác xuất hận, lời trong lòng, cũng không biết những người này tình sẽ tuyển ra cái nào tới. Khang hi nơi này mất hồn mất vĩa, thiên thủy trở về phủ làm theo đóng cửa lại sinh hoạt, không hề để ý tới trong cung sự tình. Chính là, bảo thanh huynh đệ mấy cái nhật tử đã có thể khổ sở a. Vài vị thành niên ca từ bảo thanh đến tiểu thập toàn gom lại tiểu tứ trong phủ, cùng nhau thương lượng chuyện này muốn như thế nào bãi bình. Bảo thanh ngồi ở bên trái đệ nhất đem ghế trên, vẻ mặt tâm trầm, lớn tiếng nói ra còn muốn mang đại thanh hạm đội đi được thêm kiến thức đâu, nhưng không nghĩ vậy ở này tứ phương thiên lý cả ngày nghẹn khuất cùng các đại thần phân cao thấp. Tiểu Tam cây quạt vung lên, hơi hơi mỉm cười đại ca nói chính là, đại ca nếu là nào mặt trời mọc trinh, cần phải nhớ rõ mang lên bát đệ ta, ta cũng đi nhìn một cái thư thượng sở giảng những cái đó cúp ra. Tiểu Tam vẫn luôn trầm mặt không nói, qua một hồi lâu mới thở dài nói vị trí này ai ngồi đều không thành, này nơi nào là ngôi vị hoàng đế, rõ ràng chính là một bom, ai ngồi trên đi đều đến minh thanh bị hao tổn, hơn nữa, còn sẽ bất thức một đời, nếu là ta... Ta thả rằng cả ngày ngốc tại tạo làm chỗ, cũng không muốn. Tiểu tam lời nói còn chưa nói xong, tiểu tứ liền vẻ mặt trầm tư chi sắc, qua một hồi lâu, một phách cái bản đứng lên đây là cái nào người ra mưu kế, thật thật tác độc, nếu không phải tam ca nói lên, chúng ta suýt nữa hỏng việc a. Chứ bỏ bảo thanh, còn lại các ga ca cũng đều nghĩ tới, sắc mặt cũng đều khó coi lên. Bảo thanh sửng sốt một hồi lâu, cẩn thận cân nhắc nửa ngày, cũng bừng tỉnh đại ngộ, nhịn không được cả giận nói thật thật đen tâm địa. Hắn lời nói còn chưa nói xong, tiểu tam liền nói việc này, trừ bỏ thiên thủy Tỷ tỷ, cái nào còn có thể làm được. Vừa nói đến thiên Thụy mọi người đều trầm mặt xuống dưới, không biết nói gì hảo. Ngay cả bảo thanh đều đem câu chuyện nuốt đi xuống, hắn chính là không nghĩ mắng thiên thủy. Tiểu mươi lúc này cũng từ bỏ cùng điểm tâm đấu tranh, ngẩng đầu nuốt vào trong miệng điểm tâm, uống một ngụm thủy đạo kỳ thật. Tỷ tỷ cũng là một phen khổ tâm sao, tam ca là đi qua châu Âu, biết đến sự tình tự nhiên cũng nhiều chính là ta cũng từng cùng kia mấy quốc sứ thần đàm phán quá cũng hiểu biết một chút sự tình chúng ta đại thanh nếu là bất hòa những cái đó người nước ngoài giao tiếp không học bọn họ những cái đó tốt địa phương cả ngày chi hồ, giả dã không chừng nào thời điểm đã bị người khinh đến trên đầu mọi người gật đầu xem như tán thành tiểu mười nói tiểu mười một mặt miệng tiếp tục nói chính là nếu là chúng ta cũng học kia một bộ các vị ca ca cũng đều là đọc quá sách sử còn nhớ rõ anh quốc sách sử thượng ghi lại kêu anh quốc quốc vương nhưng còn không phải là bởi vì quốc gia phát triển quá nhanh, mà bị chính mình bá tánh đẩy thượng đoạn đầu đài. Tuy rằng chúng ta đại thanh phát triển đến cuối cùng dân chúng không đến mức đem quân vương giết chết, chính là, sợ là sẽ đem hoàng đế hủy bỏ đi. Tiểu Mươi ánh mắt thực hảo, hơi tưởng tượng sự tình gì đều thông thấu. Tiểu Tứ gật đầu thập đệ nói rất đúng, từ xưa đến nay, Giang Sơn thay đổi, đây là nhân lực sở không thể thay đổi, tỷ tỷ một phen khổ tâm, tức không nghĩ trở ngại đại thanh phát triển. Lại tưởng giữ được chúng ta ái tân giác la ra ngôi vị hoàng đế Cho nên Mới nghĩ ra như vậy một cái biện pháp tới Lúc này Bảo Thanh hoàn toàn minh bạch nhịn không được nở nụ cười cổ động hoàng A Mã thoái vị Chỉ sợ cũng là thiên thủy đi Thiên thủy muốn cho tân quân kế vị Có thể mạnh mẽ cách tân Từ bỏ hủ tệ Thi hành tân chính Liền cấp chúng ta chơi như vậy một tay Càng làm mượn chúng ta nói cho hoàng A Mã Hắn kia nhóm ngôi vị hoàng đế không có gì nhưng hiếm lạ Trừ bỏ hắn đương bảo bối giống nhau che lại Người khác nhưng đều coi thường, nàng này cũng coi như là cấp bảo thành báo thủ, đả kích hoàng A mã một lần. Bảo thanh một phen nói cho hết lời, mọi người nhịn không được nở nụ cười. Tiểu tám cây quạt nhẹ lay động lại không thể trở ngại đại thanh phát triển, lại muốn giữ được đế vương chi vị, duy nhất biện pháp chỉ có suy yếu quân quyền, sợ là phát triển đến cuối cùng, cũng đến đi theo hình lần học tập, tới cái quân chủ lập hiến đi. Mọi người đều gật đầu, thực đồng ý tiểu tám cái nhìn, tiểu cửu đứng lên, ở trong phòng khách dạo qua một vòng. Khoát tay nói chiếu ta xem ra, Hoàng A Mã một thoái vị, mặc kệ là cái nào làm hoàng đế, tỉ tỉ đều có biện pháp làm hắn mạnh mẽ thi hành tân chính, sợ quá không được mười mấy năm, quân quyền liền sẽ bị suy yếu tới cực điểm, lại quá mười mấy năm, đế vương cũng chỉ là một cái bài trí, hiện giờ nghĩ đến, cái này vị trí thật đúng là phỏng tay khoai lang, ai tiếp ai xui xẻo a. Nói tới đây, tiểu cửu thở dài tỉ tỉ một phen chú tính, đem chúng ta tính cả Hoàng A Mã đều tính kê a. Đáng thương Hoàng A Mã đến bây giờ vẫn chưa hay biết gì, còn dương dương tự đắc đâu. Tiểu mươi trừng mắt nhìn tiểu Cửu liếc mắt một cái kiểu ca, ngươi cho rằng chỉ có ngươi thông minh sao. Hoàng A Mã nói như thế nào cũng đều là cùng người đấu vài thập niên, chẳng lẽ còn không bằng ngươi có đầu óc? Lời này nói như thế nào, mọi người ngây người trong chốc lát, ngay sau đó nghĩ đến một cái khả năng, tức khắc đại kinh thất xác. Tiểu tứ tay đều có chút run rẩy lên, liền chén trà đều đoàn không đứng dậy này, chẳng lẽ là Hoàng A Mã trong lòng mình bạch thực. Bất quá, tỉ tỉ cấp ra tới mồi quá lớn, hoàng A mã luyến tiếp buông tay, thà rằng quân quyền bên lạc, cũng muốn. Mọi người đều có chút mặt sám như cho tàn, trong lòng suy nghĩ, thiên thủy thật thật sạch sẽ lưu loát, cũng tàn nhận đến hạ tâm A, phải biết rằng một cái đương vải thập niên hoàng đế người, đối với đế vị là cỡ nào có ỷ lại tính, cỡ nào không tha, mà thiên thủy có thể lấy ra một thứ tới đổi đế vị, như vậy đồ vật tất nhiên là so đế vương chi vị còn muốn chân quý gấp trăm lần, này, năng cũng thật bỏ được ca Ý đi ngươi xem ra, tỷ tỷ rốt cuộc là lấy cái gì cùng Hoàng A Mã đuổi. Tiểu 8 có chút không rõ, hướng tiểu tứ dò hỏi. Tiểu tứ hít sâu một hơi, quay đầu nhìn về phía tiểu 8, đôi mắt tinh lượng dò người, xem xong tiểu 8, lại nhìn về phía tiểu 10 thập đệ, ngươi tới nói nói. Tiểu 10 một mặt ngưỡng nghịu, cuối cùng ở chúng ra huynh đệ trưng mắt dưới, vẫn là thỏa hiệp, nhấc tay nói "Hảo đi, hảo đi, ta nói còn không được sao? Các ngươi ngẫm lại tỷ tỷ từ nhỏ làm những chuyện như vậy, nào một kiện không phải lợi hại phi thường." còn có tỷ tỷ thường thường ngoài dự đoán mọi người hành động những cái đó có thể trị bệnh cứu người thủy những cái đó các màu rau quả nào giống nhau không phải dưới bầu trời này tìm không đến thiên năng có thể lấy đến ra tới ta liền cảm thấy tỷ tỷ không giống bình thường sợ là chưa xong còn tiếp nếu ngài thích này bộ tác phẩm hoan nên ngài tới khởi điểm kỳ đi ẩn bỏ phiếu đề cử vẽ thắng ngài duy trì chính là ta lớn nhất động lực tớ vượng tân văn đánh bảng thân nhóm giúp đỡ đỉnh đỉnh nga có tiến phiếu càng nhiều càng tốt. Chương 360 hoàng tích. Hơn nữa, tiểu tứ tiếp được tiểu mười nói đầu nói có một việc các ngươi có lẽ còn không biết, vân nhạn cái kia nha đầu thực không tầm thường. Một câu, mọi người lực chú ý chuyển tới tiểu tứ nơi này. Tiểu tứ cúi đầu, cân nhắc trong chốc lát mới nói theo vân nhạn chính mình nói. Chờ hắn đem vân nhạn theo như lời nói đều nói xong, lúc này mới thở dài nói hoặc là các ngươi cho rằng nàng ở hồ ngôn loạn ngữ, chính là, cẩn thận ngấm lại. Này cũng không phải không, có khả năng lấy chúng ta huynh đệ tính tình, còn có Hoàng A Mã tính tình, đến cuối cùng, sợ là sẽ tới như vậy một cái không chết không ngừng cục diện. Mà tỷ tỷ mấy năm nay nhưng vẫn từ giữa chu toàn, mới khiến cho chúng ta huynh đệ hòa thuận, cũng không khởi tranh chấp, cũng tránh cho loại này bi kịch. Tiểu Tư nói, vẻ mặt hai dung sợ tỷ tỷ đã sớm biết kết quả này đi, cho nên mới vẫn luôn như vậy phí tâm phí lực, hiện tại ngẫm lại, những năm gần đây nàng không chừng ăn nhiều ít khổ, gặp nhiều ít khó đâu, đáng tiếc Lại là liền cái người nói chuyện đều không có. Nói tới đây, mọi người đều trầm mặt xuống dưới, nghĩ tiểu tứ theo như lời nói, nghĩ lại thiên thủy mấy năm nay sở làm việc làm, tất cả đều cảm khái rất nhiều. Cho nên, ta nhận định, tỷ tỷ định là cái loại này biết trước thần tiên một loại nhân vật. Tiểu tứ lớn tiếng mà kiên định nói ra tới hoặc là, chính là thần tiên cũng không nhất định, mà nàng có khả năng cùng Hoàng A mã trao đổi chính là thành tiên tri đạo. Chờ tiểu tứ đem lời nói nói xong thời điểm, đoàn người tất cả đều cấp chấn trụ. Lời trong lòng, này, này cũng quá. Bất quá, nếu là đặt ở Thiên Thụy trên người, cũng là có khả năng. Chiếu Thứ Ca nói đến, Hoàng A Mã thoái vị chính là vì muốn tu tiên. Tiểu Môi nở nụ cười, Hoàng A Mã cũng quá ích kỷ đi, chỉ nghĩ chính mình đương thần tiên, lại đem việc khó đẩy cho chúng ta huynh đệ, làm chúng ta đau đầu. Tỷ tỷ đến cuối cùng cũng coi như kế chúng ta, chúng ta cũng không phải ngốc tử, cũng không thể nhậm người bài bố đi. Tiểu Tám Bang một tiếng đem cây quạt hợp lên, vẻ mặt tươi cười vậy các người nói làm sao bây giờ tiểu cửu mắt đào hoa hơi cong cười thực tà khí bảo thanh lúc này nhưng thật ra không khí tựa lưng vào ghế ngồi trên tay bưng trà cũng nở nụ cười hoàng a mã tinh kế chúng ta huynh đệ thiên thủy cũng coi như kế chúng ta chúng ta cũng không thể ngồi chờ chết nếu muốn cái biện pháp phản kích một chút ta chính là nói đến phản kích tiểu tứ có điểm không tình nguyện hắn nhưng không muốn cùng thiên thủy đối nghịch a tiểu tứ chúng ta lại không đối phó tỷ tỷ bất quá là làm nàng cùng hoàng a mã biết một chút Chúng ta cũng không phải dễ khi dễ. Này có cái gì? Tiểu Tam vô vô tiểu tứ bả vai. Tiểu Tam cầm cây quạt manh gõ lòng bàn tay Tam ca nói chính là, dựa vào cái gì Hoàng A mạ ném xuống này hết thể đi cùng tỷ tỷ tu tiên, chúng ta liền không thành, chúng ta nếu là không phản kích một chút, chỉ sợ bọn họ tu luyện thành công thời điểm, sợ sẽ ném xuống chúng ta huynh đệ chính mình trốn chạy đi, này nhưng không thành. Nói đến thiên thụy sẽ ném xuống bọn họ, tiểu tứ cùng tiểu mười cấp nóng nảy, Này hai cái siêu cấp đại tỷ không trong lòng nhất quan trọng chính là thiên thụy, nếu là cả đời này không thể tái kiến thiên thụy. Dù sao bọn họ là chịu không nổi. Bắt ca lời này đối. Tiểu mươi tạch lập tức đứng lên chiếu ra ý tứ, chúng ta không thể làm trâu làm ngựa mệt nhọc, cũng không thể dựa vào người khác bài bố, tỷ tỷ muốn chạy, có thể, nhưng đến mang theo chúng ta cùng nhau đi. Lời này đúng vậy tiểu ngũ tiểu lục mấy cái đều nhịn không được muốn bộ tay. thập đệ. Tiểu tứ mặt trầm xuống dưới ngươi tới nói nói nên có biện pháp nào làm tỷ tỷ đi vào khuôn khổ, lấy chúng ta tâm kế có thể thắng đến quá tỷ tỷ sao?" Tiểu Mười lúc này, nhưng thật ra ngọt ngào nở nụ cười, một bàn tay méo lên một khối điểm tâm lui tới trong miệng một tắc, lại tàn nhận rót một miệng trà, chờ ăn không sai biệt lắm, mới dựa ngồi ở gỗ đỏ ghế, đầy mặt nhàn nhã tự đắc biện pháp hảo thật sự a tỷ tỷ đời này nhất quan tâm chính là nhị ca, trừ bỏ nhị ca chính là hoàng a mã cùng đại thanh Giang sơn, chúng ta liền tại đây mặt trên quyết định. Chúng ra huynh đệ nghe tiểu Mười nói xong tâm tư, Nhìn không được đều nở nụ cười Đặc biệt là tiểu cửu, Ngón tay cái một trọn tiểu mười Cao Thật cao a, Thật không nghĩ tới tiểu tử ngươi trên mặt không hiện Trong xương cốt cũng là hát ấu Tiểu mười đem đầu vừa nhất đó là Cũng không nhìn xem ra là cái nào Ra chính là tỷ tỷ từ nhỏ mang đại Đi theo bên người nàng khác học không đến Nhưng nếu luận khởi tính kế người tới tỷ tỷ là đệ nhất Ra có thể xếp thứ hai Tiểu mười đắc ý rào giặt đường Các vị A ca đều là trên người phát lệnh Nhìn không được ly tiểu 10 xa một ít, này đó ái tân giác la thị đàn ông trong lòng đều suy nghĩ, về sau vẫn là ly tiểu 10 xa một chút đi, bằng gia hỏa này giả heo ăn thịt hổ tâm tư, chúng ta huynh đệ là so ra kém, cách hắn gần, sợ nào thời điểm liền cho hắn bán. Về phương diện khác, các vị gia cũng không khỏi bội phục tiểu 10 khôn khéo tâm tư, biện pháp này thật hắc, thật tàn nhân a, trừ bỏ quá mức hiểu biết thiên thủy người, người khác là trăm triệu không thể tưởng được. Đặc biệt là tiểu tứ, thật là thực buồn bực a. Một phương diện là bởi vì chính mình không bằng tiểu mười, về phương diện khác là bởi vì muốn tính kê thiên thụy, làm hắn có phước không đành lòng. Ngồi ở tiểu tứ bên kia bảo thanh biết tâm tư của hắn, một phách bờ vai của hắn tứ đệ, đừng nghĩ những cái đó không nên tưởng sự tình. Chúng ta huynh đệ tính kế thiên thụy cũng cũng chỉ lúc này đây, nếu là thành, chúng ta có thể làm ngàn vạn năm huynh đệ tỉ muội; nếu là không thành, chỉ có thể trơ mắt kiểu nhất kiều, lộ đường về. Tiểu tứ cảm thấy bảo thanh lời này vẫn là rất đúng. Hơn nữa tiểu tứ cũng biết bảo thành cùng thiên thủy cảm tình cũng là rất sâu, kỳ thật trong lòng cũng không muốn tính kế thiên thủy đi. Vài vị A ca thương lượng như thế nào làm thiên thủy ăn cái áng huy, khang hy ở cản thành cung tắc cân nhắc rốt cuộc do ai kế vị. Thiên thủy trở lại công chúa phủ, mấy ngày nay tuy rằng thoạt nhìn thực thanh thản, nhưng tâm lý nhưng vẫn thanh tĩnh không xuống dưới, tân quân chủ chính là quan hệ đại thanh xã tắc giang sơn đại sự, tự nhiên khinh thường không được, thiên thủy cũng vẫn luôn cân nhắc rốt cuộc từ cái nào kế vị mới hảo. Nghĩ tới nghĩ lui cũng nghĩ không ra một cái cơ tới, đành phải khổ chính mình. Trần Luân Quýnh cũng biết đây là một chuyện lớn, mỗi ngày hồi phủ lúc sau cũng cùng Thiên Thủy trao đổi, nói thật, hai vợ chồng thật đúng là tìm không ra một cái thích hợp tới, như vậy một ít ca, Thiên Thủy cùng ai quan hệ cũng không tồi, hơn nữa, các vị ca các có ưu điểm, thật là không hảo quyết định a. này tả cũng khó hưu cũng khó, thật là khó sát người. Ngày thứ ba, tới rồi Khang Hy quy định cuối cùng kỳ hạ. Ngày này Khang Hy đem sở hưu AK đều gọi vào cản thanh cung tới, hỏi một chút bọn họ chú ý. Thiên Thụy cũng không có đi, một là Thiên Thụy thật sự không muốn đi đối mặt Khang Hy cùng các vị AK tranh chấp, nhị là, dù sao tóm lại là phải có một cái huynh đệ kế vị, nàng có đi hay không cũng là giống nhau, chỉ cần biết rằng kết quả liền thành. Ở Khang Hy cùng các ca thương lượng chữ quân công việc thời điểm, Thiên Thụy lại ở công chúa phủ chỉ huy bọn nô tải thu thập phủ đệ, rất nhiều đồ vật thu thập ra tới đóng gói lại lộng hảo chút vải dệt quần áo cũng ấn mùa đóng gói hai đứa nhỏ sử dụng đồ vật cũng chuẩn bị đầy đủ hết Thoạt nhìn là muốn chuẩn bị đi xa bộ dáng công chúa phủ bọn hạ nhân rất kỳ quái công chúa ở kinh thành trụ hảo hảo như thế nào làm ra như vậy vừa ra tới mưa xuân mấy cái nha đầu nghi hoặc khó hiểu nhưng cũng biết thiên thụy tính tình không dám đi hỏi nàng chỉ trần luân quýnh trong lòng minh bạch đại thanh tân quân kế vị khang hy cũng đi tu luyện tới rồi loại tình trạng này thiên thụy tính toán buông tay tính toán rời xa quyền lợi trung tâm quá nhàn nhã tự tại nhật tử tìm về chân thật tự mình tới trần luân quýnh trong lòng thật cao hứng hắn kỳ thật cũng là không muốn ở tại kinh thành tiếp xúc quyền quý vòng quá cả ngày lục đục với nhau nhật tử cũng nguyện ý nhàn vân giá hạc giống nhau lẳng lặng độ nhật nhàn khi cùng thiên thủy cùng nhau đi khắp đại giang nam bắc thiên hạ các nơi mệt thời điểm liền tìm cái phong cảnh tú lệ địa phương nghỉ ngơi một đoạn thời gian loại này nhật tử mới là hắn suy nghĩ muốn vì có thể sớm ngày rời đi kinh thành Trần Luân Quýnh có lý phiên viện cũng bận rộn thực, mỗi ngày xử lý công vụ, đề bạt hạ cấp quan viên, tóm lại là muốn đem sở hữu công tác đều tại đây mấy ngày hoàn thành. Càng thanh cung, Khang Hy nhìn đứng ở trong điện mấy đứa con trai, vui mừng gật gật đầu, tuy rằng này đó nhi tử thường làm hắn sinh khí, nhưng rốt cuộc vẫn là tốt. Không đơn thuần chỉ là một đám bộ dáng lớn lên hảo, còn mỗi người có tiền đồ, văn thao võ lược mọi thứ không thiếu, nhìn chung các đời lịch đại. Khang Hy không dám nói chính mình so sở hữu hoàng đế đều anh minh nhưng hắn dám nói, hắn dạy ra nhi tử các đời lịch đại các hoàng tử đều ưu tú. nếu là làm phía dưới chạm những cái đó các ga ca biết khang Hy loại này ý tưởng, sợ là sẽ thực không tán đồng đi. cái gì kêu hắn dạy ra, nhân ra là thiên thủy dạy ra hảo đi. như thế nào? đã nhiều ngày các ngươi suy nghĩ cẩn thận không có. khang Hy khi trước mở miệng do hỏi, bảo thanh là trưởng tử, tự nhiên muốn đứng ra đáp lời, hắn đi phía trước một bước, một cái lễ được rồi đi xuống hồi hoàng a mã lời nói, mấy đứa con trai đều suy nghĩ cẩn thận. Thảo. Khang Hy gật đầu các ngươi muốn cho cái nào kế vị. Bảo Thanh cười cười Hoàng A Mã, từ xưa ngôn nói lập chữ đương lập trường lập trích, nhi tử tuy là trưởng tử, nề hà quá không nên thân, này trường vẫn là không cần tính, tự nhiên là muốn lập trích. Vừa nghe Bảo Thanh lời này, Khang Hy khí cắn răng lập trích, ngươi làm chấm thượng nơi nào tìm cái này trích đi. Bảo Thanh hiện tại đã đi xa vạn dặm, chẳng lẽ còn muốn chấm đi cái kia cái gì Bắc mị châu tìm Bảo Thành đi không thành. Bảo Thanh không nói lời nào, lui ra một bước. Mà Tiểu Tam tắc đứng dậy hồi Hoàng A Mã, ngài còn nhớ rõ Minh Thái Tổ lập chữ việc sao, lúc trước Thái Tử chết bệnh, Minh Thái Tổ cũng là ở đông đảo nhi tử trung lưỡng lự, nhưng là sau lại hắn lại định rồi tâm tư, một lòng muốn lập trích. Là, Tiểu Tứ lúc này tiếp theo Tiểu Tam nói đầu nói nhị ca tuy rằng đi rồi, có thể đi chính là nhị ca một người, nhị ca trích trưởng tử Hoàng Tích đã ca lại còn lưu tại kinh thành, Hoàng A Mã, đây chính là ngài trích tôn, chẳng lẽ, liền không có tư cách kế vị sao? Tiểu tứ lời nói vừa rơi xuống đất, dư lại vài vị a ca tất cả đều quỳ đến trên mặt đất. Mấy đứa con trai tự biết bất hiếu, không có cái kia bản lĩnh chấp trưởng đại thành, tự nhiên phải làm tuyển ra tài đức sáng suốt chi quân. Mấy đứa con trai nhìn hoàng tích tuy rằng ấu tiểu, nhưng thông minh dị thường, rất có nhị ca cùng thiên thủy tỷ tỷ năm đó phong phạm, nhất định có thể kham đương đại nhậm. Vì đại thanh trăm triệu năm kế, mấy đứa con trai quyết định tuyển hoàng tích vì trước quân. Mấy đứa con trai nguyện vì nhà vương một lòng tá hoàng tích. Những lời này hoàn toàn làm Khang Hy choáng váng, Hoàng Tích, sao có thể? Hắn là trăm triệu không nghĩ tới này đó mặt hàng thế nhưng tuyển Hoàng Tích ra tới, phải biết rằng, Hoàng Tích hiện tại mới 5-6 tuổi, ở một chúng trẻ trung khỏe mạnh thúc ba chung, làm như vậy một cái tuổi nhỏ không biết sự tiểu hài tử cái vị, chẳng lẽ bọn họ sẽ không sợ Đại Thanh sẽ loạn thành một đoàn sao? Chính là, Khang Hy lại xem này đó nhi tử vẻ mặt kiên quyết, tế một cân nhắc, bọn họ nói cũng đúng, Hoàng Tích tuy nhỏ, hiện tại còn bất kham đương đại nhậm, Chính là, hắn có mười mấy thúc ba a những người này cũng không phải là kẻ yếu, cái nào đều có thể một mình đảm đương một phía, bọn họ nếu lập lời thề muốn phụ tá hoàng tích, nhất định sẽ không tư lợi bộ ước, có như vậy mười mấy nhi tử ở, đại thanh chỉ sợ sẽ so với chính mình đương quyền thời điểm còn muốn hào đi. Thấy Khang Hy có chút do dự, tiểu tám quyết định lại thêm một phen hỏa hoàng A Mã, mấy đứa con trai này đồng lứa trung hòa mục ở chung, quyết Khang khích khích, nhưng ai cũng bảo không chuẩn hậu bối trung liền sẽ không có kia có mâu thuẫn cho nhau không phục con cháu, đến lúc đó, ngôi vị hoàng đế tranh đoạt chính là huyết tinh vô cùng, bị thương cái nào, đều không phải hoàng A mã bản tâm nguyện, cho nên, mấy đứa con trai cảm thấy, vẫn là muốn chế định một bộ thành thục lập chữ thể chế hảo, có. Trích lập trích, vô trích lập trường, nhàn khi lập hiển, thời gian chiến tranh lập công, này đạo lý cổ chi có chi, tống minh hai triều đúng là bởi vì cái này mà không có gì đại ngôi vị hoàng đế tranh đoạt chi chiến, đặc biệt là tống triều, các hoàng tử các gan một phận, hoàng thất không loạn. Thiên hạ tự nhiên cũng yên ổn. Chưa xong con tiếp. Nếu ngài thích này bộ tác phẩm, hoan nên ngài tới khởi điểm, ký đi ẩn, bỏ phiếu đề cử, vẽ thắng, ngài duy trì, chính là ta lớn nhất động lực. Đời ép vượng Tân Văn thượng truyền, đánh cướp điểm đầy thu, thân nhóm giúp đỡ đỉnh đỉnh A, cảm tạ. chương 361 Tân quân kế vị. Tiểu tám những lời này thành cọng dơm cuối cùng đẻ chết con lạc đà, làm Khang Hy bừng tỉnh lên. Đúng vậy. Từ xưa đến nay ngôi vị hoàng đế chi tranh không biết muốn liên lụy đi vào bao nhiêu người, mỗi lần tranh đấu đều sẽ xá tắc không xong, Giang Sơn bại hoại, nhất thảm vẫn là dân chúng, như thịnh đường là lúc, tử lý thế dân khởi, không ngừng sinh ra tranh đấu, làm cho phụ không phụ tử không tử, mẫu không mẹ con không nữ, bạch bạch làm đời sau chê cười. Mà Tống Minh thời kỳ bởi vì cái này lập trích lập trưởng chế độ, tuy rằng khi rảnh rỗi coi tranh chấp, nhưng rốt cuộc không lợi hại, quốc gia cũng yên ổn rất nhiều. Bọn họ đại thanh triều là nhìn minh hậu kỳ khi quân chủ vô năng, mới muốn lập hiển, muốn giang sơn kéo dài vào năm, chính là, Khang Hy cũng biết đây là không có khả năng, liền tính là lập hiển thì thế nào, mỗi lập tân quân kế vị là lúc, chính là quốc gia hát ám nhất huyết tinh thời điểm. Hơn nữa, cái này hiền lập, ngồi trên cái kia vị trí, đến lúc đó, cùng hắn tranh đấu khác con cháu lại như thế nào. Khang Hy dùng đầu gối tưởng cũng biết, những người đó không phải bị vòng chính là bị giết, là tuyệt đối không có kết cục tốt. Bọn họ ái tân giác la thị nhất quán lòng dạ hẹp hỏi, chẳng những đối người ngoài, chính là đối người một nhà cũng là giống nhau, Khang Hy có thể tưởng tượng được đến, về sau tranh đấu chung sẽ chết nhiều ít hắn hậu thế. Đóng đôi mắt, Khang Hy có chút không đành lòng, một phách cái bàn, thầm nghĩ thôi, thôi, hoàng tích liền hoàng tích đi, đứa nhỏ này hiện tại nhìn cũng hảo, chờ hắn cái vị, có nhiều như vậy thúc bá bảo hộ dạy dỗ, hơn nữa thiên thủy ở bên nhìn, định là sẽ không ra vấn đề, nhiều nhất cũng liền 10 năm sau thời gian. Đứa nhỏ này lớn lên tự mình chấp chính lúc sau, tự nhiên cũng là một thế hệ minh quân. Các ngươi nói đều là. Khang Hy trầm giọng nói nếu các ngươi đều tuyển định Hoàng Tích, chấm nhìn cũng đúng, bất quá, chấm đem từ tục tiểu nói ở phía trước, Hoàng thích là các ngươi chính mình tuyển ra tới, hắn kê vị lúc sau, bất luận kẻ nào đều không chuẩn khó xử với hắn, nếu là đến lúc đó các ngươi hối hận, muốn không cần chấm không lưu tình, không nhận các ngươi là ái tân giác là già con cháu. Khang Hy lời này nói thực trọng. Các vị A-ca vừa nghe chạy nhanh phần Phật quỷ đến trên mặt đất bái nói Hoàng A-mã, mấy đứa con trai không dám. Khang Hy gật đầu cười cười, không dám liền hảo, này chữ quân tuyển ra tới. Kế tiếp liền phải vội tân quân kế vị sự tình, chờ vội xong rồi, hắn liền có thể buông sở hữu tâm tư, một lòng tu đạo thành tiên. Công chúa bên trong phủ. Cái gì? Thiên thủy chính uống trà đâu, vừa nghe Trần Luân Quỳnh nói. Một miệng trà liền trước phút tới, bắt lấy Trần Luân Quỳnh tay liền hỏi rốt cuộc sao lại thế này Người nói rõ Như thế nào sẽ là hoàng tích, hắn mới bao lớn điểm hài tử A. Trần Luân Quỳnh vẻ mặt trầm trọng, hắn trong lòng là minh bạch, đều do hắn cùng Thiên Thụy có chút quá tự phụ, không có đề phòng những cái đó AK không phục, Sau lưng tới thượng một đao, kết quả, bị bọn người kia cấp ám toán. Thế cho nên hiện tại muốn lại đáp thượng chính mình tự do chi thân. Người đừng có gấp. Trần Luân Quỳnh thế Thiên Thụy vô vô phía sau lưng ta và người nói, này sợ là các vị ca nghĩ ra được chủ ý đi. Thiên Thụy gật đầu, tế một cân nhắc. Cái gì đều minh bạch, hóa ra, nàng những cái đó các vinh đệ cũng đều không ngốc ca, đem nàng tầm tư tưởng thực thấu triệt, sau đó không cam lòng bị tính kế, liền trái lại tính kế nàng một hồi. Thiên thủy cười khổ, tới đại thanh nhiều năm như vậy. nay xem như nàng có hại lớn nhất một lần đi, một cái vô ý, liền phải lương beo gánh nặng. Thôi, thôi. Thiên thủy khoát tay thư an. Đều là ta không phải, tính không đủ chu đáo, kết quả mắc như, chúng ta lần này sợ là đi không được. Trần Luân Quýnh cởi cười ngươi cùng ta nói cái này làm gì, chúng ta là phu thê, ngươi đi đâu? Ta tự nhiên cũng là đi nơi nào, ngươi muốn du sơn ngoạn thủy ta bồi, ngươi muốn lưu tại kinh thành tiếp tục tranh đấu, ta cũng sẽ không buông tay, ngươi cũng không cần cùng ta nói cái gì xin lỗi nói, ngươi muốn làm cái gì, ta đều bồi ngươi. Thiên thủy trong lòng thở dài, dựa vào Trần Luân Quýnh trong lòng ngực nhắm mắt lại, đem suy nghĩ trải vớt một chút, cười nói làm khó bọn họ, còn muốn ra như vậy một cái chủ ý tới, đủ tàn nhẫn, đủ tuyệt, cũng đủ nhanh nhẹn trừ bỏ bọn họ mấy cái người khác chính là làm không tới việc này trần luân quýnh cũng nở nụ cười ngươi lời này nói rất là bọn họ chính là xem chuẩn ngươi trong lòng coi trọng bảo thành hoàng tích đứa nhỏ này cả ngày tới công chúa phụ chơi cũng coi như là chúng ta tự mình giáo dưỡng lớn lên tự nhiên thân cận hoàng tích ngồi vào cái kia vị trí thượng ngươi khẳng định sẽ không yên tâm chính là vì cấp bảo thành giao đãi, cũng muốn tỏa chấn kinh thành thủ một là bảo hộ qua nhị giai thị nhị là đề điểm hoàng tích kể từ đó kia mấy cái gia hỏa Liền có. Thể thuận lý thành trương đem sở hữu việc khó đẩy cho ngươi. Thiên Thụy lắc đầu nhất tuyệt chính là, ta đi không được, bọn họ cũng yên tâm, chờ tương lai hoàng tích lớn lên có thể ngồi ổn ngôi vị hoàng đế thời điểm. Ta giải thoát rồi, bọn họ tự nhiên cũng giải thoát rồi, chúng ta đến lúc đó phải đi, chỉ sợ muốn mang một đại bàng con chồng trước. Lời này nói thú vị, Trần Luân Quýnh túi đầu cười nhạt ở Thiên Thụy trên chán hôn một chút hảo, không nói cái này, sự đã sự này, nhiều lời vô nghi, ta còn là đi ra ngoài nhìn một cái, Làm bọn nô tài đem đồ vật nên thu kho thu kho, nên gửi gửi, chỉ sợ lại đi phải chờ tới mười mấy năm về sau. Nói chuyện, Trần Luân quính bung ra thiên thủy bước nhanh đi ra cửa phòng tìm người phân phó đi. Mà thiên thủy thì tại âm thầm cắn răng, đám hài tử này nhóm, như vậy tính cái nàng, thức hảo, nàng không thoải mái, tự nhiên cũng muốn kéo mọi người một khối không thoải mái, hừ hừ, muốn cho nàng làm cu ly, môn đều không có, chẳng những không có cửa đâu, cửa sổ đều không có. Công chúa bên trong phủ Thiên Thủy trong lòng không dễ chịu, nỗ lực tính kế lên. Mà kinh thành trong vòng cũng thực không bình tĩnh, Khang Hy chuyển chỉ muốn phái vị, lập tức ở kinh thành nổ tung nồi, hảo chút đại thần đều chạy đến ngự tiền khóc cầu, Thỉnh Khang Hy không cần phái vị, thậm chí còn có tố có thanh danh đại thần muốn chết gián gì đó. Nghe Hà Khang Hy đã quyết tâm muốn phái vị, những người này mặc kệ như thế nào vừa đe dọa vừa dụ dỗ, một khóc hai náo ba thác cổ, Khang Hy chỉ là không để ý tới. Cách một ngày, Khang Hy lần thứ hai truyền xuống chỉ tới đã xác định hoàng tích vì ngôi vị hoàng đế người thừa kế, làm các đại thần không cần lại nháo, có cái kia sức lực không bằng lưu chữ phụ tá tân quân. Liên này đạo thứ hai ý chỉ, thật là đem tất cả mọi người tạc hôn mê, ban đầu mọi người đều suy nghĩ Khang Hy nhất định sẽ ở thành niên nhi tử chung chọn một cái tới cái vị, lại không ngờ, Khang Hy thế nhưng tuyển tuổi thượng đấu cháu Đích Tôn, Khang Hy rốt cuộc suy nghĩ cái gì, tất cả mọi người có chút làm không rõ, có chút giỏi về luần túi đại thần đều suy nghĩ sợ những cái đó thành niên a ca sẽ không phục đi, liền tìm một cơ hội chạy đến các gã ca trong phủ truyền lại thiện ý, nói là nếu các gã ca cố ý, bọn họ sẽ ngự tiền khóc lóc kể lể, khóc cầu hoàng thượng đừng làm hoàng tích cái vị, tuyển trữ quân cũng muốn tuyển một cái thành niên AK a ca linh tinh. Đáng tiếc những cái đó đại thần đều tưởng sai rồi, nhân ra các gã ca rất vui lòng chính mình cháu trai cái vị, không riêng gì vui, thậm chí là cử đôi tay tán đồng, mỗi cái chạy đến các gã ca trong phủ đại thần đều bị dặn dạy một hồi nói bọn họ có tâm làm phản gì đó, dù sao bị mắng rất lợi hại, thậm chí còn bị đuổi ra tới. Lúc này, các đại thần mới hiểu được, này sợ là Khang Hy cùng các gã ca liên thủ diễn suốt một tuần kịch đi. Mà nhất không thể tiếp thu vẫn là trước thái tử phi qua nhị giai thị, vốn dĩ bảo thành trước khi đi cùng nàng nói, tới trước Mỹ Châu bên kia đi xem, chờ đứng vững vàng chân, liền sẽ tự mình tới đón nàng cùng bọn nhỏ, người một nhà cùng đi Mỹ Châu, còn cấp qua nhị giai thị miêu tả một phen nước ngoài quan cảnh, giảng thức hảo. Làm qua nhị giai thị thực động tâm, Qua nhị giai thị đối bảo thành tình thâm ý trọng Hắn sau khi đi liền mang theo hải tử Một lòng ở tại kinh thành Cả ngày đóng cửa không ra Ước thúc trong phủ người không thể gây chuyện Hơn nữa hảo hảo dạy dỗ hai đứa nhỏ Liền chờ bảo thành tới đón các nàng nương mấy cái Lại nào biết đâu rằng Khang hy một đạo ý chỉ xuống dưới Làm nàng thân thân nhi tử kế vị Cái kia vị trí là kia hỏa hảo ngồi sao Không biết có bao nhiêu người như hổ rình ngồi đâu Đừng nói là đương hoàng đế chính là bảo thành đương nhiều năm như vậy thái tử qua nhị giai thị chính là thân nhìn nơi đó mặt có bao nhiêu vất vả nước mắt qua nhị giai thị so cái nào không rõ ràng lắm nàng chỉ nghĩ chính mình nhi tử bình bình an an chưa từng có nghĩ tới muốn tranh cái gì đại vị để cho qua nhị giai thị không tiếp thu được vẫn là, chỉ sợ hoàng tích một cái vị nàng liền đối mặt cốt nhục chia liệt trường hợp chờ mấy năm bảo thành từ mỹ châu trở về tiếp nàng khi nên làm cái gì bây giờ hoàng tích một quốc gia chi đàn sao có thể dễ dàng rời đi Đến lúc đó, nàng là lưu trước ở trong cung đương Thái Hậu, vẫn là cùng Bảo Thành cùng nhau phu thê đoàn viên. Qua nhĩ giai thị thực buồn rầu rất khổ sở, bất quá, lại thế nào, Khang Hy đã hạ chỉ, nàng một nữ nhân ra là phản đối không được, chỉ có thể suốt ngày lấy nước mắt rửa mặt. Cùng các đại thần tương chấp nhất đoạn thời gian, các vị ca làm việc hiệu suất rất cao, thực mau liền đem tân quân kế vị sự tình xử lý thỏa đáng. tuyển ngày lành tháng tốt, lại cùng các đại thần gõ định rồi tân quân niên hiệu. Khang Hy chính thức đem ngôi vị hoàng đế truyền cho Hoàng Tích, cũng coi như là hiểu rõ một cọc tâm nguyện. Tân quân niên hiệu Trời phù hộ, lấy nguyện trời cao phù hộ đại thanh ý tứ, định năm thứ hai cải nguyên trời phù hộ nguyên niên. Tới rồi ngày chính tử bên trong, sớm đã lại dọn tiến cung cư cho qua nhị giai thị thân thủ cấp tiểu hoàng Tích thay hoàng đế cát phục. Ôm ôm tiểu hoàng Tích, lặng lẽ lau một phen nước mắt, đối Hoàng Tích cười cười Hoàng tích Tícha, trong chốc lát muốn nghe hoàng mã pháp nói, còn có muốn nghe các vị hoàng thúc nói, không thể bướng bỉnh, cũng không thể khóc. Được không?" Hoàng Tích gật đầu, con vẻ mặt khó hiểu, đôi mắt trừng đại đại ngạch nương, Hoàng Tích muốn đi làm gì? Vì cái gì muốn xuyên cùng Hoàng Mã pháp giống nhau quần áo a? Con có, vì cái gì a Mã không ở? Hoàng Tích muốn a Mã mang. Một câu, Qua Nhĩ giai thị trong lòng khó chịu, thiếu chút nữa lại rơi xuống nước mắt tới, nàng nhịn sau một lúc lâu phương nhịn xuống, ôm lấy Hoàng Tích nói "Hoàng Tích, ngạch nương có chuyện dặn dò ngươi, về sau lại không thể để ngươi a Mã, còn có, về sau có chuyện gì muốn rủa vào chính mình?" Ngươi phải nhớ kỹ phân biệt nhân tâm, ngươi những cái đó hoàng thúc đều là không tồi, có cái gì không hiểu sự tình có thể hỏi hoàng thúc nhóm, lại có không hiểu, có thể hỏi ngươi hoàng cô cô, trừ bỏ ngươi. A mã cùng ngạch nương, cũng chỉ có ngươi hoàng cô cô là tất sẽ không hại người của ngươi, nàng lời nói, ngươi nhất định phải tin, trừ bỏ hoàng cô cô, người khác nói lại dễ nghe, ngươi cũng muốn nhiều suy nghĩ. Hoàng tích tuổi rất nhỏ, tuy rằng không hiểu lời này là có ý tứ gì, khá vậy tất cả đều ghi tạc trong lòng. Đối qua nhị giai thị cười cười ngạch đương, nhi tử nhớ kỹ, nhi tử sẽ cùng hoàng cô cô thân cận, có hoàng cô cô ở, nhi tử liền sẽ không có việc gì. Đứa nhỏ này, thế nhưng cùng bảo thành giống nhau thông minh a, lập tức là có thể sở đến sự tình mạch đậm, qua nhị giai thị thư một hơi, dẫn theo tâm cũng buông xuống một chút. Chưa xong còn tiếp. Nếu ngài thích này bộ tác phẩm, hoan nên ngài tới khởi điểm, kỳ đi ẩn, bỏ phiếu đề cử, vẽ thắng, ngài duy trì, chính là ta lớn nhất động lực. Đoệ vương Tân Văn thượng truyền, đánh cắp điểm đầy thu, thân nhóm giúp đỡ đỉnh đỉnh nga. Chương 362 Nhiếp Chính Vương. Mưa Xuân, ngươi trước ốm ý liễu ngươi ha đi ra ngoài chơi. Thiên Thụy đem trong lòng ngực ý liễu ngươi ha giao cho Mưa Xuân, lại ngẩng đầu đối Đông mặt cười nói ngươi đi phòng bếp lộng chút ngọt chén tử. Trong chốc lát Ngạch phụ trở về cho hắn giải giải nhiệt khí. Đông Mạc hành lễ đi xuống, Thiên Thụy chỉnh một chút bị ý liễu ngươi ha xả loạn đầu tóc, đứng lên giao đái hạ liên mấy ngày nay chúng ta trong phủ an thủ vệ hộ. Ngươi giao đại những cái đó hạ nhân đều chú ý một ít, nếu là có kia đánh chủ tử danh nghĩa ở kinh thành tắc loạn, hoặc là ước hiếp thiện lương, đừng trách ta cái này đường chủ tử không nói tình cảm, không cần phải hình bộ tới câu, ta nhất định tự mình đem bọn họ đưa đến trong nhà lao đi. Hạ liên sắc mặt trịnh trọng lên tiếng, thiên thủy lại quay đầu đối thu phong nói ngươi đi cùng chướng phòng nói một tiếng, tháng này mọi người đều vất vả một ít, tiền tiêu vặt gấp bội. Hạ liên cùng thu phong đi ra ngoài. Thiên thủy ì ở phía trước cửa sổ xem nơi xa hồ sen nửa khai hồng liên trong lòng lại ở nói chỉ mong Hoàng Tích hôm nay biểu hiện đủ hảo có thể chấn được trường hợp nàng lại nghĩ đến trước kia xem qua thành trang diễn Hoàng đế cuối cùng kế vị thời điểm tựa hồ là bởi vì sợ hãi còn đái trong quân đâu chỉ nguyện Hoàng Tích đứa nhỏ này tính tình kiên định là gan cũng đủ đại cũng không nên bị kia đại trường hợp cấp dọa đến Thiên thủy có tâm đi bảo Thành trong phủ cấp qua nhị giai thị an viên thuốc can thần hơn nữa dạy dỗ một chút Hoàng Tích. Nhưng tưởng tượng loại này thời điểm cũng không biết nhiều ít đôi mắt nhìn chằm chằm nàng đâu, cũng liền đánh mất cái này chú ý, liền ngóng trông qua nhị giai thị cùng Hoàng Tích mẫu Tử hai người có thể chính mình nghi thông suốt đấu. Nàng chính cân nhắc gian, liền thấy đông mặt một trọn mảnh tiến vào, trong miệng cười nói công chúa, ngạch phụ gia đã trở lại. Thiên Thụy xua xua tay ngươi đem ngọt chén tử đoan lại đây đi, chờ ngạch phụ tắm gội thay quần áo lúc sau làm hắn dùng chút. Đông mặt lên tiếng đi ra ngoài, Thiên Thụy đứng thẳng thân mình đi tới cửa thời điểm, thấy Trần Luân Quính đánh mảnh tiến vào, Định Nhãn nhìn lại, liền thấy Trần Luân Quính một thân xanh đá triều phục sớm ướt đẫm, trên mặt đều là giọt mồ hôi, lại xem hắn sắc mặt còn hảo, Thiên Thụy mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. giống loại này trong triều đại điển đều là rất mệt mỏi, tham gia đại điển người chờ kết thúc về nhà lúc sau, có thể thoát một tầng ra, đặc biệt là hiện tại Thiên lại đã thực nhiệt, kia đại điển kế vị muốn cử hành thời gian rất lâu, ở giữa sự tình dườm già đến không được, có thể đem người mệt chết. đơn giản Trần Luân Quyến thân thể cường kiện. Hơn nữa hắn rốt cuộc là tu luyện người, điểm này mệnh còn không tính cái gì, những cái đó lao thần sợ đều chịu không nổi, lần này đại điển qua đi. Sợ là có rất nhiều người muốn xin nghỉ đi. Thiên thủy cười tự mình tiến lên cấp Trần Luân Quýnh cởi chiều phục, lại cùng hắn đi phòng 8 bị hảo nước tắm làm hắn tắm chờ Trần Luân Quýnh tắm xong một thân thoải mái thanh tân ra tới lúc sau. Thiên thủy đã cầm gấp tốt bạc sam tử ra tới, thân thủ thế Trần Luân Quýnh thay, giúp hắn bước phẳng nếp nhăn, lúc này mới hỏi Hoàng Tích nhưng chịu nổi Hôm nay này Thái Dương thật đúng là độc, ta chỉ ở bên ngoài đứng một lát liền cảm thấy phơi trên người nóng bỏng. Hoàng Tích còn tuổi nhỏ, sợ không được cấp phơi hư a. Trần Luân Quyến ngồi vào ghế trên, duỗi tay chế trụ cần cổ nút thắt, tiếp đông mặt đưa qua ngọ chén tử uống một ngụm mới cười nói Hoàng Thượng còn hảo, không có khóc tiêu mệt nhiệt, cũng không có lộ ra một chút không kiên nhẫn, bất quá hắn nhưng thật ra phơi hỏng rồi, cả người hắn đem cát phục đều ướt đấm, sợ là mệt không nhẹ. Thiên Thụy lúc này mới tỉnh khởi Hoàng Tích đã là Hoàng Thượng liền có chút thất thần lên. Cái kia nho nhỏ nãi hoa hoa đã là một thế hệ đế vương. Trên đời này sự tình thật đúng là cân nhắc không ra a. Xem Trần Luân Quyến uống xong ngọt chén tử, Thiên Thụy làm hắn đi nghỉ ngơi, nàng chính mình ngồi ở một bên quạt. Cho hắn khư nhiệt, nhưng thật ra làm cho Trần Luân Quyến lại là cảm kích lại là đau lòng. Thẳng ngồi dậy đè lại Thiên Thụy nói làm phiền ngươi, ta cũng không mệt, ngươi cũng nghỉ một lát nhi đi. Thiên Thụy túi đầu ngươi hống ta đâu, ta cũng không phải không trải qua chuyện như vậy. Ngươi chính là làm bằng sắt thân mình cũng đến mà chết, chạy nhanh nằm xuống tới, ta ở bên cạnh thủ, ngươi muốn lại cùng ta khách khí, ta mới muốn bước đâu. Trần Luân Quĩnh vô pháp, đành phải nghe lời nằm xuống, một bên cùng Thiên Thụy nói chuyện, một bên cảm thụ từ cây quạt thượng truyền đến phơ phất gió lạnh, không trong chốc lát lại là ngủ rồi. Thiên Thụy nhìn hắn, xem trong khoảng thời gian này Trần Luân Quĩnh lại hiện gầy rất nhiều, cũng là từng đợt đau lòng, sợ là người này gần mấy ngày cũng là dẫn theo tâm đi, này mới cũ luân phiên bên trong. Trong chiều không chừng sẽ ra nhiều ít sự tình, hắn cũng không chừng bị nhiều ít nhàn luôn đâu, hắn sợ chính mình lo lắng, chỉ một người buồn, chính mình giải quyết, chỉ sợ gánh vác gáp lực là chính mình tưởng tượng không đến. Thiên thủy có móng tay đều có thể tưởng được đến, hoàng tích kế vị không chừng có bao nhiêu người sẽ giảng đến nàng đâu, ở giữa khẳng định có người sẽ nói khang hi bởi vì sủng ái thiên thủy, vì sợ khác nhi tử kế vị sẽ đối thiên thủy không tốt, liền chỉ cái tuổi nhỏ hoàng tích kế vị, chính là bởi vì đó là thiên thủy thân sinh cháu trai. Lại cùng thiên thụy thân cận, tất sẽ không khó xử thiên thụy. Càng có người sẽ nói trần tức ra nhưng thật ra đi rồi cất chó vận, cứ như vậy cái mạo Mỹ lại có năng lực công chúa. Lúc trước thái tử ở thời điểm hai đời vinh hoa đều có thể giữ được, lại nào biết thái tử phế bỏ, cái này hảo, hắn sợ là sẽ đi xuống sườn núi lộ, nào biết, nhân ra chính là mệnh hảo, thế nhưng làm hoàng tích thế tử cái vị, lúc này, bọn họ trần ra ba bốn thế vinh hoa đều đến bảo, người này mệnh thiên chú định, cũng không ngủng công trần tức ra giải quá như vậy một chương như hoa như ngọc mặt, lúc này mới được hảo tiền đồ a. trên đời này toan lời nói rất nhiều, trần luân quính sợ cũng nghe không ngừng một lần. thiên thụy duỗi tay xoa trần luân Quynh trắng non khuôn mặt, thở dài, đem cây quạt ném tới giữa không trung, lưu lại một cổ tinh thần khống chế cây quạt vỗ, nàng chính mình lệch qua một bên nhắm mắt lại, cũng nghỉ ngơi lên. tân quân kế vị muốn vội sự tình rất nhiều, nay một thời gian các vị a ca đều mau vội phiên, trong kinh lục bộ đều phải bài tra, còn muốn an bài đại xá thiên hạ sự tình, khác muốn cân nhắc tân quân tân chính. Muốn về sau thực hành cái dạng gì quốc sách Mới có thể làm đại thanh đi càng mau càng ổn Mọi người ở đây một mảnh bận việc bên trong Thiên thủy mang theo Khang Hy vào nhị độ không gian Chỉ nói cho Khang Hy chính mình đem nơi này thời gian điều chỉnh lại đây Tương đương là bầu trời một năm Trên mặt đất một ngày Làm Khang Hy an tâm tu luyện Chờ hắn bế một lần quan ra tới Nơi này qua đi mười mấy năm Bên ngoài cũng mới qua đi hơn mười ngày Cũng không ngại gì đó Thiên thủy nói như vậy làm Khang Hy yên tâm Lời trong lòng Chờ chấm tu luyện thành công thời điểm, ra đạo tràng, bên ngoài cũng mới qua đi không đến một tháng. Đến lúc đó, hắn có thể nhìn, nếu là Hoàng Tích không tốt lời nói, hắn nói không chừng còn có thể đổi cái quân chủ. mà khác, nếu là chính mình cái nào nhi tử có cái gì không nên có tâm tư, hắn cũng có thể ra tay chừng trị một chút. Khang Hy vẫn luôn cho rằng Thiên Thụy đối hắn là cũng đủ trung tâm cùng hiếu tâm, là sẽ không lừa hắn, lại là không nghĩ tới. Thiên Thụy lần này lại là đứng đứng đắn đắn lừa hắn, hơn nữa giải cái nói dối như cội. Thiên Thụy điều chỉnh lần thứ hai không gian thời gian cùng bên ngoài kỳ thật là giống nhau. Nói cách khác, Khang Hy tại đây bế quan mười mấy năm, bên ngoài cũng đã qua đi mười mấy năm, mười mấy hai mươi năm sau đại thanh rốt cuộc là cái bộ răng gì. Đã xảy ra cái gì biến hóa, cũng không phải là Khang Hy có thể không chế. Đến lúc đó, Hoàng Tích sớm bồi dưỡng một con trung tâm thủ hạ. Khang Hy chính là ra tới, lại có mấy người có thể nghe hắn, này cũng thật nói không chừng. Khang Hy đắc ý rào rạt bắt đầu tu luyện. Thiên Thụy thấy hắn thật tin chính mình nói, thực yên tâm ra không gian. Liên thủ khẩn ra môn, cũng không cho Trần Luân Quyến đi nha môn. Hai vợ chồng mỗi ngày ở nhà mang hải tử, hoặc là tìm thời gian tu luyện, bởi vì trong lòng vô vướng bận, tốc độ tu luyện nhưng thật ra nhanh rất nhiều. Lại qua đại khái một tháng có thừa, cuối cùng trong chiều sự tình đều trải vớt lại, các vị a ca cũng là nhẹ nhàng thở ra. Thiên Thụy thu thập đồ vật, chuẩn bị hướng Hoàng Tích xin nghỉ. Cùng Trần Luân Quyến về quê tế tổ, nhân tiện một đường chơi chơi giải sầu. Nàng nơi này còn không có sửa sang lại xong việc vụ, lại thấy mưa xuân vội vàng mà đến, đối thiên thủy tật thanh nói công chúa, bên ngoài tới trong cung quản sự thái giám, nói là truyền hoàng thượng ý chỉ tới, ngạch phụ ra đã dẫn người đón đi ra ngoài, làm công chúa mau đi đâu. Thiên thủy cả kinh, chạy nhanh sửa sang lại một chút dung nhan mang theo mưa xuân mấy cái đi ra ngoài, tới rồi bên ngoài đại sảnh bên trong, liền thấy Trần Luân Quýnh đã sai người dọn xong bàn thờ, thiên thủy chạy nhanh qua đi cùng Trần Luân Quýnh chuẩn bị quỳ xuống tiếp chỉ kia chuyển chỉ thái giám tựa hồ là tân đề bạn đi lên thiên thụy nhìn thực lạ mặt không biết đây là nơi nào trưởng sự thái giám nàng ngươi còn không có quỳ xuống liền nghe kia thái giám nói công chúa cùng ngạch phụ không cần đa lễ hoàng thượng nói này ý chỉ công chúa đứng tiếp là được thiên thụy cười cười nói một phen khách khí nói lại nghe kia thái giám lấy ra thánh chỉ lớn tiếng nói cố luân thiên thụy công chúa cố luân ngạch phụ nghe chỉ thiên thụy cùng trần luân quỳnh chạy nhanh nghiêm nghị mà đứng còn lại hạ nhân tắc quỳ xuống không dám lên tiếng Cái kia thái giám lớn tiếng niệm xong, đem thánh chỉ cuốn ở bên nhau đưa tới thiên thụy trên tay, cười nói công chúa, ý chỉ truyền tất, nô tài nên trở về cùng, nô tài cáo lui. Nói chuyện, cái kia thái giám một cái ngàn chát đi xuống, đứng dậy lúc sau vô vô tay háo liền đi. Trần Luân Quýnh cười đem cái kia thái giám tặng đi ra ngoài, lại làm trong nhà hạ nhân nâng cố kiệu tặng người ra hồi cùng, chờ hắn trở lại trong đại sảnh khi, liền mỗi ngày thụy tay phủng thánh chỉ, vẻ mặt dại ra, không riêng gì thiên thụy cơ hồ công chúa phủ sở hữu hạ nhân đều dọa tròn váng. Trần Luân Quýnh cũng không nói lời nào, liền từ Thiên Thụy trong tay bắt lấy thánh chỉ tới, nắm tay nàng về phòng. Hai vợ chồng vào phòng, quan trọng cửa phòng lúc sau, Thiên Thụy mới giật mình thanh nói này, sao có thể? Đây là cái nào ra tẩu chủ ý, đại thanh nhưng cho tới bây giờ không có chuyện như vậy. Trần Luân Quýnh cười lắc đầu người sớm nên nghĩ đến, bọn họ nếu có thể làm tuổi nhỏ hoàng tích cái vị, còn có cái gì dạng sự tình là làm không được, về sau. Chỉ sợ so này càng quái sự tình đều có đâu. Nguyên Lai, kia thánh chỉ bên trong ý tứ thực rõ ràng, phía trước là một ít hoàng tích khiêm tốn chi lời nói, nói là hắn tuổi tác cấu tiểu, tài đức không hiện, bất kham đại vị, lại nào biết Khang Hy hậu ái, thiên tuyển hắn ra tới, hắn tự kế vị lúc sau, mỗi ngày khổ tư, suốt ngày lo lắng, liền sợ một cái quyết định làm sai, sẽ liên lụy Khang Hy thánh danh, sẽ đối đại thanh bất lợi. Câu nói kế tiếp liền càng rõ ràng, hoàng tích chỉ nói hắn chỉ nhớ rõ trước thái tử Cũng chính là hắn A Mã ở khi từng nói qua, Thiên thủy công chúa Tài Đức Cực, này Đức có thể không giới Nam Nhi, văn tài võ lược đều có sở trường, nếu có một ngày có thể kế vị, đương trọng dụng chi. Hoàng Tích nghĩ vậy chút lời nói, lại nghĩ đến hắn Hoàng Mã Pháp từng không ngừng một lần khen hôn Khắc Thụy, liền muốn cho Thiên thủy giúp dịu hắn một chút, xem ở hắn nghiên đấu không biết sự phân thượng, cố mà làm vất vả một chút, gánh khởi nhiếp chính vương chức vị, giúp hắn củng cố triều đình, thi hành tân chính, xử đại thanh càng vì phú cường làm bá tánh càng thêm ăn cư lạc nghiệp, lúc này mới không ngủng công bọn họ tổ phụ tử ba người một mảnh tâm tư, làm tổ tiên dưới suối vàng có biết cũng, có thể bình yên. Cuối cùng, Thánh Chỉ Trung còn nói nói, từ hôm nay trở đi, phong thiên thủy vì hoàng cô cô nhiếp chính vương, vổ cản su đại quân nhất chính, quốc sự đều nhưng hỏi đến, hơn nữa nhưng xưng cô, thần hạ hướng hoàng thượng hành ba quỷ chính lệ chi lễ, phải hướng nhiếp chính vương hành một quỷ tam khấu chi lễ, lấy hiện này thân phận tôn quý. Thiên thủy hoàn toàn bị như vậy một phong nói không nên lời là ý gì thánh chỉ cấp kinh rớt, công chúa phủ tất cả mọi người cấp kinh sợ, phá lệ à, từ tống tới nay, liền không có công chúa thay nhiếp chính sự tình, nào biết đôi nữ tử như vậy hà khắc đại thanh triều rồi lại khai tiền lệ, tới như vậy vừa ra. Thiên thủy có thể tưởng tượng được đến, ngày mai lâm triều ở giữa những cái đó đại thần sẽ như thế nào khóc lóc kể lệ chất dán, những cái đó thanh lưu sẽ như thế nào nhắc tới hành văn tới thảo phạt nàng. Thậm chí càng có bất kham sẽ nghĩ đến nàng có mưu triều đoạt vị ra tâm đâu. Thở dài, Thiên Thụy đau đầu khẩn, việc này. Ai, này ý chỉ không tiếp nói, hoàng tích mới kế vị, nếu là làm hắn khó coi, về sau như thế nào phục chúng, tiếp nói, về sau có nàng khó chịu. Thứ An Thiên Thụy quay đầu lại, muốn hỏi một chút Trần Luân Quýnh ý tứ, ai biết, Trần Luân Quýnh lại sở trường chỉ điểm ở nàng trên môi ngươi không cần phải nói, chính ngươi làm quyết định, ngươi muốn thế nào đều thành, chiếu ta nói đến, ngươi có cái kia năng lực. Cũng có cái kia khát vọng, nơi nào còn dùng quản người khác nói cái gì, chỉ làm chính mình thích làm sự tình, nỗ lực thực hiện chính mình trong lòng suy nghĩ liền thành. Chưa xong con tiếp. Nếu ngài thích này bộ tác phẩm, hoan nên ngài tới khởi điểm, ký đi ẩn, bỏ phiếu đề cử, vẽ tháng, ngài duy trì, chính là ta lớn nhất động lực. chương 363 bất đắc dĩ lựa chọn. Công chúa, nên nổi lên. Trứng ngoại mưa xuân thanh em vang lên, thiên thụy bất đắc dĩ đứng dậy đẩy đẩy một bên chính ngủ thơ ngọt Trần Luân Quýnh thư an, nên rời giường. Trần Luân Quýnh đứng dậy, mặc vào Trung Ý dưới sốc màn hướng ra ngoài nhìn thoáng qua, phát hiện canh giờ đã tới rồi, đánh cái ngáp thở dài này đại mặt trời mới mọc, may mắn là ngày mùa hè, nếu là mùa đông nói, khởi như vậy sớm thật đúng là chịu tội đâu. Thiên Thụy vô ngữ, chính mình xuyên Trung Ý ghi hề lê dép lê xuống giường, vỗ vỗ tay lúc sau, mưa xuân liền mang theo mấy cái nha đầu tiến vào, thực mau thế Thiên Thụy cùng Trần Luân Quýnh mặc tốt chiều phủ. Cấp hai người sửa sang lại hảo lúc sau, liền có người bưng lên cơm sáng tới, hai người lung tung ăn hai khẩu, khiến cho người bị tiệu cùng nhau tiến cung đi. Hôm nay là Thiên Thụy làm nhiếp chính vương khởi lần đầu tiên lâm triều, kinh thành ngũ phẩm trở lên quan viên đều phải tham gia, Thiên Thụy cái này nhiếp chính vương, còn có Trần Luân Quynh, cái này ngạch phụ tự nhiên phải hảo hảo chuẩn bị một phen. Trần Luân Quynh tự mình đỡ Thiên Thụy thượng tiểu hắn cũng thượng một khắc đỉnh cố tiệu, thân thể khỏe mạnh tiểu phu nâng cố tiệu chạy như bay lên. Nay dọc theo đường đi, Cũng nhìn đến mấy cái quan viên ngồi cố kiệu thượng chiều, lục đâu cố kiệu lam đỉnh cố kiệu, hảo chút đều là vội vàng mà qua. Chờ vào cung, thiên thủy hạ kiệu, ăn mặc kia một thân dày nặng chiều phục chậm rãi đi đến càn thành cung ngoại, nàng trong lòng nghĩ, may mắn hiện tại tu luyện thành công, ngoại giới hàn thử đối với nàng tới nói cũng không có gì, bằng không, liền quang này một bộ quần áo mặc ở trên người phải nhiệt chịu không nổi a Thiên thủy quá khứ thời điểm, hảo chút quan viên đều ở nói nhỏ, xem nàng lại đây, tức khắc khiếp sợ chạy nhanh phân chạm hai bên văn võ quan viên đều tìm được rồi chính mình vị trí không dám nói nữa thiên thụy cùng trần luân quýnh song song qua đi trần luân quýnh ở quan văn trong đội ngũ trang hảo thiên thụy thẳng ngẩng đầu tới rồi văn võ quan viên trước nhất liệt vị trí nơi đó chiều nam thả một cái ghế tuy rằng không có hoàng thượng long ỉ to rộng nhưng thoạt nhìn cũng là thực to rộng thoải mái thiên thụy sửa sang lại quần áo liền ở ghế trên ngồi xuống túc khuôn mặt chờ nhà mình cháu trai đã đến nàng ngồi nhang chán liền quan sát nổi lên văn võ bá quan sắc mặt tới Thiên thủy trong lòng minh bạch, lúc này những cái đó quan viên vẫn là không phục lắm, bọn họ cũng đều náo loạn một hồi, bất quá. Hoàng tích tuy rằng là cái hài tử, nhưng tính tình lại rất giống Bảo Thành, nhìn dịu ngoan, kỳ thật quật cường, hán định rồi sự tình rất khó sửa đổi. Những cái đó quan viên nháo thật sự không giống, Hoàng tích liền ý hiệp đại gia nói ra muốn thoái vị nói tới. Vốn dĩ nhân ra chính là cái hài tử sao, hài tử cáo kỉnh, nói cái gì là cái gì, đoàn người cũng không thể đem nhân ra thế nào. Những cái đó đại thần bất đắc dĩ, đành phải tìm hoàng tích những cái đó thúc bá, khang hy chiều những cái đó các ga ca đi lan lột, nói cái gì thiên thủy là cái nữ nhi ra, như thế nào có thể đương nhiếp chính vương. Nàng một nữ tử tham gia vào chính sự, đại thanh còn không được dối loạn bộ, nói nữa, nhiều thế này cái các ga ca cái nào năng lực không được, một hai phải nữ tử ra mặt linh tinh nói. Ở các đại thần nghĩ đến, cái nào nam nhân không ham thích với quyền lực, chỉ cần bọn họ nói ra kia châm ngòi ly gián nói tới cổ động các gác ca cùng thiên thủy tranh quyền đoạt lợi, thiên thủy này nhiếp chính vương là đường không thành. Đáng tiếc bọn họ đều tưởng sai rồi, từ bảo thanh đến 14. Không có một cái muốn cùng thiên thủy tranh, một là biết thiên thủy thủ đoạn, nhị là bọn họ thật đúng là không hiếm lạ cái gì nhiếp chính vương quyền lợi, mỗi ngày mệt muốn chết. Ai kiên nhẫn đương cái kia cu à, tiền lại không nhiều lắm cấp, sự còn phải nhiều làm, ngóc tử mới đương đâu. Cho nên, những cái đó các đại thần bị vừa đến 14 các vị A ca gian dậy một hồi đuổi đi ra ngoài lại ở sở Hiu A Ca liên thủ chấn áp dưới, Cung phiên không ra bọn sóng tới, lúc này mới làm Thiên Thụy thuận lợi thượng vị. Kỳ thật Thiên Thụy thượng vị, nàng những cái đó các huynh đệ là thật cao hứng, nếu không phải sợ Thiên Thụy nhìn ngượng ngùng, bọn họ đều muốn bãi rượu ăn mừng một đốn. kia gì, người tài giỏi thường nhiều việc sao? Thiên Thụy có năng lực, tự nhiên là muốn nhiều làm việc, đây là chúng gia huynh đệ nhất trí tiếng lòng. Thiên Thụy nhìn các đại thần sắc mặt khác nhau, có khinh thường, có nghi hoặc, có bất đắc dĩ trong lòng cũng là các loại tư vị tạp trần nàng chính cân nhắc gian liền nghe được tinh tiên tiếng vang lên liền chạy nhanh đứng lên nên đón tân hoàng thượng đã đến Thức mau hoàng tích ngồi nhuyễn kiệu lại đây cố tiểu rơi xuống đi một cái tiểu thai giám đem hoàng tích ôm xuống dưới hoàng tích gan mặc một thân minh hoàng đoàn lông phủ liền như vậy bước hai điều chân ngắn nhỏ đã đi tới xa xa nhìn thật giống một cái minh hoàng đại bánh bao thiên thụy ly gần rõ ràng liền nhìn đến tiểu mười sắp chảy nước miếng cũng không biết đem hoàng tích tưởng thành loại nào đồ ăn Lại nhìn lên, mặt sau tiểu mười hai đá tiểu mười một chân, phía trước tiểu cửu xoay người cấp tiểu mười chán lên đây lập tức, làm cho tiểu mười bị có thực. Thiên thủy túi đầu cười thầm, khi trước đi rồi hai bước, dẫn dắt đoàn người triều tân hoàng được rồi quỳ lễ, nàng mới quỳ xuống tới, muốn tam hô vạn tuế thời điểm, hoàng tích đã chạy tới, kéo thiên thủy quần áo nói cô cô xin đứng lên, ngươi là nhiếp chính vương, lại là chấm cô cô, về sau không cần đa lễ như vậy. Thiên thủy vẫn là có nề nếp hành xong rồi lễ đứng lên mới nói hoàng thượng lời này sai rồi từ xưa quân thần có khác lễ không thể phế một câu thiên thụy ở những cái đó lao cũ kỹ hán thần nhóm trong lòng để lại một chút hảo cảm mọi người đều nói cho nhìn vị này nữ nhiếp chính vương còn không có đắc ý với báo thực biết đúng mực như thế liền hảo a nếu không chu võ hỏa không xa rồi hoàng tích mỗi ngày thủy như vậy nói không làm sao được đành phải gật gật đầu tỏ vẻ ứng ở các đại thần hành xong lễ lúc sau hoàng tích đi đến ngự tòa bên cạnh Chính mình bò lên trên ngự tòa, ngồi định rồi lúc sau, bên cạnh hắn lương cửu công lớn tiếng nói Hoàng thượng Lâm Triều, có việc khải tấu. Lương cửu công mới kêu xong, liền nghe một người đứng ra lớn tiếng nói Hoàng thượng, gần đây chuẩn cắt ngươi bộ lại có dị động, tháng tử hồi báo, sách vọng A Lạp bố thản ở tụ tập binh mã, có tiến công trung nguyên ý niệm. Thiên thủy túi đầu nhìn lên, đây là mới tiền nhiệm binh bộ thượng thư mã ngươi Hán, cũng là một thế hệ lao thần, năng lực còn tính không tồi, chỉ là tuổi tác lớn, bất quá. Cũng có thể là năm gần đây mã ngươi hắn mọi chuyện hài lòng. Xuân Phong đắc ý quan hệ, nhìn lên, nhưng thật ra rất tinh thần, người cũng không hiểu lão. Thứ này ở liền sinh bảy cái nữ nhi, đã không còn có trông cậy vào thời điểm. Năm trước lấy 60 tuổi tuổi hạt được đứa con trai, thật thật người gặp việc vui tâm tình sảng khoái, thấy ai đều nhạc một ngụm, năm nay lại điều nhiệm binh bộ thượng thư, đáp ý dưới. Ngay cả thiên thủy bị phong nhiếp chính vương sự tình đều không có thăm dự, nhưng thật ra rất được thiên thủy hảo cảm. Mong rằng Hoàng thượng sớm quyết định mã ngươi hắn một phen nói cho hết lời, truyền lên sổ con. Hoàng tích tùy tiện phiên một chút, liền cười nói chấm đã biết. Nói chuyện, Hoàng tích lại đối thiên thủy cười cười nhiếp chính vương nói như thế nào. Lập tức, mọi người ánh mắt toàn tập trung đến thiên thủy trên người, thiên thủy thản nhiên cười mông cổ các bộ đều đã ở chúng ta trong khống chế. Một cái sách vọng A Lạc bố thản còn phiên không ra cái gì lắm tới, Hoàng thượng không cần xuất ruột, mấy năm trước ta chiều đã ở mông cổ các nơi kiến trạm gác chú binh. Chỉ cần sách vọng A Lạp bố thản một có hành động, liền có thể liên hợp mông cổ các bộ nhất cử bắt giữ hắn. Thiên thủy lời này nói thực tự tin, thần thái cao ngạo dị thường, chính là hoàng tích đứa nhỏ này nhìn, trong lòng cũng là một trận yên ổn. Liền cảm thấy tựa hồ sự tình gì đều ở thiên thủy trong khống chế, có nàng ở, liền không cần lo lắng. Nhìn thiên thụy hoàng tích cuối cùng minh bạch vì cái gì nhà mình ngạch nương muốn cho chính mình phong vị này cô cô vì nhiếp chính vương, có người như vậy ở trong chiều áp chế, còn có ai dám phiên dậy xong tới. Hán cái này ngôi vị hoàng đế cũng có thể ngồi an ổn rất nhiều a. Đến nỗi nói thiên thủy có thể hay không mượn cơ hội đoạt vị, mặc kệ là qua nhị giai thị vẫn là hoàng tích đều là không nóng nảy, đoạt liền đoạt bái. Nếu là có người đoạt vị, bọn họ nương hai vừa lúc có thể cùng bảo thành đi mỹ châu một nhà đoàn tụ, mới không hiếm lạ cái này cái gì đồ bỏ ngôi vị hoàng đế đâu. Như vậy nghĩ, hoàng tích liền nở nụ cười nếu nhiếp chính vương như vậy nói, chấm tin nhiếp chính vương nói, mạ người hán. Chuyện này liền ấn nhiếp chính vương nói làm đi. Giao tử các ngươi binh bộ xử lý. Mã ngươi hán lên tiếng, đứng lên thối lui đến một bên. Ngay sau đó, lại có vài vị đại thần tấu sự, thiên thủy đều cười răm ba câu xử lý. Tuy rằng nói là răm ba câu, nhưng bởi vì những cái đó các đại thần tấu sự thời gian rất dài, hơn nữa lâm chiều thời gian khởi rất sớm, hoàng tích tuổi lại tiểu, đâu chịu nổi cái này tội, sớm dựa vào trên ngự tòa siêu siêu vẹo vẹo muốn ngủ rồi. Bất quá! Cái kiêm ngự tòa nhìn lên xinh đẹp, ngồi dậy lại rất không thoải mái lại lánh lại ngạnh lại là người, nơi nào so được hoàng tích mềm mại hương hương giường đệm. Hắn không một lát liền mơ hồ lên, lại bị ngự tòa lạc khó chịu muốn mệnh, này trong lòng một hồ đồ, lại là hài tử tâm tính, nơi nào còn phải được với như vậy rất nhiều. Đứa nhỏ này nhảy xuống ngự tòa, khi một đôi mắt liền chạy đến thiên thủy trước mặt. Vươn đôi tay bắt lấy thiên thủy màu xanh đá chiều phục hướng lên trên bỏ a bỏ, một bên bỏ còn một bên tiêu ngạch nương, záp zác, ôm một cái. Thiên thủy khẽ miệng run rẩy, đau đầu muốn mệnh muốn nói hoàng tích hai câu nhưng xem đứa nhỏ này rõ ràng giấc ngủ không đủ hai mắt mệt hoặc khỏe miệng chảy nước miếng lại là một trận đau lòng nàng cũng là có hài tử người nghĩ đến nếu là làm nàng bảo bối y người ha cùng a lâm hai đứa nhỏ sớm như vậy sớm rời giường còn muốn xử lý chính sự nàng liền chịu không nổi đẩy đã độ người cũng minh bạch qua nhị giai thị tâm tình tự nhiên càng thêm cảm hoài lên bất đắc dĩ thở dài thiên thụy không lưng đem hoàng tích ôm lên một bên ôm vừa nghĩ hoa nhi này thật đúng là trọng không biết qua nhị dai thị mỗi ngày cho hắn ăn cái gì, dưỡng như vậy béo. Thiên Thụy bế lên Hoàng Tích đem hắn sắp đặt đến chính mình trên đầu gối, một tay hoàn hắn, một tay vô nhẹ hống hắn đi vào giấc ngủ, trên mặt một mảnh ôn nhu ý cười. Lúc này, đúng là thái dương sơ thăng là lúc, phương đông một mảnh ánh bình minh, kim sắc ánh sáng chiếu đến Thiên Thụy trên mặt, làm nàng hiện thánh khiết thanh lệ phảng phất cửu thiên tiên tử, thật là xem choáng váng một đám người. Hoàng Tích bắt lấy Thiên Thụy bảo phục, nước miếng chảy tới nàng trên quần áo, trong miệng còn nói thầm ngương. Hương Hương. Thiên Thụy buồn cười khẩn, đem hắn khẩn ôm vào trong ngực, chiều đứng trên mặt đất một chúng đại thần nhìn lại, trong miệng thẳng nói còn có chuyện gì chạy nhanh nói đi. Lúc này, đoàn người mới hồi phục tinh thần lại, mọi người ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, đều suy nghĩ, này hoàng thượng đều ngủ, Lâm Triều còn có hay không lại tiếp tục đi xuống ý nghĩa. Liên loại này thời điểm, Trần Luân Quynh trong đám người kêu mà ra, quỳ đến trên mặt đất lớn tiếng nói thần có bổ đấu. Thiên Thụy nhìn Trần Luân Quynh liếc mắt một cái, Biết hắn đây là cho chính mình giàn bài đâu trong lòng cảm kích, cười nói Trần Đại Nhân nói đi. Này hai vợ chồng kẻ sướng người họa, xem đoàn người đều ở đỏ mắt, lời trong lòng nhưng thật ra muốn nhìn Trung Tĩnh Hầu muốn nói gì sự, cũng phải nhìn xem công chúa thái độ, nhìn một cái công chúa có thể hay không xem ở phu thê trên mặt đối Trung Tĩnh Hầu nhiều hơn chiếu cố đâu. nhiếp chính vương, bởi vì tân quân kế vị, nhiều quốc phát tới gửi thông điệp, đều chúc mừng bệ hạ kế vị, càng có các nước phụ thuộc phái sứ thần tiến đến chúc mừng. Ở Roma các quốc gia cũng sẽ có sứ thần tiến đến chúc mừng, Thụy điển Vương phi cùng nước Pháp Vương Thái tôn phi đều mang theo hạ lễ, sợ ít ngày nữa liền sẽ vào kinh. Trần Luân Quyến từng câu từng chữ nói xong, con ngẩng đầu nhìn Thiên Thụy liếc mắt một cái. Thiên Thụy suy nghĩ một chút, cười nói Tân quân kế vị, các quốc gia chúc mừng đây là hẳn là, như này, việc này Lý phiên viện cùng lễ bộ xử lý, cần phải hảo hảo chấp hành tới hạ sứ thần. Trần Luân Quyến lên tiếng, cũng liền đứng lên thối lùi đến một bên. Thiên Thụy lại hỏi nói mấy câu. Đem một ít quốc sự xử lý xong, lúc này mới nói tức không có việc gì, vẫn là bãi triều đi. Nói chuyện, nàng khi trước đứng lên, ôm hoàng tích liền đi, mọi người xem nàng bóng dáng thẳng thắn tú Mỹ, đều sửng sốt trong chốc lát liền lắc đầu tan đi. Tuy rằng lâm triều sự tình không phải rất nhiều, chính là, mọi người cũng thấy được vị này nữ nhiếp chính vương năng lực cùng quả quyết, cơ hồ không có sự tình có thể khó được trụ nàng. Ngươi nói ra một kiện chính sự tới, nàng chỉ hai ba ngôn là có thể giải quyết, hơn nữa trách nhiệm đến người. Tương đương lưu loát, này phân sát phạt quả quyết thái độ chính là khó được, làm người không khỏi không bội phục A, chưa xong còn tiếp. Nếu ngài thích này bộ tác phẩm, hoan nên ngài tới khởi điểm, ký đi ẩn, bỏ phiếu đề cử, vé thắng, ngài duy trì, chính là ta lớn nhất động lực. Đời ép Phượng Tân Văn đánh bảng, đánh cướp điểm đầy thu, thân nhóm hỗ trợ đỉnh đỉnh, Phượng trước cảm ơn. chương 364 Phúc Thọ Cao Sự Kiện Mưa xuân tỉ tỉ, công chúa đây là làm sao vậy? đông phía cuối nước trà đi đến mưa xuân bên người khó hiểu do hỏi trước hai ngày thượng triều khi công chúa tâm tình cũng không tệ lắm nhưng hôm nay này mười lăm đại mặt trời mới mọc một kết thúc công chúa trở lại trong phủ nhận được tùy phu ngoại nhậm đại tiểu thư đưa tới tin tâm tình liền không hào lên làm cho mãn phủ thượng hạ đều đi theo khẩn trương hề hề mưa xuân đem ngón tay điểm ở ngoài miệng nhỏ giọng nói ngươi thanh âm tiểu một chút công chúa sự tình chính là ngươi có thể hỏi thăm, công chúa hiện tại chính là nhiếp chính vương trưởng quản một quốc gia việc Hảo chút sự tình đều là cơ mật, chúng ta làm nô tải miệng muốn kín mít một ít, nếu không, như thế nào vứt bỏ mạng nhỏ đều không hiểu được đâu. Mưa xuân cảnh cáo một phen, đông mặt sắc mặt liền thay đổi rất nhiều, bưng trà nhỏ giọng nói ta hiểu được, bất quá chính là lo lắng công chúa sao, Tỷ tỷ yên tâm, ta lại không hỏi. Mưa xuân lúc này mới gật gật đầu, đông mặt nha đầu này tuy rằng hoạt bát một ít, nhưng khó được chính là thực ngoan ngoãn hiểu chuyện, cũng thực hiểu được chính mình thân phận, biết sự tình gì nên làm, sự tình gì không nên làm, cho nên cũng mới có thể ở thiên thủy trước mặt được sủng ái đến bây giờ. Đông Mạc cười cười, bưng trà vào nhà, liền mỗi ngày thủy cùng Trần Luân Quính hai người ngồi đối diện chơi cờ, Thiên Thủy trong tay cầm màu trắng quân cờ có chút do dự, mà Trần Luân Quính vẻ mặt tươi cười nhìn Thiên Thủy. Bưng trà tới, đông Mạc nhìn kỹ kia bàn cờ thượng hắc bạch tử thế cục, tức khắc cả kinh, khi nào công chúa cùng người chơi cờ sẽ bị bức đến như thế nóng nỗi. Đó là ngạch phụ gia tuy rằng rất thông minh, lại bác học đa tài, là khó gặp lợi hại nhân vật. Nhưng ở công chúa trước mặt cũng là cập không thượng, chơi cờ khi công chúa thắng thời điểm nhiều, đó là thua, cũng chỉ bất quá là thua cái một tử con rể, nhưng mắt thấy hôm nay này tình hình, công chúa này bạch tử thế cục chính là đại bất lợi a đã bị ngạch phụ bước tới rồi ngõ cụt, tử thương tảng lớn, mắt thấy xu hướng suy tàn khó vãn. Nhìn rõ ràng minh bạch, đông mạt kinh hãi, cũng không dám ở trong phòng ở lâu, mới muốn bắt khay trà đi ra ngoài, liền nghe được Trần Luân Quýnh cười nói vẫn là không cần hạ đi, ngươi tâm đã rối loạn, lại hạ vô ích ta và ngươi đi ra ngoài đi một chút, chờ lòng yên tĩnh xuống dưới, lại suy xét mặt khác. Đông mặt bước nhanh ra khỏi phòng, kinh hồn táng đảm đồng thời cũng minh bạch Thiên Thụy nhất định đụng phải cái gì khó làm sự tình. Chẳng được bao lâu, Đông Mặc cùng Mưa Xuân liền nghe được Thiên Thụy ở trong phòng gọi các nàng, mấy cái nha đầu chạy nhanh đi vào, liền nghe Thiên Thụy cười nói các ngươi phải người đưa thiệp đi, đưa đến vài vị ác ca trong phủ, khó được hôm nay được nhàn, chúng ta huynh đệ tỷ muội cũng tụ thượng một tụ. Mưa Xuân mấy cái lánh lời nói. Tất cả đều cùng đi từng người vội vàng, Thiên Thụy cùng Trần Luân Quýnh cùng đi hoa viên đi dạo, Trần Luân Quýnh nhìn Thiên Thụy hỏi chính là quyết định. Thiên Thụy gật đầu việc này luôn là phải làm, ta biết kết quả. Nhiều nhất ta phải chút chỉ trích, này cũng không ngại cái gì. Trần Luân Quýnh lắc đầu, nắm Thiên Thụy tay, hai người đứng ở bên cạnh ao xem mãn trì hoa sen theo gió lay động, tâm tình nhưng thật ra hảo rất nhiều. Thiên Thụy nhìn trước mắt cảnh đẹp, không khỏi nghĩ đến rất nhiều chuyện nhẹ giọng nói là sử mấy chục năm sau Trung Nguyên mấy không thể lấy ngăn địch chi binh, thả không thể lấy xung hướng chi bạc. Trần Luân Quý nghe xong kinh hãi, quay đầu nhìn về phía Thiên Thụy công chúa, gì đến nỗi này? Thiên Thụy nghĩ đến đời sau rất nhiều sự tình. Không khỏi cười khổ, ngươi thật đương châu Âu các quốc gia có tâm cùng chúng ta giao hảo sao? Bất quá là vì ích lợi mà thôi, hiện giờ, bọn họ tức đến ích lợi không chiếm được thỏa mãn, liền đánh cái này chủ ý muốn lấy này tới tổn hại ta đại thanh căn bản, lấy bổ bỉ chi không đủ. Ừ, thật là đánh hảo bản tính a. Nói chuyện, Thiên Thụy lại nhìn về phía Trần Luân Quý thư An, nếu là ta nhất ý cô hành, không nghe khuyên bảo, chọc hạ không thể đền bù tai họa tới, ngươi sẽ như thế nào? Trần Luân Quý túi đầu cùng ngươi cùng gánh chịu đó là. Liên một câu, Thiên Thụy yên tâm, không khỏi nở nụ cười, ám tự trách mình ở cổ đại thời gian dài, làm việc cũng có chút ướt át bẩn thỉu lên, tưởng sự tình cũng quá nhiều, đảo mất bản tâm, còn không bằng Trần Luân Quý xem thông thấu đâu. Cũng thế Chính là lại đại sự tình, có người này bồi tại bên người cùng gánh chịu, sợ hắn làm gì. Thiên Thụy suy nghĩ cẩn thận, tâm tình cũng hảo rất nhiều, không khỏi đi phía trước đạp một bước, toàn bộ thân thể khinh phiêu phiêu dựng lên, chỉ trong nháy mắt liền từ hồ nước thải tiếp theo đóa hoa sen tới, trong tay cầm hoa sen, Thiên Thụy nói hảo, đi thôi, chỉ sợ đại ca bọn họ cũng nên tới, chúng ta đến đi ngay đón khách quý. Nàng giọng nói mới lạc, liền nghe được một trận tiếng cười, Thiên Thụy cùng Trần Luân Quýnh cùng nhau quay đầu lại liền thấy Bảo Thanh huynh đệ mấy cái nối đuôi nhau mà đến, Bảo Thanh đứng ở đằng trước, cười kêu kêu một cái vui vẻ chúng ta nhưng không tới, không cần đón, chính chúng ta lại đây chính là. Lời còn chưa dứt, vài người đã muốn chạy tới Thiên Thủy trước người, Thiên Thủy cười khách khí một phen khiến cho người ở Lâm Thủy trong đình bày thực rượu, kéo Trần Luân Quý bồi ngồi, cùng các vị huynh đệ uống lên mấy chén, lúc này mới đứng lên nói lần này tìm đại gia tới là có một chuyện chưa quyết, muốn nghe xem các ngươi ý kiến. Lời kia vừa thoát ra, đoàn người đều ngơ ngẩn. Tiểu tứ tay cầm chén rượu nói có chuyện liền nói đi, chúng ta đang nghe đâu. Thiên Thủy cười ngồi xuống, chậm rãi mở miệng thấm phương muội muội tùy phu nam hạ đi nhậm chức, nhìn thấy một việc liền viết thư tới cùng ta nói, nàng nói phía nam các nơi đều mở nhiều tiệm ăn, bên trong bán phúc thọ cao một vật, nói là hút làm người cả người sảng khoái bách bệnh toàn tiêu, phương nam các nơi thật nhiều người bởi vì hút phúc thọ cao mà nghiện, làm cho cửa nát nhà tan, thê ly tử tán. Lại vẫn có loại chuyện này. Bảo Thanh không hề cười, nhíu mày suy tư lên. Tiểu tứ trên mặt xương lạnh càng sâu, cơ hồ muốn đông chết người. Tiểu Tám tuy rằng cười, buồn cười dung căn bản không có đạt tới đáy mắt. Xem hắn nắm cây quạt trên tay gân xanh bạo khởi, liền biết người này trong lòng nhất định là thực tức giận. Thiên Thụy nhìn một cái đoàn người phản ứng, tiếp tục nói các ngươi cũng đều biết Thấm Phương muội muội là cái làm việc tiểu tâm cẩn thận người. Nàng nhìn đến loại chuyện này, tự nhiên là muốn tra. Lúc trước nàng xuất giá là lúc, ta cũng thư an sợ nàng bị khinh bỉ, liền phái chút ám vệ bảo hộ nàng. Những người đó đều là rất có năng lực. Thấm phương liền phái bên người ám vệ cùng Trần gia hiệu buôn thám tử đi điều tra nghe ngóng, này một cha dưới, thật đúng là làm người sợ hại a. Tỷ tỷ nói đi, chúng ta đều nghe đâu. Mỗi ngày Thụy dừng lại không nói, tiểu muội nhưng thật ra suốt ruột tới, lớn tiếng nói ra cần phải nghe một chút, cái này phúc thọ cao rốt cuộc là cái gì đồ vật? thế nhưng như vậy lợi hại. Thấm phương được đến tin tức, này phúc thọ cao là một loại có thể khiến người nghiện ma túy, là dùng anh túc tinh luyện mà thành, bị thương người dùng nhưng tiêu trừ đau đớn. Thường nhân dùng lại có thể kích thích não bộ, làm người sinh ra hào giác, càng sẽ làm người nghiện, khiến người thân thể chậm rãi biến yếu, cuối cùng khả năng bởi vậy mà chết. Ngưng lại một chút, thiên thủy biểu tình cũng sắc bén vài phần mấu chốt nhất chính là, thấm phương còn tra được phía nam hảo chút địa phương đều có này phúc thọ cao tiệm ăn, mà phía sau màn người thế nhưng là châu Âu anh Pháp trở quốc một ít cửa hàng. Một câu khiến cho ngàn tầng lắng tới, thiên thủy đem lời nói nói xong, các vị AK tất cả đều ngồi không yên. Bảo thanh chụp cái bản đứng lên thật là khinh người quá đáng, này không phải cô ý muốn vong ta đại thanh sao, thật thật lòng ngông dạ thú. Tiểu tứ một tay đem chén trà nắm thoái, lạnh lùng nói như này, này phúc thọ cao quán cần thiết nghiêm phong, từ đây lúc sau, đại thanh trăm triệu không thể tái kiến này hại nhân vật kiện. Tiểu tám giờ đầu tứ ca nói chính là, loại này hại người đồ vật, cần thiết đến tiêu hủy. Tiểu cửu tắc vẻ mặt chấm tư, nhỏ giọng nói ra cần phải làm người hảo hảo cha cha, ta tiền trang người có hay không hút này phúc thọ cao, có lời nói giống nhau xa thải. Tiểu mươi càng là kích động thực, chụp cái bàn dậm chân ra minh bạch, này đó man di thật đúng là hao tổn tâm huyết ta. Những năm gần đây, bọn họ cùng ta đại thanh buôn bán liền chưa từng có dính quá quang, mắt nhìn tiền đều làm ta đại thanh kiếm lời, liền sinh ra như vậy ác độc tâm tư, một là dùng phúc thọ cao làm chúng ta đại thanh bá cánh thân thể biến yếu, nhị là dùng sức kiếm chúng ta bạc, nếu là chúng ta mặc kệ, nhiều năm lúc sau, chúng ta nào còn có lực lượng cùng các quốc gia phân cao. Sợ là liền phụng lộc binh hướng đều phát không dậy nổi. Tiểu Mươi một ngữ chung, Thiên thủy gật đầu thập đệ lời này nói rất đúng, bọn họ chính là đánh loại này bản tính nhỏ. Ta hôm nay một ngày đều ở cân nhắc, việc này là đến tàn nhẫn làm. Bất quá, chúng ta cũng phải cẩn thận chút. Ta coi Châu Âu các quốc gia sợ là muốn liên thủ, bọn họ hải quân vốn dĩ liền cường, chúng ta hải quân là yếu đi một ít, muốn thật là nghiêm phong liên quán, chặt đứt bọn họ tài lộ. Ta sợ bọn họ là muốn ngáo sự, ngáo liền ngáo, ra còn sợ bọn họ. Bảo thanh cái này chiến tranh quần nhân lớn tiếng nói ra còn ước gì cùng bọn họ đánh thượng một trường đâu? Thiên Thủy lắc đầu cười khổ đại ca nói lời này là thông khoái nhưng ngươi cũng không nghĩ chúng ta đại thanh đường ven biển lâu dài bọn họ liên hợp ở bên nhau đội tàu đông đảo chúng ta hải quân lực lượng không đủ phòng được cái này lại phòng không được cái kia chỉ cần có một chỗ bị bọn họ đột phá bọn họ từ trên biển lên bờ thiêu thượng đánh cướp một phen liền đủ chúng ta chịu được đại ca còn nhớ rõ minh khi giả qua họa. chiếu tỷ tỷ như vậy giảng. Chúng ta liền mặc kệ. Tiểu tứ ánh mắt sắc bén, vẻ mặt chính khí. Quảng là đến quảng, chúng ta đến hảo hảo lấy cái chủ ý, việc này nên làm cái gì bây giờ, có cái gì hậu quả, chúng ta muốn như thế nào ứng đối, đều đến cân nhắc một phen A. Thiên Thụy nói chuyện, trong lòng thật đúng là mệnh hoảng A, việc này như thế nào liền nhiều như vậy, sao liền gì phiền lòng sự đều tìm tới nàng. Tiểu tám nhìn bầu trời Thụy vẻ mặt mệt mỏi, cũng biết nàng mấy ngày này rất mệt, như vậy nhiều quốc sự đè ở nàng một người trên người. Nàng lại muốn thi hành tân chính, mỗi ngày cùng các đại thần đấu trí đấu dũng, tuy rằng thiên thủy là cái lợi hại nhân vật, công trí nhiều gần như yêu, nhưng nàng rốt cuộc vẫn là một người, là người ai không mệt ta. Không khỏi, tiểu tám có chút đau lòng nổi lên nhà mình tỷ tỷ, nắm chặt cây quạt nói tỷ tỷ đừng nội, việc này giao cho bọn đệ đệ làm đi, chúng ta hảo hảo thương lượng một phen, đem việc này tra cái rõ ràng, nếu là cấm yên nói, liền phải bằng mau tốc độ tới làm, làm cho đối phương phản ứng không kịp, như vậy mới có thể lấy được tốt nhất hiệu quả. Thiên thủy gật đầu, cảm thấy tiểu tám lời này rất đúng, liền nói ngươi lời này có lý, như vậy làm đi, tứ đệ tính tình chính trực, ngươi cùng bác đệ nam hạ đi hảo hảo nhìn một cái, nhìn xem sự tình chân tướng, chờ thăm minh bạch chúng ta hảo hảo đem này cổ không khí cho hắn sát đi xuống. Tiểu tứ vừa nghe chạy nhanh đứng lên lên tiếng, lại nói tỉ tỉ không bằng lại phái chút nhân thủ đi, đem các nơi tình huống đều sợ thấu ta đánh giá sợ là từ giang nam đến kinh thành này trên đường còn có yên quán, vẫn là muốn biết rõ ràng hảo. Tiểu tứ suy xét sự tình thực cẩn thận, làm thiên thủy yên tâm không ít, dối tay go gõ cái bản cắn răng nói ngươi cùng tiểu tám hạ giang nam, bảo thanh lưu tại kinh thành tòa trấn. tiểu 10-13 đi Quảng Châu tuyển châu chờ mà nhìn một cái, ta cảm thấy những cái đó man gì muốn vận phúc thọ cao tiến vào, tất yếu thông qua hải quan, tiểu ngũ tiểu lục tiểu thất dẫn người điều tra hải quan, nếu thấy có con thuyền có chứa phúc thọ cao, lập tức khấu hạ, chưa xong còn tiếp. Nếu ngài thích này bộ tác phẩm, hoan nên ngài tới khởi điểm Ký đi ẩn. Bỏ phiếu đề cử, vẽ thắng, ngài duy trì, chính là ta lớn nhất động lực. Trước 365 cấm yên. Thiên Thụy nhìn trước mắt mở ra mật chiết, lại là một trận đau đầu. Xoa Thái Dương nói thật không nghĩ tới, sự tình đã tới rồi tình trạng này. Nếu không phải thấm phương vừa vặn gặp được, nha đầu này lại là cái thật trọng. Biết bài trang một phen, nói không chừng, chúng ta còn bị chẳng hay biết gì đâu. Trần Luân quính một tay cầm nói sổ con nhìn kỹ, một bên nói tóm lại còn không tính đã khuya, việc này luôn là có thể bổ cứu. Thiên Thụy gật gật đầu, đem sổ con sửa sang lại một chút, đứng lên đối Trần Luân Quýnh cười cười ta tiên tiến cung cùng Hoàng thượng thương nghị một chút, sau đó lại triệu tập đại thần đoàn người ra cái chủ ý, thương thảo một chút cấm yên sự tình. Trần Luân Quýnh đi theo đứng lên, duỗi tay xoa xoa Thiên thủy ngạch tế tóc đen người đi đi, phải cẩn thận một ít. Thiên thủy cười kêu lên mưa xuân mấy cái nha đầu tới, thực mau thay đổi tiến cung quần áo, tẩy giày theo tới, thay đổi trầu hoa đáy dày, dẫm lên này cao cao dày liền ra cửa. Trần Luân Quýnh nhìn bầu trời Thụy thẳng thắn sống lưng Cố Tình Kiên cường bộ dáng, từng đợt đau lòng, nguyên tưởng nói làm Thiên Thụy không cần lại như vậy vất vả, bọn họ phu thê hai người ly kinh thành, tìm cái non xanh nước biếc địa phương một bên nuôi nấng hài tử, một bên tu luyện, lấy bọn họ năng lực, cũng sẽ quá thực hảo. Nhưng Trần Luân Quýnh minh bạch Thiên Thụy tâm tư, kinh thành sự tình, đại thanh sự tình không phải có thể phóng luyên phóng, nếu là làm Thiên Thụy mang theo tiếp nối rời đi, thời gian dài, ở tu luyện bên trong, nói không chừng nàng sẽ tẩu hỏa nhập ma. Này cũng không phải là Trần Luân Quynh có thể gánh vác hỡi, không, có cách nào, đành phải ở Thiên Thụy sau lưng yên lặng duy trì nàng, giúp nàng bài trừ hết thể khó khăn. Thiên Thụy ngồi xe ngựa thực mau vào cùng, ở Càn Thanh cung tìm được rồi Hoàng Tích, xem tiểu tử này một bộ mới tỉnh lại bộ dáng, mắt buồn ngủ mê ngông, nhưng thật ra có vài phần buồn cười. Tuy nói Hoàng Tích tuổi còn nhỏ, lại là Thiên Thụy cháu trai, nhưng hoàng thượng chính là hoàng thượng, danh phận ở nơi đó, nên có lẽ nghi Thiên Thụy là sẽ không mất, nàng cười tiến lên hành lễ. Đứng lên nói hoàng thượng, vài vị vương ra ra kinh làm việc, các nơi ám cha, thế nhưng cha ra rất nhiều đối ta đại thanh bất lợi sự tình. Đặc tả tấu trương trình lên. Nói chuyện, thiên thủy đem sổ con đưa tới, hoàng tích cầm, nhìn nửa ngày không hiểu được, nhăn lại tiểu mày đem sổ con toàn bộ ném tới lương cửu công trên người. lớn tiếng nói niệm. Lương cửu công cái kia hắn A, tâm nói hoàng thượng A, ngài tự đều nhận không được đầy đủ đâu, làm gì thể hiện tiếp sổ con A, xem đi, còn không được làm nô tải tới đọc A. Lương Cửu Công tiếp nhận sổ con tới một cái cái đọc, càng đọc, càng là kinh hãi a. Hắn tuy rằng là cái thái giám, khá vậy không phải bình thường thái giám, kia chính là đi theo Khang hy bên người vài thập niên thái giám tổng quản a, kiến thức vẫn phải có, tự nhiên cũng biết này phúc thọ cao sự tình, lại nghe xong sổ con thượng nói, đốn giác việc này rất nghiêm trọng, một cái xử lý không tốt, chính là đại thanh trong lòng họa lớn a. Hoàng Tích tuy rằng không phải thực minh bạch, bất quá nhìn bầu trời thụy cùng Lương Cửu Công sắc mặt, biết chuyện này rất quan trọng liền ra vẻ lão thành gật gật đầu chấm hiểu được, chuyện này hoàng cô cô buông tay đi làm đi. Thiên thủy còn có thể nói gì? Trông cậy vào hoàng tích một cái tiểu thí hài đi hoàn thành việc này, kia quả thực là không có khả năng, nàng đem sự tình cùng hoàng tích thông báo một tiếng, cũng là bẩm tôn trọng hoàng tích ri tứ. Rốt cuộc nhân ra là hoàng thượng sao, ngươi không thể một tiếng không hử liền đi làm việc à, việc này làm xong, ngươi cũng không có công lao, làm không thành, ngược lại có tội. Thiên thủy cũng không phải nhị ngốc tử, Tự nhiên làm không ra loại này kiếm ăn tới. Bất quá, thiên thủy mấy ngày nay vẫn là có chút làm không quá minh bạch. theo lý thuyết, này nha phiến một chuyện hẳn là thanh triều trung hậu kỳ mới có, giai đoạn trước tuy có, khá vậy bất quá là làm ra y để dùng, hút nhân số thiếu đáng thương, có thể xem nhẹ bất kể, nhưng cái này thời không bên trong, sao tích hiện giờ liền có nha phiến tồn tại. Sau lại, thiên thủy trước tư sau tưởng, cuối cùng là cân nhắc ra điểm vị tới, hẳn là thanh triều mở ra biên giới sớm đi. Khang Hi năm lúc đầu liền cùng Châu Âu các quốc gia buôn bán, hơn nữa Đại Thanh các loại vật phẩm tinh xảo, xinh đẹp ở Châu Âu có thể nói là bán điên rồi. Ngần ấy năm tới, tàn nhẫn là kiếm lời hảo chút bạc, này không đem Châu Âu các quốc gia cấp bức không thể không phản kích. Bọn họ lấy không ra cái gì có thể tàn nhẫn kiếm Đại Thanh bạc đồ vật, đành phải đem chủ ý đánh tới nha phiến trên đầu, ý đồ lợi dụng ma túy tới chậm rãi ăn mòn Đại Thanh. May mắn phát hiện sớm, bằng không lại chờ mấy năm, chỉ sợ đến có không ít người hút nha phiến thành nghiện. Đến lúc đó muốn giới nhưng chính là khó khăn thật mạnh. Thiên Thụy trong lòng lo nghĩ, nghe Hoàng Tích làm nàng đi xử lý, liền lên tiếng, lại cùng Hoàng Tích nói một phen lời nói, dặn do hắn chút sự tình, liền cầm sổ con rời đi cản thanh cung, đến Nam Thư phòng bên kia, làm tiểu thái giám chuyển chỉ, triệu ẩn sĩ kỳ, trương đình ngọc, mã tể, tắc ngạch đổ đám người vào cung. Đang chờ những người này lỗ hổng, Thiên Thụy ngồi ở Nam Thư phòng ghế trên nhắm mắt khổ tư, đợi thật dài thời gian, những người này mới lục tục đã đến. Cái thứ nhất đi vào Nam thư phòng chính là Tác Ngạch Đồ, Tác Ngạch Đồ trong phủ Ly Hoàng cung gần chút, hắn tự nhiên cũng tới trước, lúc sau Mã Tề cùng Ẩn Sĩ Kỳ cùng nhau tiến vào, theo sau chính là Trương Đình Ngọc đồng quốc duy đáng người. Thiên Thụy nhìn người đến đông đủ, lúc này mới mở to hai mắt, đem sự tình nhất nhất nói ra tới, lớn tiếng dò hỏi các ngươi đều tới nói nói, này điên muốn như thế nào đi cấm? Kỳ thật, Thiên Thụy lúc này đã nghĩ kỹ rồi chủ ý, nàng hỏi ra loại này vấn đề tới, bất quá là muốn nhìn một chút đại thanh này đó trọng thần quan niệm. Nếu là hợp nàng tính tình, về sau cũng tự nhiên quan trọng, không đối nàng tính tình, về sau lạnh chút cũng là được. Nàng lời kia vừa thốt ra, ẩn sĩ kỳ cùng Trương Đình Ngọc hai người đều trầm mặc xuống dưới, thiên thủy trong lòng lắc đầu. Ẩn sĩ kỳ người này là có chút tài học, đáng tiếc làm người quá mức khéo đưa đẩy một chút, sự không liên quan đã cao cao treo lên, luôn là cùng người đánh gần cầu, làm người dở khóc dở cười. Mà Trương Đình Ngọc đây là một hũ nút, ngươi không hỏi hắn liền sẽ không nói rất là thừa hành vạn ngôn vạn đương không bằng một mặt tín điều, không buộc căn bản sẽ không nói. Nhìn hai người kia liếc mắt một cái, Thiên Thụy không nói, lại nhìn xem đứng ở bên kia Mã Tề cùng Tác Ngạch Đồ. Mã Tề người này có tài cán, hơn nữa tính tình thẳng thẳng, có cái gì nói cái gì, là cái khó được chung trực người, Thiên Thụy đối hắn vẫn là thực coi trọng, mà Tác Ngạch Đồ mấy năm nay tính tình đại sửa, xử sự thực cẩn thận lên, Thiên Thụy xem hắn, bất quá là tưởng nhìn một cái hắn tại đây chuyện thượng phản ứng thôi. Quả nhiên Mã tể không phụ thiên thụy sở vọng, thực mau đứng dậy nhiếp chính vương, ý liền ôn tại ý tứ, việc này phải làm cấp làm, muốn sấn này không nở, đánh ú, vạn không thể trì hoãn. Lời này nói đến thiên thụy tâm khảm, thiên thụy trong lòng liền trước gật đầu tán thưởng lên. Đáng tiếc, nàng còn không có tỏ vẻ ra tới. Đồng quốc duy lại đoạt lời nói đi nhiếp chính vương, phú sát đại nhân lời này nhưng không đúng, chúng ta đại thanh là lễ nghi trì bang, tuy rằng chuyện này mặt trên châu âu các quốc gia làm không đúng, nhưng chúng ta muốn niêm phong yên quán. Có phải hay không muốn chức cùng các quốc gia chào hỏi một cái, khiển trách bọn họ một hồi, cảnh cáo bọn họ hạn khi đem các nơi yên quán đóng cửa, nếu là chờ đến lúc đó không liên quan, chúng ta lại niềm phong. Tiêu hủy không muộn. Đồng quốc duy như thế lao thành chi đạo, thiên thủy than một tiếng, đáng tiếc chính là quá mức lao thành rồi chút, tất nhiên châu Âu các quốc gia có thể không trải qua đại thanh đồng ý, ở biết rõ nha phiến chi làm hại thời điểm còn ở đại thanh các nơi mở yên quán, như thế nào đều đã biểu lộ bọn họ lòng ngông giả thú. Ý đồ muốn ở Đại Thanh trên người gặm xuống một miếng thịt tâm tư. Nếu là chiếu Đồng Quốc duy ý tứ, trước đánh quá đối mặt, sau đó lại cấp các quốc gia hạ thông cáo, khiển trách bọn họ cũng giao trách nhiệm đóng cửa yên quán. Này một tới một lui, không chừng phải chờ tới khi nào đâu. Có thời gian này, kia yên quán sợ là khai phạm vi càng quảng. Hơn nữa, Đại Thanh cũng không biết nhiều ít thanh tráng niên phải bị tai họa rất đâu. Này biện pháp cũng thật không thể thực hiện a. Mã Tề bị Đồng Quốc duy đoạt câu chuyện, trong lòng liền có chút không thoải mái. Nhìn trộm đánh giá thiên thụy, mỗi ngày thụy mặt trầm như nước, trên mặt một chút biểu tình đều không có, trong lòng không khỏi có chút kinh sợ, lời trong lòng, vị này thiên thụy công chúa, nhiếp chính vương điện hạ lúc này biểu tình cùng khang hy hoàng đế thật đúng là giống nhau như lúc đầu, thật không hổ là cha con hai à, giống nhau làm người sợ hãi. Mã Tề không dám ở thiên thụy trước mặt làm cản, tàn nhận chừng mắt nhìn đồng quốc duy liếc mắt một cái, túi đầu không nói. Thiên thụy suy nghĩ trong chốc lát, lại dương mắt nhìn xem tác ngạch đồ mấy cái. Nở nụ cười tắc tướng, ẩn sĩ kỳ, Trương Đình Ngọc, các người mấy cái ý tứ đâu. Này này ba người đều ngơ ngẩn, đợi một lát, tắc ngạch đồ mới đứng ra nói nô tải tán đồng phú sát đại nhân nói. Ẩn sĩ kỷ cùng Trương Đình Ngọc lại nói phú sát đại nhân cùng đồng đại nhân lời nói đều có đạo lý, hết thể mặc cho nhiếp chính vương làm chủ. Xào quyệt, dầu cao vàng kim, vạn sự không dính biên mặt hàng, trong ngấy mắt, thiên thủy liền cấp hai người kia hạ một cái đánh giá, trong lòng cười lạnh, hết thể đều nghe ta. Còn muốn các người này đó đương thần tử làm gì? Đại Thanh Phụng Lộc là Bạch Linh sao? Bất quá, lời này Thiên Thụy lại không có nói ra, chỉ cười nói Mã Tề cùng Đồng Quốc Duy nói đều rất có lý. Bất quá, cô vẫn là tán thành Mã Tề lời nói, phải làm bằng mau tốc độ niềm phong các nơi yên quán. Thiên Thụy cười xem Trương Đình Ngọc liếc mắt một cái Trương Đình Ngọc nghĩ chỉ, giao trách nhiệm các nơi đốc phủ các phủ nhà môn niềm phong yên quán, cần phải bằng mau tốc độ, đem sở hưu yên quán thủ tiêu, phải làm đến một cái không lưu. Những cái đó phúc thọ cao muốn tập trung lên, triều đình chuyên gia xử lý. Nói xong lời nói, thiên thủy chờ trương đình ngọc viết xong ý chỉ, lúc này mới cười cười nhưng thật ra làm phiền vài vị đại nhân. Hảo, sự tình nói xong, các vị mời trở về đi. Nàng một phen làm vẻ ta đây, làm kia mấy cái trọng thần trong lòng đều có chút không dễ chịu. Lời trong lòng, người nơi này đã lấy định chủ ý, còn muốn chúng ta tới làm gì, rõ ràng chế rêu không phải. Bọn họ có này tâm tư. Lại không có một người dám ở Thiên thủy trước mặt giảng, đành phải cúi đầu hành lễ, một đám cáo lui đi ra ngoài. Thiên thủy nhìn người đều đi hết, túi đầu tay phải nắm chặt một chút ghế giữa tay vịt, trong lòng ám đạo, thoạt nhìn, mã tệ người này có thể trọng dụng một chút ta, còn có hắn cái kia đệ đệ Mã Võ, nghe nói cũng là cái không tồi nhân tài, nhìn lên, phú sát gia mấy năm nay cũng ra mấy cái có thể sử dụng được với, phải làm ra suốt đầu. Thiên Thụy lại tế cân nhắc, cái kia phú sát mã lạt mấy năm nay cũng nhiều lần lập chiến công, Đánh giặc cũng rất có một bộ, mấy năm trước đi theo phí dương cổ trinh chiến, sau lại lại vào hải quân, lúc này hẳn là ở Bắc Hải hạm đội, muốn thật là đánh giặc nói, phải làm đặt ở nơi nào. Nàng toàn tâm toàn ý nghĩ, ở trong đầu bắt đầu bố nổi lên quân cờ, lấy đại thanh làm bàn cờ, đem khắp nơi thế lực làm quân cờ, cân nhắc muốn như thế nào vận tác mới có thể đã chịu nhỏ nhất tổn hại. Chưa xong con tiếp. Nếu ngài thích này bộ tác phẩm, hoan nên ngài tới khởi điểm, ký đi ẩn, bỏ phiếu đề cử, vẽ thắng, ngài duy trì chính là ta lớn nhất động lực. Chương 366 anh Vương gửi thông điệp. Hầu tước đại nhân đây là ý gì? Tiểu Mây nhìn trước mắt gỗ đỏ hộp, mở ra đến xem, một hộp lấp lánh tỏa sáng kim cương, các màu đều có, trong suốt kim cương rượu thất thải quan mang, phấn hồng kim cương mang theo nhộng ảo ánh sáng, hắc kim cương thần bí phi thường. Tiểu Mây cúi đầu, đem hộp đẩy trở về, tâm nói cái này anh quốc lao thật sẽ không làm việc, ngươi nói một chút, tức là tính toán hối lộ ra đâu, nên hỏi thăm hỏi thăm gia yêu thích. Ngươi lúc này nếu là đem thế giới các quốc gia danh đồ ăn đều chồng chất đến ra trước mặt, ra không chừng còn sẽ động tâm, ngươi lại cấp ra lượm một đống kim cương. Kim cương có thể ăn sao? Không đỉnh ăn không đỉnh uống, ra muốn tới gì dùng? Hầu tước đại nhân vẫn là lấy về đi thôi. Tiểu mươi ngẩng đầu cười ta đại thanh sản vật phong phú, nhưng không thiếu này đó đồ vật. Một bên nói, Tiểu mươi một vừa nghĩ, nếu là William hầu tước lấy này hộp kim cương đi hối lộ nhà hắn hậu viện kia giúp nữ nhân, không chừng việc này có thể thành. Nói, lấy kia giúp nữ nhân đối với châu đáo của nhiệt, ngươi chính là lấy một kim cương gạch trụ được đi, các nàng đều không mang theo biếm mắt. Như vậy nghĩ, tiểu mười tâm tình tốt hơn rất nhiều, liền kém không có hử thượng tiểu khúc. Anh, William có chút ngạc nhiên, đều nói vị này thập AK thực yêu tiền, như thế nào chính mình lấy ra nhiều như vậy cực phẩm kim cương hắn đều không tâm động A. Thập AK, ngài ở trong chiều nhất ngôn cửu đỉnh, hiện giờ lại trưởng quản cấm yên việc, ngài xem, chúng ta hai nước quan hệ thực hảo, lại hàng năm thông thường việc này có thể hay không châm trước một chút. William tuy rằng ngạc nhiên, nhưng nên nói nói vẫn là đến nói. Tiểu mười ruôi tay gõ gõ cái bản, trao mày đầu hầu tức đại nhân a, lời này cũng không dám đương, hiện giờ trong chiều chân chính nhất nôn hữu đỉnh chính là nhiếp chính vương, ngài nếu là có chuyện gì, tim nàng chuẩn không sai, bụt á ca chính là một ăn no chờ chết người, không gì đại bản lĩnh, này không, bị nhiếp chính vương ném tới này chim không thèm địa ở địa phương, còn phải đi cấm kia đồ bỏ cái gì phúc thọ cao, ai. Bồn A-ca nếu là làm không tốt, trở về nhưng còn đến mùi đau khổ. Nói chuyện, tiểu mời xem xét William liếc mắt một cái ngươi nói một chút, các ngươi ỉnh lẩn cũng coi như là một cường quốc. quan thế giới các nơi thuộc địa liền so với chúng ta đại thanh còn muốn lớn rất nhiều, các ngươi kia phúc thọ cao bán được chỗ nào không được à, thế nào cũng phải bán được đại thanh tới, xem, nhiếp chính vương sinh khí không. Nàng vừa giận, không riêng gì các ngươi không dễ chịu, đàn ông cũng đến đi theo bị khinh bỉ, ngươi nói một chút, Này không phải không có việc gì tìm việc sao, đến, ra cũng bất hòa các ngươi so đo, tiêu cái gì đồ vật các ngươi như thế nào vận tới như thế nào vận trở về, dù sao các ngươi thuyền nhiều, nếu là vận không đi. Ra cho các ngươi tưởng cái biện pháp ngay tại chỗ tiêu hủy, chúng ta hai nước vẫn là bạn tốt sao, ngươi nói có phải hay không. Tiểu mươi này mồm mép lưu loát, một phen nói xuống dưới, William hoàn toàn không có ngôn ngữ, nói, đây là cái kia lại tham tải lại tham ăn thập a ca, nhất vô năng thập a ca. William có chút không thể tin được, nhất vô năng cứ như vậy, kia lợi hại lại là gì dạng? Cái kêu nhất lợi hại nhất chính vương lại là thế nào phong hoa tuyệt đại A, như vậy nghĩ, William không khỏi đối thiên thủy sinh ra một chút hướng tới chi tâm tới. William à, không phải ra nói các ngươi, chúng ta hai nước giao hảo, phóng hảo hảo mua bán không làm, làm gì lộng này đó hư đầu tám não thai họa người đồ vật, ngươi nói, đại thanh khi nào hướng các ngươi quốc gia vận quá loại này ngoạn ý, ra nhưng thành thật nói cho ngươi. Cũng không phải là ta đại thanh lộng không ra thứ này tới, ta đại thanh cũng loại anh túc, cũng có thể làm ra này ngoạn ý, thậm chí so các ngươi quốc gia tạo còn muốn thuần tịnh, nhưng ngươi xem đại thành thai họa nước nào, này quốc gia à, cùng ngươi giống nhau, vẫn là thành thật buồn phận điểm hảo, ngươi à, trở về nói cho các ngươi cái kia nữ vương, lần này sự tình còn chưa tính, bọn yêm đại nhân có đại lượng, cũng không truy cứu các ngươi trách nhiệm, chạy nhanh, thu thập cục diện dối dám chạy, lấy người đi. Tiểu mươi lời vừa ra khỏi miệng. William thiếu chút nữa không hộp máu tăng thăng, nhìn lời này nói nhẹ nhàng, thật cho rằng kia nha phiến liền như vậy hảo thu thật à, anh quốc cùng đại thanh tình hình trong nước nhưng không giống nhau, đại thanh là quân chủ chuyên chính chế, mà anh quốc còn lại là quân chủ lập hiến chế, hội nghị kia bọn người không đồng ý, bọn họ có thể có cái gì hảo biện pháp. Phải biết rằng, này nha phiến lợi nhuận quá mức thật lớn, mà đại thanh bạc cũng quá nhiều, kia giúp thương nhân thông qua mở yên quán đã kiếm điên rồi, muốn cho bọn họ từ bỏ lợi nhuận kế quả thực chính là quá khó khăn. Thập ca, ngài liền không thể giúp đỡ tưởng cái hảo biện pháp. William khổ một khuôn mặt cầu tiểu 10 này, đó kim cương ngài chê ít, chúng ta còn có càng tốt đồ vật trình lên tới, chỉ cần ngài ở nhiếp chính vương trước mặt nói tốt vài câu, chúng ta đế quốc anh vô cùng cảm kích, ngài còn không biết đi, chúng ta tuy rằng cách hải, khá vậy biết, ngài ở nhiếp chính vương trước mặt đó là nhất được sủng ái, bằng không cũng sẽ không cầu đến ngài nơi này, ngài chỉ cần một câu, việc này chuẩn có thể thành. William bất chi bất giác trung liền cấp tiểu mười đeo đỉnh đầu thật lớn vô cùng tân ca. Tiểu mười một nghe trong lòng hô to thượng, cái gì ra nhất được sủng ái, này không phải hại ra sao? Làm tiểu tứ tiểu tám kia mấy cái nghe được, ra còn có sống hay không? Còn có, muốn cho tỷ phu biết kia nha ngầm là có thể đem ra cấp tính toán chết. Nghĩ đến Trần Luân Quính vẻ mặt ôn hòa vô hại tươi cười, ngầm làm việc lại cực tàn nhẫn vô cùng, tiểu mười liền cơ linh linh đánh cái dùng mình, tâm nói nhà mình tỷ tỷ công lực tỷ phu đã học thành ta cũng không dám theo chân bọn họ hai vợ chồng so đo a không phải ra không hỗ trợ a tiểu muội bắt đầu đánh lên dọn quan hầu tức cũng biết việc này nghiêm trọng nói câu thật sự lời nói đây là ở thai họa ta đại thanh căn cơ ta đại thanh nếu là thật so đo lên trực tiếp liền chặt đứt cùng các ngươi mậu dịch quan hệ các ngươi cũng không thể nói gì hơn nhưng chúng ta đại thanh trạch tâm nhân hậu bất hòa các ngươi so đo đã xem như tốt các ngươi nếu là lại được một tức lại muốn tiến một thước đã có thể đừng trách chúng ta không khách khí tàn nhẫn lời nói ném đi xuống Tiểu mười cũng không hề tưởng cùng William ở chỗ này rồi dám, trực tiếp nâng chung trà lên tới, sâm có hầu hạ tùy tùng lớn tiếng nói tiếng khách. William cũng biết đại thanh tập tục, thực không tình nguyện đứng lên, lớn tiếng nói các ngươi cũng đừng khinh người quá đáng, chúng ta tuy rằng ở đại thanh buôn bán, nhưng đại biểu cũng là đế quốc Anh, các ngươi niêm phong chúng ta yên quán thế nhưng không thông báo một tiếng, liền như vậy ngang ngược không nói lý nói phong liền phong, rốt cuộc ra sao đạo lý, nếu là không nói rõ ràng, chúng ta đế quốc Anh đội tàu đã có thể ở cách đó không xa chúng ta đã có thể không khách khí tiểu mười một nghe lời này tức khắc nở nụ cười này William còn hiểu tiên lễ hậu bình thỉnh tình không thành còn sửa uy hiếp ngươi dám uy hiếp ra đương ra là dọa đại a đang lập tức tiểu mười đứng lên đem tay háo một quyển ngươi nói cái gì khi ta đại thanh không người đi các ngươi có đội tàu chúng ta cũng có tới liền tới ai với ai còn khách khí thượng còn không phải là đánh nhau sao là con la là, là mã lôi ra tới lưu lưu mãi mãi ai còn sợ các ngươi không thành nói chuyện Tiểu mười lập tức cũng không khách khí, bàn tay vung lên. Trực tiếp dẫn theo William liền đem hắn đuổi ra khỏi nhà. Đừng nhìn tiểu mười lớn lên gầy, nhưng người ta kia đổ vật nhưng không ăn không trả tiền. Này nha chính là một đại lực sĩ, lực bàn sơn hề khí cái thề a. Tiểu mười đem William ném văng ra, trở về thời điểm. Hắn tùy tùng vẻ mặt tươi cười nói ra cũng thật lợi hại, nô tài đã lâu không thấy ra phát huy. Hôm nay vừa thấy, tư thế vai hùng không giảm năm đó a. Đó là, tiểu mười vô vô bộ ngực ta nói gia cùng kêu bang nhân lăn lộn một hồi đói bụng, chạy nhanh, cấp gia chuẩn bị cho tốt ăn. Chờ tùy Tùng đáp ứng một tiếng đi xuống, tiểu mười túi đầu âm thầm cân nhắc, chuyện này còn phải cấp tỉ tỉ lên tiếng kêu gọi, làm nàng hảo có cái chuẩn bị. Nhìn cái dạng này, kia yên quán còn không phải một quốc gia làm ra tới, châu Âu hảo chút quốc gia đều thăm dự, nếu là không lưu tình nói, sợ là này trượng phải đánh lên tới a. Phải biết rằng, châu Âu kêu bang nhân đều dã man khẩn, cả ngày đánh tới đánh lui không cái ngừng nghỉ, muốn thật là đánh lên trượng tới. Ta một quốc gia đối thượng như vậy nhiều quốc gia, cũng không biết phần thắng bao nhiêu. Tiểu mới nghĩ. Làm ngươi cầm bút một tới, để bút viết khởi số con. Đồng dạng sự tình cũng ở tiểu tứ cũng 13 còn có tiểu ngũ tiểu lục tiểu thất chờ các nơi trình diễn. Tiểu tứ nơi đó một trương mặt lệnh đem nước pháp sứ giả tiến đi, mà tiểu tám đã sớm đem một khắc danh nước pháp sứ thanh lừa dối không biết trời cao đất rộng, cuối cùng chính mình bay đi ra ngoài. Sau khi ra ngoài mới kinh ngạc phát hiện căn bản không từ nhỏ tám nơi này được đến bất luận cái gì chỗ tốt. Tiểu Ngũ, tiểu Lục, tiểu Thất này ba cái gia hỏa còn lại là tránh chi không thấy, một lòng Niêm Phong yên quán, có nháo sự, hảo thuyết, trực tiếp bắt lại, chờ những người này ăn đủ đau khổ lại làm người trục xuất về nước. Kể từ đó, đại thanh các nơi này oanh oanh liệt liệt cấm yên vận động liền triển khai, đại thanh hoàng gia aka ra tay, tự nhiên cũng liền bất phàm, không có nửa tháng công phu liền đem yên quán Niêm Phong Niêm Phong phá hủy phá hủy những cái đó nha phiến tác tập trung lên làm cho dân chúng mặt toàn bộ tiêu hủy trong lúc nhất thời không biết bao nhiêu người vỗ tay tỏ ý vui mừng đâu bọn họ nơi này cao hứng châu âu các quốc gia quân chủ lại kéo xuống mặt tới từ ở đại thanh mở yên quán tới nay này yên quán liền thành hút bạc cơ không biết kiếm lời đại thanh nhiều ít vàng bạc hiện giờ yên quán một hủy bọn họ ở viễn đông khu vực lớn nhất ích lợi liền cấp hủy hoại này đó quốc gia hiện tại nhất yêu cầu chính là gì bạc bái, tự nhiên cũng liền buồn bực cho hơi vào phẫn trên thế giới này không có vĩnh viễn bằng hữu chỉ có vĩnh viễn đích lợi đừng nhìn châu âu các quốc gia cả ngày người đánh ta ta đánh người chính là đương một cái khắc càng cường đại hơn địch nhân xuất hiện thời điểm bọn họ cũng liền không có công phu nội đấu mấy cái quốc gia một thương lượng quyết định liên hợp lại hướng đại thành tạo áp lực từ anh quốc dẫn đầu các quốc gia liên hợp thượng thư thiên thủy, hy vọng thiên thủy có thể ở cấm yên một chuyện thượng hướng các quốc gia xin lỗi hơn nữa mở càng nhiều thông thương bến cảng cung các quốc gia tiến hành thương lưu giao dịch nếu không nói Bọn họ liên hợp hạm đội liền sẽ đánh tới Đại Thanh cửa tới. Thiên Thụy nhận được Anh Quốc đưa tới ngoại giao gửi thông điệp thư thời điểm đã là nửa năm chuyện sau đó. Lúc này các nơi yên quán đã niêm phong song, nhà phiến cũng toàn bộ tiêu hủy, nhà nàng các huynh đệ cũng đều trở về kinh. Hơn nữa Đại Thanh Tân Chính đã bắt đầu thực thi. Thiên Thụy ở lục bộ cơ sở thượng lại mở thương nghiệp bộ, tiểu cửu dắt đầu chủ quản thương nghiệp bộ vận tác, tuyển chọn đại lượng thương nghiệp nhân tài tiến vào chiếm giữ, lại chế định thương nghiệp pháp, rất là đề cao thương nhân địa vị lại mở tin tức bộ, tư tiểu ngũ cùng 12 chủ quản ở đại thanh các nơi thành lập tòa soạn, ấn chế báo chí, để hướng ba cánh truyền bá đại thành các tiểu tin tức cùng triều đình chính lệnh. Còn có giao thông bộ, tiểu tam căn cứ thiên thủy khẩu thuật phát minh xi măng, thiên thủy liền thiết lập giao thông bộ, từ tiểu lục tiểu thất chủ quản ở đại thành các nơi bốn phía xây đường. Có khác trong sạch hóa bộ máy chính trị thự, tư tiểu tứ chủ quản tra rõ đại thành các nơi tham hủ quan viên, bởi vì tiểu tứ thiết huyết thủ đoạn, không biết có bao nhiêu quan viên xuống ngựa. Nhiều ít mới mẻ máu bổ sung đi lên, trong lúc nhất thời đại thanh quan trưởng nghiêm nghị một thanh, đại thanh quốc khố lại nhiều không ít vàng bạc, đương nhiên, tiểu tứ cũng vì thế được cái thiết huyết AK danh hiệu. Lại có chính là đem lý phiên viện sửa tên bộ ngoại giao, vẫn là từ tiểu tám chủ quản, tiểu tam chủ quản tạo làm chỗ sửa tên viện khoa học, từ đại thanh chiêu hảo chút có nghiên cứu khoa học tinh thần nhân vật tiến vào trong lúc nhất thời lại nhiều hảo chút tân khoa học kỹ thuật phát minh. Phải biết rằng, Trung Hoa chưa bao giờ khuyết thiếu người thông minh. Bất quá chính là bởi vì tứ thư ngũ kinh giam cầm mọi người tư tưởng, thiên thủy này nhắc tới cao thợ thủ công cùng thương nhân nãi ngộ, hảo chút tư tưởng linh hoạt người liền tưởng ở trên con đường này thử xem, nay thử một lần, tự nhiên cũng liền thí ra một ít tân đồ và tới. Này nửa nam đại thanh bay nhanh phát triển, quả thực có thể dùng biến chuyển từng ngày tới hình dung, thiên thủy vì thế trả giá không ít tâm huyết, cũng không biết cùng trong chiều lao thần chiến đấu bao nhiêu lần, đánh bao nhiêu lần thái cực, nàng lấy một nữ tử chi khu khởi động hơn phân nửa cái triều đình. Thật là làm người không thể không kính nghệ. Chưa xong con tiếp. Nếu ngài thích này bộ tác phẩm, hoan nên ngài tới khởi điểm, ký đi ẩn, bỏ phiếu đề cử, vẽ thắng, ngài duy trì, chính là ta lớn nhất động lực. Chương 367 Thiên Thụy Cường Thế Bang Một tiếng giòn vang làm người chung quanh đều nhịn không được trong lòng run sợ lên. Thiên Thụy đem gửi thông điệp thư chụp ở trên bàn, khi ngón tay tiêm đều có chút run dẩy lên thật là khinh người quá đáng, thật khi ta đại thành không người à. Ở ta đại thành quốc thổ phía trên mở yên quán bán nha phiến, chúng ta niêm phong đều không được sao. Mưa xuân đứng ở thiên thủy phía sau, như như mày, nhìn bầu trời thủy mặt đẹp thượng vẻ mặt băng xương, cũng không dám nhiều lời, chỉ là lặng lẽ ở trong chén trà tục một ít thủy đi vào. Mưa xuân, thay quần áo, ta muốn vào cung. Thiên thủy lớn tiếng nói, đứng lên thời điểm lại nói là người đem các vị AK còn có các bộ quan viên đều gọi vào trong cung đi, liền nói có chuyện quan trọng muốn thương nghị. Mưa xuân đáp ứng rồi một tiếng. Đi ra ngoài an bài nhân thủ, Hạ Liên mấy cái nha đầu lại đây bằng màu tốc độ giúp đỡ Thiên Thủy thay đổi quần áo. Thiên Thủy đứng lên, đeo ba tầng khắc kim chín phượng triều châu triều quan, đi nhanh hướng ra phía ngoài đi đến. Nàng ra tới thời điểm đã bị hảo chiếc xe, Thiên Thủy dẫn người ngồi trên xe ngựa, xa phu vung lên roi ngựa, liền chiều trong cung chạy đi, dọc theo đường đi phía trước sớm có thị vệ thanh mặt đường, đem người qua đường đều đuổi tới hai bên, Thiên Thủy xe liền như vậy thông suốt quá khứ. Có chút ngoại lai người còn không biết đây là sao hồi sự. Hướng bên cạnh buôn bán kinh thành lão nhân hỏi thăm tình huống. Một cái bán đường hồ lô lão nhân đem đồ vật một phóng, nhỏ giọng nói các ngươi là nơi khác tới đi, liền cái này cũng không biết, ta nhưng nói cho các ngươi, về sau thấy này màu đen thúy đỉnh bên cắm hoàng vũ bốn luân xe ngựa cần phải trốn xa điểm, như vậy xe đều là nhiếp chính vương phủ, người bình thường nhưng đều không thể trèo vào a, phải biết rằng nhiếp chính vương độc đến hai đời quân vương ân sủng, lại là đương kim thiên tử thân cô cô, nàng nói thượng như vậy một câu, hoàng thượng đều đến nói gì nghe nấy. Ngươi nói một chút, nàng muốn đánh này trải qua, ai dám không nẽ chút ra. Những người đó vừa nghe tức khắc minh bạch, trước kia chỉ nghe nói qua vị này nữ nhiếp chính vương như thế nào như thế nào lợi hại, hôm nay cũng coi như thấy thấy người ta xe ngựa cùng tư thế. Cũng không ủng công cuộc đời này. Nói chuyện, bên cạnh có người không được hí hưu ngươi nói nhiếp chính vương đây là có gì sự à, như vậy xuất ruột, nếu là trước kia nàng ra cửa nhưng không như vậy thành mặt đường. Lão nhân kia lắc đầu ai biết ta kia quốc gia đại sự ta tiểu dân chúng nơi nào để y tới đến, bất quá, ta biết nhiếp chính vương là thế ta bá tánh làm chủ, nếu không, như thế nào vừa lên tới liền sao như vậy nhiều tham quan á dù sao nhiếp chính vương cầm quyền, chúng ta nhật tử hào quá nhiều, này liền được bái. Hào những người này đều nhịn không được tán đồng, nhìn thiên thủy xe ngựa đi xa, nhịn không được suy đoán đại thanh lại đã xảy ra cái dạng gì sự tình. Thiên thủy tới rồi trong cung, tiên tiến cản thanh cung cùng Hoàng Tích nói một tiếng ngay sau đó mang theo Hoàng Tích di giá Nam thư phòng, lúc này đã có chút quan viên tới rồi. Thiên Thụy chờ Hoàng Tích ngồi định rồi lúc sau lại ở một bên ngồi xuống, đối bảo Thanh mấy cái nói các ngươi cũng đều ngồi đi. Bảo Thanh huynh đệ mấy cái cho nhau nhìn xem, đều ở một bên ngồi xuống. Thiên Thụy lại nhìn xem tắc ngạch đồ cùng Minh Châu chờ mấy cái Lão Thần, cười nói vài vị đại nhân thượng tuổi cũng đều ngồi nói đi. Thiên Thụy này ít có ôn hòa thái độ làm người có chút cân nhắc không ra. vài vị Lão Thần cáo tội ngồi xuống. Cùng phía dưới quan viên giống nhau mở to hai mắt nhìn chờ Thiên thủy nói chuyện. Thiên thủy cười làm người đem anh quốc phát tới ngoại giao gửi thông điệp cấp các quan viên truyền nhìn một lần, lúc này mới chính sắc mặt nói các ngươi nhìn xem, đều là có ý tứ gì. Những cái đó đại thần ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi. Đã lâu đều không nói lời nào. Chỉ bảo thanh đứng lên lớn tiếng nói này có cái gì, đánh liền đánh đi, còn sợ bọn họ không thành. Bảo thanh lời nói mới vừa một nói xong, đồng quốc duy cùng mình châu cùng nhau đứng lên. Hai người đồng thời nói chiếu nô tại ý tứ, việc này có phải hay không còn có hòa hoãn đường sống, đại thanh hiện tại đúng là hành tân chính thời khắc mấu chốt, nếu là một tá trượng, nhưng chính là tiêu tiền, kia hải chiến hoa tiền cũng có thể không đánh nói, vẫn là không cần đánh hảo. Ẩn sĩ tể cũng gật gật đầu thần cũng là ý tứ này, phải biết rằng binh hung chiến uy đại thanh tự thái thượng hoàng khi liền đánh trận không ngừng, lúc này mới an ổn mấy năm, nếu là lại đánh giặc nói. Húng chi, cùng một ít trường mao quỷ tử cũng không đáng.